chương 296 tin thích đến nỗi sao Liêu Kiến Quốc bĩu môi, trên thực tế, chợ đen hắn đã đi qua rất nhiều lần, bất quá trước kia mỗi lần đều là đi mua điểm nhi đồ vật, mấy năm nay, bởi vì trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, Lý Tiểu Phân đối bọn nhỏ cũng bắt đầu hào phóng lên, thường thường còn có thể cấp điểm nhi tiền tiêu vật gì đó. Hơn nữa đi, Liêu Kiến Quốc hiện giờ cũng có công tác, tuy rằng chỉ là lâm thời công Nhưng tốt xấu cũng là phân đứng đắn công tác không phải. Cho nên hắn đi làm những cái đó tiền lương gì đó, vẫn là lao quý củ, về chính hắn, Lý Tiểu Phân cũng không thu hắn, ngày thường hắn liền ăn ở tại trong nhà, kiếm tiền liền về chính hắn. Đâu nhi một có tiền, liêu kiến quốc liền không yêu lấy ra tới, nhưng nếu Lý Tiểu Phân ngẫu nhiên tâm tình hảo, hoặc là tiết nhất lễ lạc gì đó cho bọn hắn phát điểm nhi Tiểu Tiền tiêu vật nói, hắn liền bỏ được dùng. Nếu là cung tiêu xã tìm không thấy cái gì làm hắn vừa lòng ngoạn ý nhi, hắn luôn luôn là đi chợ đen tới. Con nữa nói, hắn hiện giờ tự cao thực lực còn hành, bởi vì bị liệu như yên buộc luyện hơn 2 năm võ công, tuy rằng hắn cũng không phải như vậy có thiên phú người, nhưng bọn hắn toàn ra người ăn đồ vật nhưng đều là liệu như yên lặng lẽ nhập cư trái phép ra tới mang theo linh khí đồ ăn, cho nên hắn tuy rằng thiên phú không tốt, cũng không có phao quá cái gì thuốc tắm nhưng võ thuật tăng lên tốc độ cũng không chậm. Cho nên hắn hiện giờ là không sợ đi chợ đen, nghe liếu như yên nói như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút sợ hắn, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, cái này muội tử một ngày không biết ở hạt vội cái gì, dù sao là không có gì công phu tới quản thúc hắn, lúc này sao, cũng chính là đụng phải thuận miệng hỏi một chút. Liêu như yên cũng biết, lấy liêu kiến quốc hiện tại thân thủ, nếu không có gặp gỡ đồng đạo người trong, Nếu không thật đúng là sẽ không ở chợ đen bị bắt lấy, ơn, trừ phi mắc mưu của người ta, ngẫm lại cũng liền không lo lắng, vây vây tay nói, hành đi, tùy ngươi, ta đi trước. Liễu như yên nói xong liền đi, nàng tính kế, hai ngày này nhà mình đại bá tin hẳn là mau tới rồi mới là, lại nói tiếp, nàng vốn dĩ cho rằng đại bá tới bên này nhìn lúc sau, trở về cấp nhà mình ra ra nói, ra ra thực mau sẽ có động tác tới, nhưng không tưởng, hơn hai năm đi qua ra ra bên kia vẫn là không có gì động tác. Bất quá lần trước đại bá liều an nhiên gửi thư thời điểm, có chút mịt mờ nhắc tới quá trong nhà sẽ có người xuống nông thôn sự tình, cũng không biết ra ra hiện tại làm cho như thế nào. Tuy nói hiện tại thời gian thượng còn không nóng nảy, nhưng sớm chút đem người lộng tới nàng nơi này tới, nàng mới có thể yên tâm hảo phạt. Cho nên, liễu như yên đi bộ đến biêu cục thời điểm, cửa sổ trước nhân viên công tác liền cười, tiếp đón nàng nói, nha. Tiểu Yên lại tới nữa, ta nói ngươi nha, chính là cái tính nôn nóng, đều đãi không vội làm ngươi ba cho ngươi đem tin mang về, nột, lần này ngươi có tam phong thư, ở chỗ này ký tên nhi, ngươi là có thể toàn bộ lánh đi lạc. Mấy năm nay nhiều xuống giới, liệu như Yên đã ở biêu cục hôn thật sự chín, bởi vì nàng thường xuyên sẽ thu được tin, cũng sẽ gửi thư đi ra ngoài, tự nhiên, nàng gửi đi ra ngoài, toàn bộ đều là thư tín, cũng không có mặt khác đồ vật bao vây gì đó trước nay đều sẽ không lấy nàng dành nghĩa gửi đi ra ngoài nàng cũng viết thư cấp những người khác đều nói tốt tốt cảm ơn ngũ a di liễu như yên khẽ mỉm cười thuận tay liền đem tên của mình một thiêm, sau đó cầm mấy phong thư đối kia nữ nhân nói kia phiền toái ngũ a di cho ta ba nói một tiếng ta chính mình đem tin mang đi làm yên tâm liền tính ngươi a di ta không nói ngươi ba cũng có thể biết kia nữ nhân không khỏi có chút buồn cười Cô nương này còn tuổi nhỏ còn lo lắng nàng ba đâu, nếu là Diệp Nam tới gặp nơi này không có Liêu Như Yên tin, nhất định Nhi biết là nàng chính mình cầm đi, nơi nào còn có nàng tới báo cho nột. Bất quá đâu, lời nói vẫn là muốn chuyển đặt đến. Liêu Như Yên lúc này mới gật gật đầu, cầm tin liền đi rồi, mấy năm nay nhiều tới nay, nàng mỗi cách cái 10 ngày nửa tháng, là có thể thu được một ít tin, có đôi khi thậm chí cá biệt cuối tuần là có thể thu được một phong viết thư. Có nhà mình đại bá, nhà mình cô cô, nhà mình đại cứu trở, sau đó đó là thịnh hoa, lãng mạn ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng viết cái tin gì đó, mặt khác đâu, chính là Lý Giai kia cô nương, sẽ viết thư hỏi nàng mua chút tương đối hiếm lạ thức ăn gì đó. Lúc này đây tam phong thư, có một phong là nhà mình cô cô viết, mặt khác một phong là Lý Giai viết, cuối cùng một phong không cần xem là có thể biết là thịnh hoa viết, bởi vì là chọc quân dụng trường, nói đến. Thịnh hoa đã hồi lâu chưa cho nàng viết quá tin, cũng không biết lúc này đây viết đều là gì. Về đến nhà, liễu như yên liền nhất nhất mở ra thư tín, trước xem nhà mình cô cô viết tới, mấy năm nay, cô cô bởi vì nàng lúc trước làm ra tới đầu hoa chờ nhi ngoạn ý nhi, rất là kiếm lợi một số tiền, bởi vì điểm này là nàng ra, lại còn có sẽ cho nàng gửi đầu hoa qua đi, cho nên nàng mỗi lần viết thư, nói như vậy đều là nói nói kiếm lợi bao nhiêu tiền. Cũng cho nàng gửi bao nhiêu tiền linh tinh Mặt khác sao Chính là nói vừa nói trong kinh biến hóa Bất quá lúc này đây Lại có chút ra ngoài liệu như yên dự kiến Bởi vì tin thượng nói Nàng muốn kết thúc cái này sinh ý Liệu như yên nhìn đến tin thượng nội dung sau Sửng sốt sửng sốt Theo sau lại vui sướng lên Quả nhiên Đại bá phỏng đoán cũng không sai Nhà mình ra ra đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị làm cô cô hạ phóng đến các nàng an huyện Mặt khác Còn sẽ làm tiểu thúc tới bên này đi học, trực tiếp liền chuyển qua tới thượng cao trung, kể từ đó, kia đó là trong nhà có hai đứa nhỏ đều bị an bài ở nàng nơi này, chỉ là, đại bá đâu. Chẳng lẽ liền không thể nghĩ cách đem đại bá cũng lộng tới nơi này tới. Nhìn cô cô tin thượng chỉ nói nàng cùng tiểu thúc, liễu như yên không cấm có chút nghi hoặc. Xem xong cô cô tin, liễu như yên lại xem thịnh hoa, lại phát hiện hắn lần này viết tin rất đơn giản, bất quá nàng thực mo liền phát hiện thịnh hoa tin trung nói rất quan trọng tin tức, kia đó là nàng đã bị lăng mạn để cử nhập không quân trường học hậu bị học sinh, chẳng qua hiện giờ bởi vì tuổi không đủ, chưa trúng tuyển, nhưng đã ký lục trong danh sách. liễu như yên trận to mắt nhìn kia bị đề cử nhập không quân trường học hậu bị học sinh mấy chữ nhi thượng, cái chán không khỏi hiện lên mấy cây hắt tuyến, này cũng đúng, nàng mới không đến 13 tuổi hảo không, nàng không nghĩ đi đương cái gì không quân hảo không. Cái này lăng mạn đây là muốn làm cái quỷ gì? Mấy năm nay nhiều lăng mạn rất ít cho nàng viết thư, 3 năm tháng đều xem như đoạn, mấy năm nay nhiều tới, nàng tổng cộng chỉ thu được lăng mạn tam phong thư, lúc này đây hắn đều đem chính mình biến thành kia cái gì không quân trường học hậu bị học sinh, hắn cư nhiên còn không viết thư tới cấp chính mình nói một tiếng, nếu không phải lăng mạn viết thư cho chính mình nói một chút, sợ là trở phía sau nhân gia trực tiếp tìm tới môn tới, nàng mới có thể biết đâu. Nghĩ đến đây liếu như yên không cấm phiên cái bạch nhã nhi nàng là kia có thể quy quy củ củ ngốc tại trong quân doanh người sao? Hiện nhiên không phải a nàng tự do quán, nơi nào có thể là quá đến quán trong quân sinh hoạt người đâu. Bất quá, không quân trường học nghe tới giống như còn rất không tồi, nói thật ra, đời trước nhìn những cái đó nữ phi công tư thế vai hùng, nàng còn rất hâm mộ, chỉ tiếc thân thể của nàng không cho phép nàng đi làm loại này nguy hiểm sự tình. Chương 297, có mục tiêu. Bất quá, nàng đời trước muốn làm phi công nguyện vọng cũng không phải rất cường liệt, chỉ là nhìn đến không quân trường học hậu bị học sinh mấy chữ dạng thời điểm, cư nhiên ở vừa mới bắt đầu không thể tin tưởng lúc sau, dần dần có chút mong đợi lên, nàng chính mình đều có chút nói không rõ này rốt cuộc là vì cái gì. Nàng trọng sinh trở về lâu như vậy, trừ bỏ tìm mọi cách đi đi học ở ngoài, đó là nỗ lực làm người nhà qua đến càng tốt một ít. Nhân tiện đem đào hoa khe sản xuất đồ vật lấy ra tới, phân cho càng nhiều người, làm càng nhiều người quá đến càng tốt một ít, sau đó, sau đó nàng thật đúng là không có suy xét quá chính mình tương lai muốn làm cái gì. Lúc này lăng mạn đột nhiên như vậy tới một tay thần tới chi bút, thật đúng là làm nàng có chút tâm động, tuy rằng cảm giác chính mình tính tình cũng không rất thích hợp sinh hoạt ở quân doanh, nhưng, đương cái học sinh đảo cũng là không có gì, là đi ân Nếu có thể liền ở An huyện chuẩn bị chiến đấu sân bay học tập, vậy càng tốt, nghỉ ngơi thời điểm nàng còn có thể về nhà nhìn xem người nhà. liễu như yên càng muốn, càng cảm thấy đi nô lên cao quân học sinh chuyện này rất không tồi, rất đáng tin cậy, vì thế phá lệ mà lần đầu tiên cảm thấy lăng mạn người này thực sự không tồi, cư nhiên giúp nàng tìm được rồi tương lai một đoạn thời gian mục tiêu. liễu như yên quyết định, nếu chính mình thật sự có thể thu được đến từ không quân trường học thư thông báo trúng tuyển. Khi chính mình xác định vững chắc là muốn đi, chẳng sợ chính là không ở buồn huyện, mà là đi địa phương khác, nàng cũng là muốn đi. Trước kia liền thường nghe ông ngoại cảm thán, năm 60 niên đại thời điểm, quốc gia không quân lực lượng rất mong yếu, vì thế, quốc gia chính là ăn không ít mệt. Hiện tại chính mình vừa vận trọng sinh ở như vậy thời đại, lại có cơ hội như vậy vì quốc gia cống hiến một phần nhi lực lượng của chính mình. liễu như yên cảm thấy, chính mình bắt đầu có chút tìm được rồi trọng sinh ý nghĩa. Cho nên nàng đem thịnh hoa tin đơn độc phóng tới một bên nhì, sau đó mới mở ra lý giai tin. Lý giai tin không cần phải nói, nhiều là một ít sinh hoạt hàng ngày cùng với biểu đạt chính mình đối nàng tưởng nghiệm, sau đó là đồ tham ăn thuộc tính liền lộ ra tới, lại muốn mua 50 cân thịt khô nhi. Nếu chính mình nhớ rõ không sai nói, chính mình nửa tháng nửa mới cho nàng gửi đi 50 cân thịt khô nhi đâu đi. Liễu như yên nhìn tin lắc đầu bật cười, cái này lý giai à. Sợ là ăn nhà nàng thịt khô nhi ăn nghiện đi Mới bất quá ngắn ngủ nửa tháng Ách, nàng viết thư thời điểm còn không có nửa tháng đâu Chẳng lẽ liền đem thịt khô nhi toàn cấp ăn Liêu như yên nào biết đâu rằng Lý dai cái kia tiểu gian thương liền tính lại thêm ăn Lại có thể ăn Cũng không có khả năng không đến nửa tháng liền xử lý 50 cân thịt khô nhi à Kia nhưng đều là tiền đâu Nàng nhưng liên tiếp cứ như vậy toàn bộ vào chính mình trong bụng Hảo đi, kỳ thật là. Nàng chính là đem này đó thịt lấy ra đi bán Hơn nữa nàng còn tương đương cơ trí luận điều bán Nay thịt khô nhi bởi vì liệu như yên tinh thần lực vận dụng đến tương đương thuần thục rồi Cho nên phân cách lên cơ hồ không kém mảy may bộ dáng Không chỉ có là thoạt nhìn Chính là xương khởi trọng lượng tới Kia cũng cơ hồ là một đến Cho nên này mỗi cân đều có 5-60 điều lạc Nàng một cái liền bán một bao tiền Một cân là có thể bán 5-6 đồng tiền liệu như yên bán cho nàng giá cả, bất quá hai khối năm mao tiền, còn chính mình nhận thầu phí chuyên trở tới, cho nên nói, lý giai bất quá là chuyển cái tay, liền có thể thuần kiếm hơn phân nửa nhi tiền, nàng nơi nào bỏ được chính mình há mồm liền ăn như vậy nhiều tiền đâu? nàng tuy rằng thích ăn, nhưng đồng thời cũng là cái tiểu tham tiền nha. bất quá, thịt khô nhi loại này đồ vật đối với liêu như yên tới nói rất là không thiếu, cho nên sau khi cười rong, liền cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nhân gia liền tiền đều cho nàng gửi lại đây, như vậy sảng khoái người mua, liếu như yên vẫn là thực thích. Phượng Khuynh ca hơi hơi nhướng mày, nhìn trên bàn tư liệu, hắn còn không có nghĩ cách làm cái này cô nương tiến không quân trường học đâu. cư nhiên có người liền đuổi ở hắn đằng trước, vẫn là lang gia hải tử, thật không biết kia tiểu nha đầu rốt cuộc lăn lộn chút cái gì, như thế nào liền lang gia hải tử cũng cùng nàng có liên lụy. Phượng Khinh Ca nói không rõ chính mình đối lúc trước cái kia tiểu cô nương có như thế nào tâm tư. Lúc đầu hắn cứu nàng, sau lại nàng cứu chính mình. Nếu không có là nàng, chính mình chỉ sợ căng bất quá tới, càng không thể có thể sẽ giống như nay Tu Vi cũng sẽ không nhớ tới kiếp trước ký ức. Bất quá ký ức rốt cuộc chỉ là ký ức, hắn phân đến thanh hiện thực cùng ký ức khác nhau. Cho nên đối với cái này thật ở nguy hiểm thời điểm cứu chính mình tiểu cô nương, hắn là để ý. Chẳng qua chính hắn cũng không biết hắn để ý chính là cái gì Chỉ biết, hắn muốn đem người này về đến chính mình cánh chim dưới Cho nên, hắn mới có thể tìm mọi cách xoay bộ đội Thậm chí là xoay quân binh loại Phượng ca ca, ngươi ở sao? Phượng khuyên ca vừa mới thu hảo trên bàn tư liệu Cùng với chính mình kia phức tạp thật sự suy nghĩ liền đến ngoài cửa truyền đến ngọt nị nị thanh âm Không khỏi nhữ như mày Hắn gần nhất bởi vì ở chuẩn bị đi an huyện công việc Vẫn chưa đi quân doanh, ngốc tại trong nhà lại luôn là lạc không đến cái thanh tịnh. Cổ Minh Châu trong tay bưng cái khay trà đứng ở phượng khuynh ca cửa thư phòng ngoại, nàng biết, hắn thư phòng chính mình vào không được, cho nên cũng không ý đồ sung vào, mà chỉ là mặt mặt rào hảo khuôn mặt đứng ở cửa thư phòng ngoại chờ hắn ra tới, nàng biết, hắn nhất định sẽ ra tới. Quả nhiên, nàng chỉ đứng yên không đến 2 phút, cửa thư phòng liền không hề dấu hiệu khai. Lộ ra Phượng khuynh ca kêu một trường ánh mặt trời xoáy khí mặt, tuy rằng hắn lược cao mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng cổ Minh Châu không chút nào để ý, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cái dạng này, cho nên nàng nhuẩn miệng cười nói, Phượng ca ca, ta cho ngươi phao trà, ngươi nếm thử. Nàng sinh đến kiều mị, thanh âm lại ngọt thật sự, dáng người kiều kiều nhu nhu, rất có chút ngược liễu phủ phong chi tư thái, nàng như vậy tư thái xem ở nam nhân trong mắt, Kia tự nhiên là cực có lực hấp dẫn, nàng tự nhiên hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế, đem chính mình hoàn mỹ hiện ra ở phượng khuyên ca trước mặt. Chỉ tiếc phượng khuyên ca trước nay đều làm như không thấy, hắn chỉ ngữ khí bình thường nói, ta không khác. Nói xong, khóa kỹ cửa thư phòng liền đi ra ngoài, tự hắn ở nhà mình vì đi an huyện làm chuẩn bị tới nay, cái này cổ Minh Châu liền mỗi ngày hướng chính mình trong nhà chạy, còn ai tìm đủ loại lấy cơ hướng trước mặt hắn chạy, hắn đã tương đương không kiên nhẫn. Nhưng lấy hắn tính tình, cũng làm không ra đuổi người sự tình tới, cho nên đi cũng chính là chính hắn. Chơ mắt nhìn Phượng ca ca mặt vô biểu tình từ chính mình bên cạnh đi qua, thậm chí đều không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, cổ Minh Châu liền tức giận đến thẳng rậm chân, cái này đầu gỗ đầu Phượng ca ca. Chính mình đều đối hắn như thế ân cần, hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra đến chính mình tâm tư sao? Hừ! Nếu không phải phượng ca ca bên người trước nay đều không có cái gì nữ hài tử khác ở, nàng đều phải hoài nghi hắn có phải hay không có yêu thích người, cho nên mới có thể chính mình làm như không thấy. Nhưng là bá mâu nói qua, phượng ca ca bên người căn bản là không có nữ hài tử khác, chính mình là duy nhất một cái cùng hắn đi được gần nhất nữ hài tử. Cho nên, kỳ thật ta ở phượng ca ca trong lòng vẫn là có chút đặc biệt đi. bằng không? Phượng ca ca vì cái gì sẽ làm chính mình thường thường ở nhà hắn xuất nhập đâu. Trưng 298, Nghị sự. Liêu như yên chút nào không biết, cái kia có mê người thanh âm người nào đó sớm tại nàng trong bất tri bất giác, nắm giữ nàng rất nhiều tư liệu, ngay cả lần này bị lăng mạn đề cử đi không quân trường học chuyện này, nhân gia cũng biết, thậm chí biết được so nàng còn nhiều đến nhiều, tỉ như lăng mạn ra thế bối cảnh chờ đồ vợ, liêu như yên phía trước chưa từng để ý, hiện tại vẫn như cũ cho nên cũng không biết tình huống của hắn, chỉ biết hắn gia thế hẳn là bất phàm. Nhưng nhân gia lại là biết được danh mạch, thậm chí đã tính toán khởi mượn hắn tay đem nàng mang tiến An huyện chuẩn bị chiến đấu chẳng đứng. Cho nên sau lại, liễu như yên vẫn luôn cho rằng chính mình là bởi vì lăng mạn đề cử cùng với từng ở kinh nội thành biểu hiện mới được đến tiến vào không quân trường học học tập cơ hội, lại không biết vượng khuynh ca cũng là ở phía sau biên nhi sử lực. Muốn mu. Ta quá hai ngày muốn đi nội thành tiếp an tâm tỷ tỷ cùng An Văn Các Ca, bọn họ lần đầu tiên tới bên này, không quen biết lộ. Hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, Liêu Như Yên thừa dịp mọi người đều ở, liền đem chính mình muốn đi nội thành chuyện này nói. Mang ta cùng đi a, ta còn có thể cho người dò sách. Liêu Như Yên nói âm vừa ra, còn không đợi Lý Tiểu Phân đám người nói chuyện đâu, Liêu Kiến Quốc đôi mắt đó là sáng ngời, lập tức liền chân chó nói. Hắn công tác là ở cao trung nhà An Dương lúc không giờ công, hiện tại tuy rằng trường học còn không có nghỉ, nhưng tìm cá nhân đỉnh 2 ngày ban hoặc là thỉnh 2 ngày giả cũng là có thể. Nói hắn lớn như vậy, còn không có nhà mình mội tử đi địa phương nhiều đâu, hắn đều cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy, thật là sống đến cẩu trong bụng đi, quá không có lời, mấy năm nay nhiều tới, liệu như yên kia nha đầu còn có thể cùng mưa nhỏ thường thường đi nội thành chơi một chút nhi, nhưng hắn đâu vẫn luôn đều thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, ít nhiều a Hiện giờ nàng lại muốn đi thành phố, chính mình nếu là lại không bắt lấy cơ hội này cùng nàng đi ra ngoài chạy một chạy, hắn đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, hảo đi, đây cũng là hắn hiện giờ có tiền, trong lòng có là gan khí nguyên nhân, trước kia hắn đảo không phải không cơ hội đi, mà là đâu nhi không có tiền, trong lòng hốt hoảng. Hiện tại sao? chỉ bằng hắn thường thường đến trong núi lộng điểm nhi hiếm lạ ngoạn ý nhi đi ra ngoài đổi thành tiền, mấy năm nay nhiều xuân dưới, tích tiểu thành đại, đến bây giờ cũng coi như là có chút thân ra người, hơn nữa hôm nay lại kiếm lời một tiểu bút, đảo cũng khiến cho hắn có cái này tự tin đưa ra như vậy yêu cầu. Mấy năm nay tới, Liêu Kiến Quốc dần dần bị Liêu Như Yên cấp bệ chính chút, ít nhất tới nói, làm việc thời điểm, không hề trộm gian chơi xấu, mà là thành thật kiên định thành thật làm. Luyện công cũng không dám kéo xuống, bởi vì có tần tiểu vũ ở đằng kia đối lập đâu. hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn đều so bất quá tần tiểu vũ. Nhưng trên thực tế, hắn thật đúng là liền vẫn luôn thua, thua đến bây giờ cũng thói quen, nhưng vì không ai càng nhiều đánh, hắn cũng chỉ có chăm chỉ luyện chứ. Tần tiểu vũ cái kia nha đầu chết tiệt kia quả thật là liệu như yên một đám người, luôn là đè nặng hắn đánh. Đánh đến hắn đều không có đánh trả chi lực, còn không dừng tay, nhưng đem hắn hô khổ. a. Ngươi đại bá gia hải tử muốn tới chúng ta nhi là tới chơi sao? Lý Tiểu Phân thực kinh ngạc, mấy năm nay nhiều tới nay, nàng còn có thể thường thường thu được vong phu đường đệ gửi tới tin cùng tiền. Tin chỉ nói là cho bọn nhỏ thêm cái đồ ăn, bổ sung điểm nhi dinh dưỡng gì đó, nhưng trên thực tế, những cái đó tiền bọn nhỏ chính là ăn không hết. Lấy nàng buồn ý là không tiếp thu những cái đó tiền, rốt cuộc trong nhà điều kiện dần dần hảo lên. Tuy rằng mặt ngoài xem ra cũng không có cái gì biến hóa, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế, cho nên kỳ thật các nàng gia cũng không cần này đó trợ cấp, vì thế, nàng còn đem chuyện này quán đến đại gia trước mặt, làm đại gia phát biểu ý kiến. Nếu mọi người đều cảm thấy hẳn là lui thêm đi nói, nàng cũng liền lui về, nhưng cuối cùng Liễu Như Yên, Liễu Kiến Quốc cùng với Diệp Nam đều cho rằng không ổn. Gần nhất, đây là nhân gia tâm ý, thứ hai sao, nhận lấy cái này tiền các nàng nhiều gửi chút thổ đặc sản gì đó qua đi cũng là không tồi, nếu không, tiền cũng lui về, lại gửi đồ vật. nhân gia khẳng định sẽ không thu. liễu như yên lắc đầu nói, an tâm tỷ tỷ nói nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, bị hạ phóng đến chúng ta trong huyện tới, hạ phóng địa chỉ sao? chính là mưa nhỏ tỷ tỷ ra ra bọn họ thôn nhi, an văn ca ca là khảo thành phố đại học, bất qua cái này kỳ nghỉ hắn đều sẽ ngốc tại chúng ta nơi này trước làm quen một chút chúng ta nơi này hoàn cảnh. Nàng lời này vừa nói ra, người trong nhà phản ứng các không giống nhau, đặc biệt là Lý Tiểu Phân sắc mặt biến đổi, liền thành phố lớn cô nương đều phải bị hạ phóng đến các nàng như vậy xa xôi địa phương đảm đương thanh niên trí thức, kia nàng bọn nhỏ về sau đâu. Nếu đại nhi tử không phải bởi vì ở trường học có cái lúc không giờ công công tác, cũng đã sớm bị hạ phóng đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng có chút không thoải mái, thất thanh nói, An tâm thành hạ phóng thanh niên trí thức. Đáng thương, như vậy cái sinh trưởng ở đại thành phố cô nương càng muốn bị hạ phóng đến quê nhà sinh hoạt, nàng đến có bao nhiêu không trói quân A, ai, cũng không biết kia hải tử có thể ăn được hay không đến xuống dưới cái này khổ. Tiểu yên A, về sau ngươi nhưng đến nhiều đi xem ngươi đường tỷ, hy vọng nàng có thể kiên trì xuống dưới. Cũng hy vọng về sau các ngươi không cần đi con đường này, không cần bị hạ phóng. Tuy nói nàng vẫn luôn biết nhà mình nữ nhi thường xuyên ở trong núi làm việc, hảo đi, bởi vì kia tiểu sơn quốc diện tích cũng không tiểu, lại còn có có nguồn nước, cho nên bọn họ người một nhà thương lượng lúc sau liền quyết định ở trên núi loại một ít tiểu mạch, bắp, khoai lang đỏ, khoai tây cùng đậu phộng chờ có thể lấp đầy bụng lương thực. Các nàng kỳ thật cũng không phải không có nghĩ tới loại chút lúa nước gì đó, nhưng nơi đó mà thật sự không thích hợp loại lúa nước, cho nên lui mà cầu tiếp theo loại này đó lương thực. Nhưng có bột mì như vậy lương thực tinh kỳ thật cũng không tồi, ít nhất không cần dựa mỗi tháng hạ ngạch phát những cái đó lương thực tới lấp đầy bụng. Đương nhiên, cây ăn quả cũng cũng không có chém rớt, này đó lương thực cũng đều chỉ là loại ở thụ bên hoặc là dưới gốc cây. Cũng may tiểu sơn cốc nhìn tuy rằng tiểu, nhưng thực sự thật có vài mẫu, bên trong trừ bỏ cây ăn quả thật đúng là không có quá nhiều những thứ khác, thậm chí các nàng trồng ra lương thực không có gì cỏ dại không nói. Sản lượng còn cao đến có chút kinh người, so sánh với trong thôn sản lượng, đến cao cái 2-3 lần bộ dáng. Cũng bởi vậy, nhà bọn họ sinh hoạt mới càng ngày càng tốt, nếu không chỉ bằng những cái đó không thể gửi trái cây cùng ga rừng thỏ hoang gì đó, sao có thể làm cho bọn họ toàn gia người liên tục lấp đầy bụng đâu? Nếu là thay đổi di vãng, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì lương thực sản lượng quá cao mà sinh ra nghi vấn, nhưng có hoa quả cùng thụ vết xe đổ ở. Bọn họ tự nhiên mà vậy cảm thấy chính là này mà hảo. Nhưng là bởi vì Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam đều phải đi làm, cho nên lên núi việc phần lớn đều là năm ấy 12 tuổi Liễu Như Yên ở làm. Ở Lý Tiểu Phân trong mắt, tuy rằng nhà nàng Nhi Tử có đôi khi cũng sẽ đi hỗ trợ, nhưng nàng có biết nhà mình Nhi Tử đến tính, lười đến thực không nhất định thật sẽ làm việc Nhi. Nàng này đã có thể hoa uổng Liễu Kiến Quốc, phải biết rằng, Liêu kiến quốc tự bị Liêu Như Yên cứu sau lại bị nàng lăn lộn một đốn, trong lòng đối nàng chính là có chút sợ hãi, cho nên đi, liền cái kia tiểu sơn cốc những cái đó việc đi, kỳ thật ước chừng 2 phần 3 đều là hắn một người làm, dư lại 1 phần 3, mới là Liêu Như Yên làm. Chừng 299, học bá học cha. Không được, ta phải cùng ngươi biểu gì nói một câu, đến lúc đó chờ ngươi an tâm tỉ hạ phong đến nàng nhà chồng bên kia yêu nàng nhà chồng những người đó chiếu cố chiếu cố nàng, cũng là may mắn kia an tâm kia hài tử hạ phong đến chúng ta nơi này, chúng ta còn có thể thường thường chiếu ứng chiếu ứng, nếu là hạ phong đến địa phương khác, chúng ta đã có thể hữu tâm vô lực. Lý Tiểu Phân nghĩ nghĩ, liền càng không yên lòng, lại nói, anh nhà mình lao mẹ hảo là hảo, chính là tính tình này có chút gấp bất quá đâu, nghe được nàng lời nói lúc sau, liễu như yên trong lòng cũng cảm thấy thực ăn uỷ, Có như vậy một cái thiện lương mụ mụ, đời này trọng sinh ở chỗ này, chính mình cũng là cực kỳ may mắn, nếu không, thật giống có chút trong tiểu thuyết viết như vậy gặp gỡ một cái trọng nam khinh nữ mẹ, ngày ấy tử đã có thể bị kịch, là nên cho các nàng thông cái khí nhi. Diệp Nam cũng gật gật đầu, này hai nhiều năm, nhân gia toàn gia đối nhà bọn họ là có bao nhiêu chiếu cố, Diệp Nam là xem ở trong mắt, tuy nói bởi vì cái kia tiểu sơn cốc sự tình bọn họ cũng không cần chiêu cố nhưng kia dù sao cũng là nhân gia tâm ý nhân gia lại không biết nhà bọn họ tình huống hắn lại không biết liêu an nhiên lại là bị liêu như yên mang đi bọn họ cũng không biết địa phương so với cái này tiểu sơn quốc kia có thể nói là cách biệt một trời bất quá liêu an nhiên cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân lăng là không có đem chuyện này nói cho nhà mình ba mẹ thậm chí đệ đệ muội muội cũng không có nói cho liêu như yên cũng cười nói. Ân, cấp biểu gì nói nói, về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên đi xem an tâm tỷ sao, dù sao cách đến cũng không xa, đến lúc đó, chúng ta còn có thể mua cái xe đạp gì đó. Nàng trong không gian xe đạp đặt ở nơi đó hơn 2 năm, Lang là không dám lấy ra tới, vì, tự nhiên là không cho người khác nhìn ra cái gì tới. Cũng chỉ có ở không có người nhận thức nàng địa phương, nàng mới dám lấy ra tới dùng dùng một chút, nhưng nói trở về. Nàng mỗi ngày lên núi cũng hoàn toàn không yêu cầu đạp xe, chỉ thi triển thuận gió quyết là được, hiện giờ nàng thuận gió quyết có thể nói là dùng lô hỏa thuần thanh, kia tốc độ cũng không phải là tự hành nhẹ có thể bằng được. Liêu kiến quốc nghe các nàng nói càng xả càng xa, không chỉ có mắt trợn trắng nhi, không phải đang nói đi nội thành chuyện này sao, như thế nào hiện tại đều xả đến chân trời đi. Cho nên hắn không cấm nói, mẹ, làm ta đi theo tiểu hiên cùng đi nội thành bái. Người đi làm gì? Ngươi nhìn xem ngươi, đều bao lớn rồi, còn như vậy đều nhi lãng đường, làm việc nhi cũng không nghiêm túc cẩn thận, ngươi liền không thể học học ngươi muội muội. ngươi nhìn xem nàng thành tích, nhìn xem nàng suốt ngày làm những cái đó việc, ngươi một cái đương ca ca không nghĩ giúp một tay nàng liền không nói, hiện tại còn tưởng đi theo nàng một khối đi ngọn nhi. Đối với nhà mình nhi tử mấy năm nay nhiều tới nay thay đổi, Lý Tiểu Phân nhìn đến cũng không nhiều, bởi vì nàng mỗi ngày đều vội vàng đi làm tan tầm. Ngày thường cũng nhìn không tới nhà mình nhi tử tình huống. Bị nhà mình lão mẹ như vậy một đốn gian dạy, nếu là thay đổi hơn hai năm trước kia, liêu kiến quốc xác định vững chắc trong lòng không thoải mái, thậm chí sẽ quay lý tiểu phân trọng nữ khinh nam. Nhưng hiện tại sao? Hắn cũng già, đối này cũng không để ý, cũng không biết hắn là xuất phát từ cái gì trong lòng. Còn cười hì hì nói, ai già, ta mẹ già, ngươi nhi tử đã lớn như vậy rồi, chính là muốn đi thành phố lớn được thêm kiến thức nơi nào là chơi Diệp Nam thấy Liêu Kiến Quốc trên mặt biểu tình rất có một loại chấp nhất bộ dáng ngắm lại mấy năm nay hắn thay đổi lại nhìn thoáng qua ngồi ở một bên cũng không có cái gì tỏ vẻ liếu như yên biết mang không mang theo Liêu Kiến Quốc đối với nàng tới nói cũng chưa cái gì quan hệ nghĩ nghĩ liền nói làm hài tử đi ra ngoài đi vừa đi trông thấy việc đợi đi Lý Tiểu Phân tưởng trực tiếp cự tuyệt Nhi Tử đề nghị ở nàng xem ra Nhi Tử đây là không nghĩ đi làm tưởng lười biếng Ai muốn quán hắn cái này đến tính A. Trước kia nàng còn lo lắng nhi tử không cùng nàng thân, hiện tại sao, cũng không biết là khi nào, nàng tựa hồ đã thấy ra chút, đảo thật đúng là không phải đặc biệt coi trọng vấn đề này, nhưng nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nam ca, tiểu yên là đi qua thành phố rất nhiều lần, nàng có thể chiếu cố được nàng chính mình, nhưng kiến quốc đi theo đi làm gì? Xà nàng chân sau A. Nói nữa. Hắn còn muốn đi làm đâu, chỗ nào có thể nói đi thì đi a. Lý Tiểu Phân tỏ vẻ không thể lý giải Diệp Nam ý tưởng, hiện giờ nàng tin tưởng nữ nhi càng sâu cái này đại nhi tử. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, Tiểu Phân cái gì cũng tốt, chính là có chút cố chấp. Ở hắn xem ra, trong nhà mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, đều nên đi ra ngoài trông thấy việc đời, tăng trưởng chính mình kiến thức, nhìn một cái bên ngoài thế giới là cái bộ rắn gì, cho nên hắn nói. Hai tử lớn, tự nhiên nên đi ra ngoài đi vừa đi, làm hắn nhìn một cái bên ngoài thế giới, xem đến nhiều, trong lòng đối chính mình tương lai liền sẽ càng thêm có ý tưởng một ít. Hắn cái này cách nói nhưng thật ra lệnh Lý Tiểu Phân có chút tâm động, ở Lý Tiểu Phân xem ra, chính mình đứa con trai này chính là không có trí lớn, một ngày được trăng hay chớ hôn nhật tử, nàng nhìn đều vì hắn tương lai lo lắng, hiện giờ hắn đều 17-18 tuổi, muốn đặt ở trước kia. Này tuổi đã sớm nên kết hôn sinh con, nhưng hiện tại là chỉ có cái không lắm ổn định lâm thời công, tiền lương không cao còn có thất nghiệp nguy hiểm. Một khi hắn thất nghiệp, không nói được phải lên núi xuống làng, đến lúc đó cũng không biết hắn có thể ăn được hay không được cái này khổ. Đặc biệt là hiện tại nghe được ở thành phố lớn sinh hoạt cô nương cũng chưa biện pháp tránh cho xuống nông thôn đương thanh niên trí thức vận mệnh, ai biết về sau nàng bọn nhỏ sẽ gặp được như thế nào tình huống. Liêu kiến quốc muốn đi theo chính mình đi nội thành, như vậy có một số việc chính mình liền không thể làm. Liễu như yên chỉ là lặng lặng nghe, về hắn cùng không cùng chính mình đi nội thành sự ta, nàng cũng không phải thực để ý. Mấy năm nay nhiều tới, nàng tự tin chính mình làm vì dân có lợi sự tình không ít, lần này bởi vì có người khác ở mà không đi làm, cũng cũng không có cái gì quan hệ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, kia dung chuyển tiến đến thời gian cũng càng ngày càng gần đều nói thường ở bờ sông đi, nào có không ướp chân đâu. Cho nên nàng làm quyết định là làm đường hổ bọn họ không hề như trước kia như vậy thường xuyên bán ra đào hoa khe đồ vật, mà chính mình sao, cũng không cần lại đem trong không gian đồ vật lấy ra đi tiêu thụ. Chẳng qua cứ như vậy nói, nàng thu vào liền sẽ biến thiếu, thu vào một khi biến thiếu, cũng không biết có thể hay không chống đỡ thịnh hoa đem trong tay nghiên cứu làm xong. Trên thực tế, liền ở một năm trước phía trước, Liễu như yên liền nhận được quá thịnh hoa tin, hắn tin chung tuy rằng cũng không có sự tình gì, nhưng Liễu như yên lại nhạy cảm phát hiện chút vấn đề. Vì thế thừa dịp có thứ đi nội thành thời điểm, trực tiếp đi tìm thịnh hoa, sau đó nàng mới biết được, thịnh hoa thế nhưng ở một mình nghiên cứu vũ khí, ước chừng là bởi vì phụ thân hắn di chuyển quan hệ, hắn đối với vũ khí này một khối nghiên cứu tương đương có thiên phú, bất quá, cũng không biết hắn xuất phát từ cái gì suy xét cũng không có đem này một tài hoa triển lộ ra tới. Cho nên là, ở trường học thời điểm, hắn thậm chí rất có tâm cơ đem chính mình sở am hiểu ngoạn ý nhi cấp ẩn tàng rồi lên, nguyên bản có thể trở thành học ba hắn, cố tình liền số lượng hóa kém đến cực kỳ, ngược lại là văn khoa trình độ tương đương cao, kể từ đó, mới miễn cưỡng đem thành tích cấp săn bằng, nhưng thật ra làm các lao sư đối hắn tiếc hận không thôi. Trường 300, điệu thấp là vương đạo, nhưng là ai cũng không biết, Hắn kỳ thật thường xuyên tránh ở hắn bí mật phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật, chẳng qua bởi vì là chính hắn một mình nghiên cứu, cho nên kinh phí gì đó đều tương đương thừa thớt, kể từ đó, nghiên cứu tiến triển cũng liền biến thành thông thả rất nhiều, còn có đó là, hắn nghiên cứu ra tới đồ vật, không người thực nghiệm. Kể từ đó, hắn nghiên cứu thành quả có thể nói là bị xem nhẹ bất kể, nếu không phải hắn lao ba bởi vì công tác quan hệ thu vào không thấp nói Hắn thật đúng là không có tiếp tục hạ cứu đi xuống thực lực, nhưng lần đó nhận thức liệu như yên lúc sau, hắn liền cảm thấy cái kia tiểu cô nương không phải cái đơn giản tiểu cô nương. Bất quá đâu, hắn mặc dù lại cảm thấy cái kia tiểu cô nương không đơn giản, cũng cũng không có quá mức coi trọng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nàng, cũng sẽ ngẫu nhiên cho nàng viết viết thư, có đôi khi cũng đem chính mình một ít trong sinh hoạt không thể nề hà mịt mờ nói một câu. Vốn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên phát cái bực tức mà thôi, không nghĩ tới lại bị cái kia tiểu cô nương đã nhìn ra. thà bởi vậy mà tìm được rồi hắn, đương nàng nhìn đến hắn nghiên cứu ra tới vài thứ kia thời điểm, thế nhưng thập phần khẳng định hắn nghiên cứu thành quả, thậm chí còn nguyện ý chính mình giúp hắn thực nghiệm hắn nghiên cứu thành quả, này cũng thật làm thịnh hoa có một loại gặp được chi kỷ cảm giác, bởi vậy, cứ việc thập phần lo lắng an toàn của nàng vấn đề, nhưng hắn vẫn là đồng ý đem đồ vật cấp liễu như yên thử dùng liễu như yên nhưng thật ra không có lập tức ở hắn kia đơn sơ phòng thí nghiệm làm vũ khí thí nghiệm thử nghiệm mà là móc ra một quyển sổ tiết kiệm ném cho thịnh hoa cũng cho thấy đây là cho hắn nghiên cứu vũ khí dùng kinh phí đại về sau có tân phát minh nàng còn có thể tiếp tục giúp đỡ làm thử nghiệm sau đó đem hắn nghiên cứu ra tới đồ vật đều mang theo trở về thịnh hoa ở nghiên cứu vũ khí này một khối thượng thiên phú đó là tuyệt hảo Chờ Liễu Như Yên chạy đến không gian thực nghiệm mấy thứ này thời điểm, thuận tiện liền dùng ra công phường máy móc cấp phá giải vừa lật, nhân tiện đem sử dụng phương pháp gì đó đều cấp lộng một phần nhi, còn đừng nói, chúng nó hiệu quả đều không kém. Vì thế tự kia về sau, Liễu Như Yên trên cơ bản là định kỳ cấp Thịnh Hoa gửi tiền đi, đương nhiên, có đôi khi Thịnh Hoa cũng sẽ nói cho nàng một ít chính hắn nghiên cứu thành quả cùng với thành phẩm linh tinh sự tình. Sau đó liệu như yên liền sẽ lại đi tìm thình hoa, sau đó sao, lấy một ít hắn vô pháp thực nghiệm thành phẩm chạy lấy người. Cho nên hiện giờ liệu như yên trong tay lung tung rối loạn loạn ý nhi kỳ thật rất nhiều, có uy lực thực sự cường đại, nhưng là có sao, liền có vẻ có chút dâu dịa, tỉ như nói, chỉ có thể tới cái hoa mà thôi. Bất quá nàng cũng không phải thực để ý là được, rốt cuộc, nàng sở dựa vào, đều không phải là làm mấy thứ này, mà là chính mình bản thân thực lực. Bởi vậy, liếu như yên mấy năm nay kiếm tiền, kỳ thật có hơn một nửa nhi đều hoa ở thịnh hoa nơi đó, nàng thậm chí còn vì thịnh hoa bí mật phòng thí nghiệm đặc biệt bày một cái ẩn nấp trận pháp, kể từ đó, thịnh hoa nơi đó bảo mật thi thố nhưng xem như tăng mạnh không ngừng cực nhỏ, như không giống đạo trung nhân, cơ hồ có thể nói là không có bị phát hiện khả năng. Mặc dù có khả năng bị người phát hiện, chỉ cần thịnh hoa thanh tỉnh, hắn liền có thể thao tác trận pháp tới ngăn địch. Hơn nữa hắn nghiên cứu ra tới một ít hữu dụng tiểu ngoạn ý nhi, xuất kỳ bất ý xử lý nào đó người vẫn là có thể, bất quá, cũng không biết vì cái gì, từ hơn hai năm trước kia một hồi bắt cóc lúc sau, thật đúng là không có gì người tới tìm hắn phiền toái. Có đôi khi thịnh hoa thực sầu lo, nếu không phải thường thường có thể thu được phụ thân gửi thư, hắn không nói được đều muốn đi phụ thân công tác địa phương thăm hỏi hắn, xem hắn quá được đến đế thế nào, đáng tiếc. Bởi vì phụ thân công tác là tuyệt đối bảo mật đồ vật, cho nên hắn cũng là không có gì cơ hội đi thấy chính mình phụ thân, chỉ có thể chờ hắn viết thư hoặc là nghỉ mới có thể gặp một lần. Chính là, mẹ, ngươi xem Diệp Thúc Thúc đều nói như vậy, khiến cho ta đi theo tiểu hiên đi thành phố trường điểm nhi kiến thức bái. Liêu kiến quốc cười hì hì nhìn nhà mình lão mẹ, trên mặt không có chút nào mặt đỏ chi sắc, chính là một bức mặt dày mày dạn bộ dáng. Rất có ngươi không cho ta đi ta cũng nhất định phải đi bộ dáng Hắn lời này nhưng thật ra đem liễu như yên tư duy cấp kéo lại, nghe vậy cũng khẽ gật đầu nói, mụ mụ ca đi theo ta đi cũng không tồi, thật đúng là như hắn theo như lời, có thể giúp đỡ sách cái bao gì đó. Đúng rồi mẹ, nếu không chúng ta đi thành phố mua hai bộ xe đạp trở về, ngươi cùng Diệp thúc thúc đi làm thời điểm một người một chiếc cưới đi, cũng đỡ phải đi đường. Tưởng tượng chính mình trong không gian đôi như vậy nhiều xe. Liệu như yên liền cảm thấy chính mình trước kia thật là đầu góc nước vào, mua như vậy nhiều xe đạp trở về thật đúng là vô dụng võ nơi, nếu không phải có thể ngẫu nhiên đổi cái thân phận chạy ra đi bán mấy chiếc kiếm điểm nhi tiền nói, nàng cảm thấy nàng đều sẽ bị chính mình cấp xuân khắp lạ. Liệu như yên nói xong, ánh mắt lóe lóe, thịnh hoa nghiên cứu yêu cầu tiền, về sau đường hổ bọn họ thu mua đồ vật cũng sẽ đòi tiền mua lương, lương nhưng thật ra hảo thuyết, nàng nơi này nhiều đến ăn không hết, nhưng tiền sao? Trừ bỏ lấy lương thực đổi ở ngoài, nàng một chốc thật đúng là không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp tới. Bất quá, tiện tay những cái đó sổ tiết kiệm thượng tiền, cũng nên có thể chống đỡ thật lâu đi. Lại có hạ chút ổn định lao khách hàng nhóm đặt hàng gì đó, một năm xuống dưới, cuối cùng đảo cũng có thể kiếm thượng một ít, liền tính hai nơi tiêu tiền đầu to ở, nghĩ đến cũng là có thể kiên trì đi xuống, mà chờ đến thịnh hoa trong tay cái này nghiên cứu phát minh xong nói, cũng là chờ nổi. Đi đi, mua cái gì xe đặt A. Ta nói các ngươi một đám ra cửa đều phải tiểu tâm chút, đừng gọi người bắt lấy cái gì bím tóc cấp cố ý tìm chuyện này. Gần nhất mọi người thấy nhà của chúng ta nhân tinh thần đều càng ngày càng tốt đều có chút ghen ghét. Nếu không phải ta kiến thức đến mau cơ trí tìm cái lời nói cấp viên đi qua, trời biết bọn họ có thể hay không chạy tới nhà của chúng ta nhìn xem. Lý Tiểu Phân nghe được nữ nhi nói sau, kia đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Sợ liễu như yên thật liền đi mua xe đạp này đó thứ tốt. Kỳ thật, nàng cũng không phải không muốn mua mấy thứ này, mấy năm nay trong nhà tình huống cũng càng ngày càng tốt, đều không phải là mua không nổi nhân ra, nhưng là đi, nàng trước sau ngại với chung quanh người ánh mắt, ngại với người khác toan ngôn toan ngữ, cho nên vẫn luôn không đề cập tới mua mấy thứ này sự tình, chính là ăn mặc ăn cơm gì đó, ngày thường cũng tuyệt đối này đầy xuyên ấm ăn no vì tiền đề. Tiểu yên, mụ mụ ngươi nói rất đúng, Trong nhà tạm thời vẫn là không cần mua mấy thứ này hảo, quá đáng chú ý chút. Tuy rằng trong nhà ba người kiếm tiền, hai cái học sinh, nhưng rốt cuộc là hai cái đại nhân dưỡng bốn cái hài tử, bọn nhỏ lại thuộc về trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử tuổi tác, nhà bọn họ hiện tại mỗi người đều lớn lên thủy linh linh cũng đã đủ đoán mắt. Nếu là lại mua cái xe đạp gì đó, sợ là sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, cho nên bất luận nói như thế nào. Bọn họ người một nhà đều vẫn là điệu thấp tốt hơn, liền giống như nhà Hán, đã từng là như vậy tôn quý, chính là sao lại đâu. Còn không phải bị cái này cái kia chỉnh thành hiện giờ cửa nát nhà tan địa phương, cũng không biết đã từng huynh đệ tỷ mọi nhóm còn số người, có thể có mấy cái. Trường 301, tự cho là, úc, hảo đi, không mua liền không mua, liêu như yên nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Ở cái này không thể làm người nhìn ra chính mình là kẻ có tiền thời đại A, thật là hảo bất đắc dĩ lạc, đặc biệt là rõ ràng chính mình có nói không hết đồ vật, lại không thể lấy ra tới dùng, thật thật là kiện lệnh người buồn bực sự tình. Bất quá nàng thực mô liền cũng tiếp nhận rồi, dù sao trở về thời đại này đều gần 3 năm, nên hiểu chuyện này, nên minh bạch đạo lý nàng đều minh bạch, hơn nữa mấy năm nay xuống dưới nàng đều là như thế này làm không đạo lý liền một hai phải đặt cái thời điểm để cho người khác chú ý tới nhà mình không thể. Liêu kiến quốc trộm thở dài, vốn dĩ sao, hắn nghe được Liễu như yên nói muốn mua xe đạp sự tình, nhưng đem hắn cao hứng đến, nghĩ thầm mua trở về nhà mình lão mẹ không cần nói, kia chẳng phải liền có thể xem như hắn. Tưởng tượng đến chính mình lập tức là có thể có một chiếc xe đạp, tâm tình của hắn nhưng hảo. Đáng tiếc không đợi nàng cao hứng trong chốc lát đầu, liền nghe được bọn họ sôi nổi cự tuyệt liền liễu như yên đều không kiên trì nói muốn mua thật là một đám người nhát gan liễu kiến quốc ở trong lòng yên lặng nói một câu lại bắt đầu vùi đầu ăn chính mình cơm nhưng là theo sau nghĩ đến nếu chính mình có thể đi nội thành nói đảo cũng thực không tồi a kia hành kiến quốc quá hai ngày ngươi liền cùng ngươi muội muội đi thành phố một chuyến nhớ rõ dọc theo đường đi ngươi đều đến nghe nàng minh bạch không có nếu là dám không nghe nàng Về sau cũng đừng muốn đi bên ngoài Nhi hành tẩu. Biết nữ nhi nói chuyện luôn luôn giữ lời, cho nên nghe được nữ nhi nói như vậy lúc sau, Lý Tiểu Phân mới yên lòng đối nhà mình đại nhi tử nói, "Ta có thể không nàng sao?" Liêu Kiến Quốc rất muốn như vậy hỏi hắn mẹ một câu, chính là lời này tới rồi bên miệng lăng là nói không nên lời. "Hảo đi." Hắn liền chưa thấy qua cái nào ca ca trở thành chính mình như vậy uất ức, rõ ràng là trong nhà lão đại, lại ở nhà một chút quyền lên tiếng cũng chưa dùng. Cũng thật là say được chứ. Khu, khu khu khu khu, tiểu, tiểu yên, người, người mỗi lần đến thành phố, đều là ngồi như vậy xe. Ngồi ở không khí đều không thế nào lưu thông phá trên xe. Liêu kiến quốc ngồi ở vị trí thượng bị sóc lại đây phúc quá khứ lăn lộn đến đầu óc tròn váng, liền nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực. Liêu như yên tà hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, vàng không ngươi nghĩ sao. Có phải hay không cho rằng ra xa nhà thực thú vị a thực náo nhiệt, thực hưởng thụ A. Nàng nói nhìn thoáng qua bên ngoài quốc lộ, nghĩ thầm, này vẫn là cái này niên đại nhất nổi danh một đạo quốc lộ vài nỉ kẻ, cũng mất công ngươi sinh ở an huyện, bằng không chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy đi thành phố. Liêu kiến quốc khổ mà không nói nên lời, chỉ nghĩ nói, ta còn không phải là xem ngươi thường xuyên tới tới lui lui thú vị sao, hiện tại lúc này mới ở trên đường đâu, đã bị điên đến như vậy khó chịu, trời biết còn phải đi bao lâu còn muốn chịu bao lâu thời gian say à, cho nên hắn cẩn thận hỏi, chúng ta đây như vậy đến đi bao lâu? Nô, no, sớm đâu, chúng ta lúc này mới đi ước chừng 2 giờ tả hữu, đến thành phố tổng cộng đến tiêu tốn bảy cái nhiều giờ đi, ngươi nha, liền chính mình chịu đựng đi, ta xem ngươi à, vẫn là luyện được không đủ nhiều, bất quá mới lên xe không lâu liền đem ngươi lăn lộn thành như vậy, thật muốn tới rồi nội thành, ngươi còn có thể có sức lực đi đường à? Phải biết rằng, Lúc trước ta cùng mưa nhỏ tỷ hai người đi thành phố thời điểm, nhưng đều không giống ngươi như vậy đâu. Liễu Như Yên xem xét Liễu Kiến Quốc liếc mắt một cái, tấm tắc, quan nhi này vẫn là không ăn quá lớn khổ, ngồi cái xe đều như vậy tiểu khí. Liễu Kiến Quốc vừa nghe, mặt lập tức liền biến thành khổ qua mặt, nhưng đồng thời cũng bị khơi dậy một cổ tử không chịu thua kính nhi tới, lăng là không hề cùng Liễu Như Yên nói chuyện, liền thành thành thật thật ngồi ở vị trí thượng. Nhìn ngoài cửa sổ xe biên nhi cảnh sắc cũng không hố thanh nhi. Trên thực tế, hắn thật là có chút bội phục liệu như yên cùng tần tiểu vũ. Này hai cái tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng một cái tái một cái có thể chịu khổ. Cái kia mưa nhỏ cũng không biết gần nhất là ăn sai cái gì dược. Đánh hắn chính là một chút cũng không thủ hạ lưu tình. Tốt xấu hắn cũng là nàng biểu đệ hảo sao. Chính là nàng đâu, căn bản là không đem hắn trở thành biểu đệ đối đãi. Quá khởi tay tới kia thật kêu lục thân không nhận. Đương nhiên, có đôi khi hắn cũng sẽ đánh chúng tần tiểu vũ, nhưng nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa như không sợ đau dường như, lăng là hừ đều không hừ một tiếng, cũng thật thật kêu hắn xấu hổ thật sự. Hiện tại lại nghe liễu như yên nói lần đầu tiên đi nội thành đều không giống chính mình như vậy, nhất thời cũng không biết nơi nào tới một cổ tử kinh nghi, tóm lại chính là mắt liễu như yên háo thượng, cũng không nói lời nào cũng không kêu khổ, tịnh cố xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Lăng lạc không xem Liễu Như Yên liếc mắt một cái. Mãi cho đến xuống xe thời điểm, hắn mới lặng lẽ xoa xoa có chút tê dại chấn cảng. Sau đó xách lên hắn bản thân tư tàng một đại bao đổ vật liền gắt gao đi theo Liễu Như Yên phía sau, liền sợ đi lạc. Liễu Như Yên đã là thành phố C khách quen, mấy năm nay nhiều tới nay, không nói lén lặng yên tới dê thị chuyện này. Chính là chính đại quang minh chạy tới thành phố C làm việc nhi hoặc là ngoạn nhi á gì đó số lần liền không ít. Hơn nữa nàng kia dị thường cường đại đại nào đã sớm đem thành phố C bản đồ cấp nhớ xuống dưới, cho nên từ bến xe đến ga tàu hỏa nên đi như thế nào, nàng thục thật sự. Mang theo liễu kiến quốc không chút hoang mang liền hướng trạm xe buýt đi đến, từ này bến xe đến ga tàu hỏa xe buýt còn muốn ngồi 20 tới phút đầu, các nàng thời gian cũng không tính nhiều, cho nên cũng không có quá nhiều thời giờ có thể lãng phí, nhìn gắt gao đi theo chính mình bên người liễu kiến quốc. Liễu Như Yên tỏ vẻ thực vừa lòng, vô hắn, bất lo mà thôi. Thành phố C to lớn, vượt qua liễu kiến quốc tưởng tượng, hắn cảm thấy thành phố C quả thực so mười cái an huyện còn muốn đại, bởi vì ở an huyện, lấy hắn cất trình, 20 phút không đến liền có thể đem toàn bộ huyện thành đi khắp, chính là thành phố C đâu. Ngồi 20 tới phút xe buýt còn chưa đi đến 3 phần lúc sau, này cũng thật thật lớn đâu. Tiểu Yên A. Cái kia an tâm đường ngồi cùng an văn đường để bọn họ khi nào đến A. Chúng ta như thế nào tìm bọn họ A. Còn có A, chúng ta đêm nay trụ chỗ nào. Liêu kiến quốc có một cái thật lớn đại bao, trong tay còn phải giúp Liêu Như Yên sách hai bọc nhỏ, ngồi như vậy trường một đường xe, thật đem hắn lăn lộn đến không nhẹ, lúc này hắn cũng chưa cái gì sức lực Gì? Này cư nhiên biết quan tâm mấy vấn đề này uy. Liêu Như Yên hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Liêu kiến quốc. Không khỏi có chút buồn bực, hoa nhi này không phải đối những việc này một chút cũng không quan tâm sao, như thế nào hiện tại cư nhiên hỏi cái này tới. Kinh ngạc về kinh ngạc, nàng vẫn là thật cao hứng liêu kiến quốc có thể quan tâm nhà mình cô cô cùng tiểu thúc. Cho nên nàng trả lời, ngày mai buổi sáng 7 giờ nhiều đi, đến lúc đó chúng ta đến nhà ga chờ bọn họ là được. Đến nỗi ở nơi nào sao, ga tàu hỏa bên cạnh liền có nhà khách, chúng ta tự nhiên là ở tại nơi đó, ân. Nếu ngươi còn có thừa lực nói, còn có thể đi nhà ga làm điểm tiểu sinh ý, đem ngươi kia một bao đồ vật xử lý một chút. Liêu như yên nói khí bình thường thật sự, lại là đem liếu kiến quốc khiếp sợ, nàng nàng nàng, nàng như thế nào biết ta ba lô đồ vật là muốn bắt đi bán đi. Ta rõ ràng không có làm nàng nhìn ra cái gì dị thường tới A. Chương 302, chỉ điểm. Ngươi, ngươi ngươi liếu kiến quốc sợ tới mức cả người cứng đờ. Nói chuyện đều có chút nói không nhanh nhẹn, cái này liễu như yên, chính mình cùng nàng đi rồi như vậy trường một đoạn đường đều vô thanh vô tức, hiện tại đều đến mục đích địa, lúc này mới đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, rốt cuộc là ý gì? Phía trước không phải còn cảnh cáo chính mình không chuẩn đi cái gì chợ đen đâu sao, nhưng nàng hiện tại lời này ý tứ, tựa hồ còn rất duy trì chính mình đi chợ đen. Chẳng lẽ nàng hy vọng ta tại đây trời xa đất lạ địa phương phạm tội nhi bị trảo? Sau đó thuận lý thành trương đem ta lưu lại nơi này, chính mình tác tiếp thượng kinh đô đường đệ đường mỗi nhóm trở về. Nhưng như vậy đối nàng có gì chỗ tốt? Mấy năm nay nhiều thời giờ, liêu kiến quốc tự nhận là chính mình có nhảy vọt tiến bộ, hơn nữa cũng không hề cùng nàng đối nghịch. Mặc dù là có đôi khi trộm lộng một ít trong sơn cốc đồ vật đi ra ngoài bán tiền, rốt cuộc cũng không có làm quá mức, tiểu sơn cốc sản xuất vẫn là có thể cho người một nhà sinh hoạt được đến bảo đảm. Yên tâm! Ngươi muội muội ta đâu, không có ý gì khác, chính là chê ngươi có một đại bao đổ vật chạy loạn phiền toái vô cùng, nội thành tình huống cùng huyện thành rốt cuộc bất đồng, có khả năng nhận thức ngươi người cũng ít, cho nên đâu, chỉ cần không bị người đường trường bắt lấy, liền sẽ không có cái gì đại sự nhi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chính ngươi đem chính mình sự tình xử lý tốt, ngày mai nhận được người, chúng ta phải đi đâu. Như là xem thấu liêu kiến quốc nghi hoặc dường như, Liếu như yên cũng không đợi hắn hỏi ra tới, trực tiếp liền đem tính toán của chính mình nói, nếu là thay đổi trước kia, nàng mới lười đến nói này đó đâu, nhưng là liêu kiến quốc mấy năm nay nhiều tới sát thay đổi rất lớn, rất là làm nàng tỉnh một phen tâm, cho nên để điểm hắn một chút cũng không có gì. Dù sao cũng là nguyên chủ ca ca, nguyên chủ phía trước xem như ngoài miệng nói cả đời không qua lại với nhau nói, nhưng trong lòng dù sao cũng là ngóng trông nhà mình thân ca ca có thể qua đến hào chút. Nếu chính mình dùng nguyên chủ thân thể, như vậy, nàng có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi tận khả năng làm cái này ra, làm trong nhà này người trở nên càng tốt nói, nàng cũng không ngại phí chút tâm thần đi làm. Thật sự chỉ là như vậy. Liêu kiến quốc có chút không lớn dám tin tưởng nàng lời nói, nhưng ngẫm lại nàng phía sau, nghĩ lại nàng mấy năm nay trừ bỏ nghiêm khắc đốc xúc chính mình tu luyện cùng với đọc sách biết chữ thời điểm tương đương nghiêm khắc ở ngoài. Ở địa phương khác thật đúng là không có quá quản chính mình, chẳng lẽ, nàng nói đều là thật sự. Nghĩ đến đây, Liêu Kiến Quốc cảm thấy chính mình chân cũng không đã tê dần, eo cũng không đau, ngay cả trên mặt đều lộ ra vui sướng thần sắc tới, lược có chút lấy lòng nói, kia tiểu yên, kia địa phương ở nơi đó a? Ta này trong bao đồ vật, thật có thể toàn bộ xử lý rất sao. Hán chính là bối không ít tan thì đâu, giống cái gì hong gió thỏ hoang gà rừng lạ. Đi theo liễu như yên học chế ra tới thịt khô nhi lạc, còn có một tiểu túi mới mẻ quả đào chờ đồ vẩn, ngay cả đậu nành cùng đậu phộng, hắn đều mang theo không ít. Đầu năm nay, đậu nành cùng đậu phộng chính là hiếm lạ hóa, nếu không phải tiểu sơn quốc loại không nhiều lắm, hắn thật đúng là tưởng nhiều bối chút tới. kia chính là ga tàu hỏa bên kia, nếu ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể gặp gỡ cái tại đây vùng kinh doanh hồi lâu người, tuy rằng ở giá cả phương diện khả năng sẽ không đủ khả năng nhưng ở an toàn phương diện sao, nhưng thật ra sẽ đại đại tăng lên, liền xem chính ngươi muốn chính là cái gì, là nhiều chút tiền đâu, vẫn là cảm thấy an toàn càng quan trọng một ít. Liễu như yên rỗi tay chỉ chỉ đã từng gặp được Lý Tùng một địa phương, lại nói tiếp, nàng cũng có đã lâu chưa thấy qua tên kia, cũng không biết hiện tại Lý Tùng một có hay không cái gì biến hóa, nhưng là sao, một người phẩm tính gì đó là rất khó sửa, nếu là tên kia gặp được Liễu Kiến Quốc, Thấy được hắn mang đến này đó hóa, nhất định sẽ nghĩ cách toàn bộ ăn luôn này đó hóa. Liêu kiến quốc bán tín bán nghi chiều liễu như yên sở chỉ phương hướng đi rồi đi, nghĩ thầm mặc dù là liễu như yên lừa chính mình, kia chính mình cũng bất quá là nhiều đi điểm nhi lộ thôi, bằng chính mình hiện tại phía sau, bị người bắt lấy cơ suất hẳn là rất nhỏ, ơn, nếu là vạn nhất bất hạnh bị bắt được tới rồi, nhất định phải kéo lên liễu như yên đương đệm lưng. Mấy năm nay... Lý Tùng cùng nhau không có khuyết trương chính mình sinh ý địa bàn nhi, vẫn là ở ga tàu hỏa phụ cận làm mua bán nhỏ, bất quá thừa tố hắn hóa chất lượng hảo, giá cả lại tương đối công đạo, cho nên ngay cả nơi này nhân viên công tác đều có thật nhiều mua hắn chướng, cho nên là, hắn ở ga tàu hỏa có thể nói là hôn đến như cá gặp nước, cuộc sống này qua đến, lại tiêu sai bất quá. Bất quá đâu, gần nhất có một chuyện làm hắn có chút bực bội, kia đó là nguồn cung cấp càng ngày càng thiêu thốn. Lại một cái chính là, hắn ở chỗ này thấy được quá nhiều quá nhiều những người trẻ tuổi kia vác bao sách theo túi tới tới lui lui, có rất nhiều hạ phong đến bên này thanh niên trí thức, có rất nhiều từ bên này hạ phong đến địa phương khác đi thanh niên trí thức. Nhìn kia một trương trương tuổi trẻ mà có sức sống gương mặt, Lý Tùng một lòng có khi cũng sẽ bị thật sâu chấn động, đương nhiên, bị chấn động đồng thời, hắn lại bắt đầu lo lắng lên, nhân nhà hắn huynh đệ tỷ muội đông đảo, cha mẹ đều là quang vinh bần nông Bởi vì bần cùng, cho nên trong nhà có thể nói là nghèo đến len ken vang. Nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng tuổi nhỏ liền ra ngoài làm này đó buôn bán. Nếu là cấp người trong nhà biết hắn ở bên ngoài nhi làm loại này đầu cơ trục lợi sự tình, thế nào cũng phải sốc hắn ra không thể. Cho nên hắn hiện giờ tuy rằng đích sắc kiếm lời không ít tiền, nhưng thật đúng là không dám liền như vậy lấy về ra đi dùng. Hắn duy nhất có thể làm chỉ là thường thường mang một ít chính mình nhận thức phẩm chất không tồi lương thực gì đó về nhà, thậm chí thiết sao, ít nhất cũng muốn hơn một tháng mới có thể mang về, cũng không phải bởi vì hắn keo kiệt, mà là hắn biết rõ lòng người không đủ rắn nuốt voi đạo lý, người trong nhà nhiều mắt tạp, mỗi người lại các hoài tính kế, hắn thực sự không thể đem chính mình tánh mạng coi như trò đùa. Nhưng mặc dù là như vậy, khá vậy khiến cho nhà mình đại ca hoài nghi, cho nên cuối cùng Lý Tùng Một đều không vui như thế nào về nhà. Bởi vì chỉ cần một hồi ra, nhà hắn liền sẽ trình diễn đủ loại tiết mục, hắn không thể không tìm các loại lấy cớ giảm bớt về nhà số lần, nhưng hắn có tâm lảng tránh, lại có người không muốn làm hắn tốt như vậy quá. Cho nên, lúc này đây ra tới sau không lâu, hắn liền phát hiện có người ở theo dõi chính mình, mà người nọ không phải người khác, lại là chính mình đại ca, lúc ấy lý tùng bởi vì quá mức với kích động, hơi kém đã bị nhà mình ca ca tức giận đến hộp máu. Thế cho nên mấy ngày nay hắn đều không thể nào ra cửa nhi, bởi vì hắn lo lắng bị chính mình đại ca phát hiện vấn đề. Mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, lý gia đại ca cũng có chút không kiên nhẫn, hôm nay dứt khoát liền chính đại quang minh thượng nhà hắn gõ cửa nhi đi, nếu không phải hắn biết gõ cửa chính là ai, sợ là đến mở cửa làm hắn vào được, như vậy gần nhất, chính mình bí mật liền giữ không nổi. Lúc này Lý Tùng Một có chút hối hận làm gì không ở phát hiện nhà mình đại ca trước tiên nghĩ cách rút lui đâu. Nếu khi đó rút lui, hiện tại cũng không đến mức bị nhốt ở chính mình trong nhà nột, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều quyết định muốn mạo hiểm thử một lần, liền vì không bị nhà mình đại ca hoài nghi, hắn cũng phải tìm cái địa phương dọn đi. Chương 303, Huy Hiếp Tối nay, Lý Tùng Một thật vất vả mới bối chạm nhà mình đại ca sách theo lương thực gì đó tới này ga tàu hỏa. Hắn muốn trước đem trong tay lương thực gì đó trước xử lý rớt, miễn cho nhà mình đại ca mất nhẫn mại dứt khoát chạy tới chính mình trong nhà, đến lúc đó bị nhà mình đại ca cấp phát hiện chính mình gặp mặt lâm như thế nào xử phạt tạm thời không nói, chính là những cái đó lương thực, sợ là cũng sẽ bị lãng phí. Rất xa, hắn liền nhìn đến trước kia chính mình giao dịch địa phương có người ảnh nhi ở đảng kia tới tới lui lui đi tới, thường thường còn khắp nơi nhìn một cái, hình như là đang đợi người nào dường như... Lý Tùng một nhìn không câm có chút vui vẻ, mấy ngày liền tới nay bị nhà mình ca ca đi theo, hắn này trong lòng nhưng không dễ chịu, đã thật lâu không như vậy sung sướng. Liêu kiến quốc nhìn nơi xa dòng người, rất có chút không kiên nhẫn, cái này nhà ga không nhỏ, hắn vừa mới ý đồ cùng người khác làm buồn bàn tới, kết quả lại phát hiện nơi này nhân viên công tác giống như đều đang nhìn chính mình dường như, vốn là trong lòng có việc nhi hắn thật cũng không dám lại có sở hành động, nghĩ nghĩ. Vẫn là đi tới cái này liễu như yên theo như lời hẻm nhỏ. Kết quả nơi này liền cái quỷ ảnh tử đều không có, còn nói cái gì chính mình vận khí tốt sẽ gặp được người nào đâu, lại không nghĩ rằng gì cũng không có. Cái kia liễu như yên à, nên không phải đậu chính mình chơi đâu đi. Chính như vậy nghĩ đâu, hắn đột nhiên cảm giác được có người đang tới gần, rất là cảnh giác quay đầu, kết quả liền nhìn đến một thân không có gì đặc biệt trang điểm thanh niên sách theo một cái túi du lịch đã đi tới. Thấy nơi này tới người, Liễu Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị thay đổi trận địa, tại đây nội thành làm buôn bán thật là quá khó khăn, chẳng những trời xa đất lạ, hơn nữa đi cảm giác đi đến nơi nào đều có người nhìn chằm chằm, cũng thật gọi người buồn bực. Còn không bằng ở An huyện tiểu đánh tiểu nháo tới vui sướng đâu. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, ngươi này trong bao là thứ gì a Liễu Kiến Quốc muốn chạy, nhưng Liễu Tùng một lại không nghĩ làm hắn đi. Nói như thế nào hắn đều có một đoạn thời gian không ra cửa, lúc này thật vất vả tóm được cá nhân, đang muốn nhiều liêu trong chốc lát đầu, sao có thể làm hắn liền như vậy đi rồi đâu. Liêu kiến quốc nghiêng người nhìn thoáng qua Lý Tùng Một, hai hàng lông mày không tự chủ được hợp lại khẩn, trầm giọng cảnh giấc nói, ngươi là ai? Ta trong bao có thứ gì, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thật là chê cười, nếu là cho hắn nói chính mình trong bao có thứ tốt, còn không được đoạt chính mình à? Hắn nhìn lại như vậy ngốc người sao. Ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng thần trương, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, nếu không ta cho ngươi nhìn nhìn ta trong tay đồ vật, nhìn xem cảm thấy hứng thú không. Hắn nói, cũng không đợi liễu Kiến Quốc phản ứng, thẳng đem chính mình kia túi du lịch kéo tư cấp kéo ra tới, lộ ra bên trong tuyết trắng bột mì, nhìn chính là rất cao cấp đồ vật. liễu Kiến Quốc nhìn người này tự quen thuộc bộ dáng, tức khắc mở to hai mắt nhìn, như vậy cũng đúng. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị người bắt? Tưởng chính mình có một đại bao đồ vật, muốn tìm cá nhân nói nói chính mình trong tay có thứ tốt cũng chưa mở miệng, sợ bị nơi này nhân viên công tác nhóm cấp nhìn thấy cấp trục tới, lại không nghĩ rằng thanh niên này cư nhiên một chút cũng không sợ. Như vậy nhận thức khiến cho liễu kiến quốc kinh sợ, ngây ngốc ngơ ngác nhìn kia nhìn như tiểu xảo kỳ thật nội bộ không gian thật lớn túi du lịch, tâm nói, nguyên lai like ở chỗ này làm buôn bán, muốn làm như vậy mới được a Mất công chính mình ở tiểu huyện thành còn đã làm không ít lần sinh ý, tự cho là học được rất nhiều giao dịch thủ đoạn, bất quá những cái đó phương pháp bắt được nơi này tới căn bản là không thể thực hiện được. Bất quá chính hắn liền mang theo rất nhiều lương thực tới, cho nên đối này cũng không có gì hứng thú, đang muốn nói không có hứng thú đâu, đột nhiên nghĩ đến liều như yên nói, vì thế thử nói, này đó ta trong tay cũng có, ngươi không phải muốn biết ta trong bao đều là chút cái gì sao. Kỳ thật chính là này đó ngoạn ý nhi, ân, còn có thịt, thịt, ngươi xác định không cùng ta nói giỡn. Lý Tùng một quyển tới cũng không nghĩ thiếu niên này có cái kia năng lực mua chính mình đồ vật, rốt cuộc hắn có một đại bao đồ vật, vừa thấy chính là tưởng lên đường người, lại nào biết đâu rằng, thiếu niên này cư nhiên ngự ra kinh người, trong tay hắn, cư nhiên có thịt. Thấy người này vừa nghe đến thịt hai mắt lập tức liền sáng, liêu kiến quốc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Có Cái gì có thể hấp dẫn ngươi thì tốt rồi, đến lúc đó đánh lên tới ngươi đã có thể sẽ có điều cố kỵ, ta sao? Liền có thể nhân cơ hội thoát đi, dù sao này đó ngoạn ý nhi rất ở địa phương cũng so với bị tịch thu hảo, cho nên hắn gật đầu nói, "Đúng vậy, khai không nói giỡn, chính ngươi có thể xem a." Liêu Kiến Quốc nói xong, cũng học lý tụng một bộ dáng, đem ba lô thả xuống dưới, hợi bỏ phía trên cột lấy dây thường nói, "Tới tới, ngươi bạn thân đến xem." Ta cùng ngươi nói, ta mấy thứ này, nhưng đều là ở trong núi săn tới, nếu không phải bởi vì quá nhiều ăn không hết, ta mới luyến tiếc lấy ra tới bán đâu. Như thế nào, xem ngươi này biểu tình, là rất muốn. Ân, xác thật, này đó nhưng đều là thịt nột, trong tay có thịt, vạn sự không lo, ngươi nói đúng không? Hắn một bên nói một bên quan sát Lý Tùng một phản ứng, lại thấy này trung niên trừ bỏ ánh mắt hơi hơi sáng lên ở ngoài, liền lại vô mặt khác biểu tình liền nhịn không được tâm sinh đồng tình. Không biết kia thịt là như thế nào bị Lý Tùng một phong kín hảo, một túi một túi chỉnh tề bai ở trong bao, người xem muốn ăn tăng nhiều, chính là Lý Tùng một cũng không thể ngoại lệ, hắn tuy rằng cùng liễu như yên làm một lần sinh ý, nhưng lúc ấy chỉ có lương thực, cũng không thịt loại, nhưng là hiện tại này đưa tới cửa tới đồ vật, chính mình nếu là không cần, kia chẳng phải là tròn váng. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, mới cười nói, tiểu huynh đệ nói chính là, huynh đệ, Cà ca ta kêu lý tùng một, ta xem ngươi trong tay thịt cũng không ít, ngươi tới nơi này, là tưởng đem chúng nó toàn bộ đều bán đi sao. Nếu thật là nói như vậy, sợ là có chút khó khăn, rốt cuộc, nơi này người đều chỉ nhận ta lý tùng một đâu, nếu là lại thêm một cái người tới, đại gia sợ là sẽ đối với ngươi không khách khí nha. Đây là xích quả quả uy hiếp chính mình đi. Liêu kiến quốc đứng mày, người này nhìn căn bản không thể so chính mình đại quá nhiều. Nhưng hắn khẩu khí thật đúng là không nhỏ, cư nhiên tới uy hiếp chính mình, nếu là thay đổi ngày thường, không nói được hắn liền phải cùng người này động cái tay gì đó, nhưng ngồi một ngày xe hắn, hiện tại thật đúng là không cái kia tự tin. Lý đại ca suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đi ngang qua nơi này thuận tiện đem trong tay chữ hàng thanh không một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới muốn thường kỳ ngốc tại nơi này đâu. Ở cái này người ta nói chính mình là ở chỗ này làm buôn bán người lúc sau. Liêu kiến quốc đột nhiên liền nghĩ tới liệu như yên theo như lời nói, lại nói, có người chỉ điểm ta tới nơi này tìm lý đại ca, bất quá, nàng là ai liền không có phương tiện nói. Lúc này đây, Liêu kiến quốc đột nhiên trở nên thông minh, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, liệu như yên cái kia cũng không chịu có hại nha đầu nếu có thể biết được người này, nói không chừng thật đúng là cùng người này nhận thức, nghĩ đến đây, Liêu kiến quốc còn tưởng nói đó là một cái tiểu cô nương tới. Bất quá cuối cùng thật đúng là không đem lời này nói ra. Ai biết người này rốt cuộc có phải hay không liếu như yên theo như lời kia một cái đâu, vạn nhất không phải, kia chính mình nói ra chẳng phải là ngược lại hỏng rồi chuyện này. Vẫn là làm người này chính mình đi đoán hảo. Chương 304, thử. Nghe thế nam tử nói, Lý Tùng một giữa mày nhảy dựng ai ở nhớ thương chính mình. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hướng về phía liêu kiến quốc kia chớp ra tay. Nếu không phải liêu kiến quốc phía trước vẫn luôn có cùng tần tiểu vũ luận bàn, lại vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, sợ là phải bị công cái suất kỳ bất ý. Nhưng hiện tại sao, liêu kiến quốc cứ việc trên người bối cái đại bao, bên trong phân lượng cũng không nhẹ, lại ngồi một ngày xe, nhưng Lý Tùng Một cũng không nghĩ muốn như thế nào hắn, chỉ là thử một chút hắn thân thủ thôi, cho nên này hai người một đi một về đánh lên tới, liêu kiến quốc đảo cũng chống đỡ một hồi lâu nhìn thiếu niên này công phu không tính quá kém nghĩ đến năm đó người nọ bộ dáng Lý Tùng một tùy thời liền ngừng tay sang sảng cười nói ha ha tiểu huynh đệ không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thực lực đảo cũng coi như qua loa đại khái nột, ngươi nói đi lúc này đây tới rốt cuộc có chuyện gì nhi nếu là có thể rút ta nhất định tận lực giúp đỡ nhưng nếu là vượt qua ta năng lực phạm vi ở ngoài sự tình sao vậy xin lỗi trừ phi là kia tiểu huynh đệ bản nhân tự mình Nếu không nói, hắn lý tùng một vẫn là đến tuyển chính mình an ổn nhật tử quá, chỉ là nhìn gần nhất giá thị trường, về sau nhật tử sẽ là như thế nào còn nói không rõ lắm đâu, cho nên hắn cũng có thể sẽ không đem nói đến quá vẹn toàn. Này quả thật là liễu như yên nhận thức người, chính mình đều còn chưa nói người nọ là cực danh ai, hắn liền chủ động tiếp được chuyện này. Thoát nhìn, liễu như yên kia tiểu nha đầu còn có rất nhiều bí mật là chính mình không biết đâu. Liêu kiến quốc trong lòng một bên nhi nghĩ, lại một bên nói, cũng không có gì đại sự nhi, chính là nghĩ khó được tới một chuyến thành phố C, thuận tiện đem trong nhà chữ hàng thành một thanh, rửa sạch chữ hàng. Chính mình hảo chút thời điểm không có tới này nhà ga, hôm nay gần nhất chính là thấy rất nhiều người quen đều ở ngóng trông từ trong tay hắn có thể bắt được tốt hơn hóa đâu, chỉ tiếc hắn không có biện pháp đại trương này cổ đem đồ vật lấy tới, nếu là thiếu niên này đồ vật không tồi. Chính mình nhưng thật ra không ngại giúp hắn một phen. Nghĩ đến đây, Lý Tùng một chút đầu nói, nguyên lai like là như thế này, như thế, tiểu huynh đệ nhưng trước đem đồ vật cho ta nhìn một cái, bất quá đâu, chúng ta đến trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngươi mấy thứ này chất lượng còn thành, ta đây liền giúp tiểu huynh đệ này một phen, nhưng nếu là đồ vật chất lượng không thể nào nói nổi, kia xin lỗi, ca ca cũng là thương mà không giúp gì được. Ha ha, cái này tự nhiên ta sao có thể lấy chút lung tung rối loạn đồ vật tới lừa gạt người đâu. Liêu kiến quốc nghe vậy vui vẻ, thật không nghĩ tới sự tình cư nhiên như vậy thuận lợi, người này nói tuy rằng nghe có chút không dễ nghe, nhưng nhân gia nói được cũng không phải không có lý, đầu năm nay tốt lương thực gì đó, lại thật sự khó tìm đến hảo. Cho nên hắn một bên nói, một bên ma Liêu cởi xuống chính mình ba lô, cũng đem bên trong đồ vật lấy ra tới cấp Lý Tùng nhìn lên, Lý Tùng một kiểu gì nhãn lực, Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử này mang đồ vật phẩm chất sắc thật không thấp, tuy nói so sánh với trước kia người nọ lấy ra tới đồ vật muốn kém chút, nhưng cũng kém không quá nhiều. Thoạt nhìn, trước mắt cái này tiểu tử tựa hồ thật đúng là cùng người nọ có chút liên quan đâu. Nhìn đến thiếu niên này ba lô đồ vật, Lý Tùng một đã là trong lòng hiểu rõ, cũng biết người này nếu cùng người nọ có cũ, như vậy mang đến đồ vật cũng chính là này, nhất dạng phẩm chất không kém, cho nên lại nói Tiểu huynh đệ, ngươi mang đến mấy thứ này chất lượng còn hành, đi thôi, ta mang ngươi đi đem mấy thứ này xử lý. Như vậy là được. Liêu kiến quốc nhìn chính mình mới mở ra không đến một nửa nhi ba lô, lại nhìn thoáng qua đã xách theo túi du lịch xoay người đi phía trước đi Lý Tùng Một, cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh đem ba lô trang hảo cong liền đi theo hắn phía sau, sợ hắn đổi ý dường như. Mà lệnh liêu kiến quốc trăm triệu không nghĩ tới chính là... Hắn theo cái này Lý Tùng vừa đi đến phía trước chính mình đã từng ý đồ tìm người làm mua bán nhỏ địa phương thời điểm, lại thấy một người mặc chế phục người nhìn đến Lý Tùng một sau liền trước mắt sáng ời, cười ha hả cùng hắn đánh lên tiếp đón, nơi nào còn có nửa điểm nhi phía trước nhìn chằm chằm chính mình khi để phòng bộ dáng Rồi sau đó phát sinh một loạt sự tình đều lệnh đến Liêu Kiến Quốc có chút há hốc mồm, hắn chỉ nhìn đến Lý Tùng vừa nói khởi chính mình trong tay có đồ vật sao. Những người đó cư nhiên không nói hai lời lập tức liền bỏ tiền đảo phiếu bắt đầu các loại mua mua mua, kia tốc độ cực nhanh, mau đến liêu kiến quốc đều không có phản ứng lại đây. Sau đó, hắn kia ba lô đồ vật liền có thể nói là tiêu cái không còn một mảnh. Lý Tùng một tay nắm một phen tiền, nhìn một phát còn có chút ngốc hô hô đứng ở chỗ đó phát ngốc tiểu tử, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, người này quả nhiên không có biện pháp cùng người nọ so sánh với. Nhìn nhìn hắn này chưa hiểu việc đời bộ dáng liền ít như vậy tiểu sinh ý liền đem hắn cấp dọa cho váng, như vậy hắn rốt cuộc có biết hay không, người nọ lúc trước là như thế nào làm buôn bán. Bất quá đi, này đó đều cùng chính mình không có gì quan hệ, tuy rằng hắn đã hồi lâu không có tái kiến người nọ, nhưng hắn mỗi lần lấy hóa nhưng đều vẫn là từ cẩn ca nơi đó lấy hóa, cho nên hắn biết rõ người nọ như cũ còn ở làm buôn bán, chẳng qua hiện giờ ra mặt lại không hề là hắn bản nhân mà thôi. Cũng không biết hôm nay tống cổ như vậy một cái tiểu tử tới tìm chính mình là có ý gì. Nghĩ đến đây, hắn không cấm lại nghiêm túc nhìn thoáng qua cái này có chút ngốc hô hô tiểu tử, đột nhiên lên sân khấu hỏi, một huynh đệ gần nhất tốt không? Mất công liếu kiến quốc bị phía trước nhìn đến giao dịch cảnh tượng cấp dọa ngốc ở, cho nên hắn tuy rằng nghe được Lý Tùng một vấn đề, nhưng lại không có lộ ra cái gì khác biểu tình tới, vẫn là phía trước kia bộ dáng Nhưng thật ra không làm Lý Tùng vừa thấy ra cái thứ gì tới. Một huynh đệ. Liễu kiến quốc gâm thầm tư sấn, Liễu Như Yên rõ ràng là cái cô nương ra, nói như thế nào là cái gì một huynh đệ đâu. Nhưng nếu chính mình đều bị người này trợ giúp, cũng không thể lộ tẩy, cho nên hắn gật đầu nói, nàng nha, khá tốt, quá đến bận rộn lại phong phú. Ở Liễu kiến quốc xem ra, nhà mình cái kia Liễu Như Yên cuộc sống gia đình, quá đến so thần tiền cũng không kém. Tưởng không đi đi học liền không đi đi học, cũng không cần mỗi ngày ngốc tại trong nhà nấu cơm, không cần mỗi ngày làm việc nhà nông, này sở hữu rất nhiều chuyện, đều là chính mình thế nàng làm, nếu là nàng còn quá đến không tốt, kết quả thực liền không có thiên lý. Cũng là, hắn như vậy tuổi, là ở trường học ham hở tiến lên đâu đi. Lý Tùng thử một chút hỏi, theo sau giọng nói lại vừa chuyển, nghĩ đến lệnh chính mình đau đầu kia sự kiện nhi, đồng nhiên liền có điểm nhi ý tưởng khác. Bởi vì phía trước phải về nhà, cho nên hắn cũng không có nhập hàng, trong nhà hóa tính lên kỳ thật cũng không nhiều. Nếu có thể mượn tiểu tử này tay đem trong nhà vài thứ kia đều cấp mang ra tới xử lý rớt, kia nhà mình ca ca liền tính là chạy tiến chính mình trong nhà, cũng chưa biện pháp nhìn ra cái gì manh mối tới, cho nên hắn nói thẳng, ta còn có cái chuyện nhỏ tưởng thỉnh tiểu huynh đệ giúp một chút, không biết tiểu huynh đệ có không giúp cái này vội. Liêu kiến quốc lập tức cảnh giác nhìn hắn một cái sau đó mới nói, người muốn ta làm chuyện gì. Hắn trong lòng tưởng chính là, nếu muốn phân đi ta một bộ phận tiền, nếu yêu cầu không tính quá mức, kia cũng có thể, rốt cuộc tình thế so người cường. Trường 305, Mùi Máu Tươi Nhi ha ha tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, là như thế này, bởi vì nào đó nguyên nhân, ca ca không có phương tiện đem trong nhà hàng hóa vận ra tới bán đi, vừa vận tiểu huynh đệ ngươi ba lô đủ đại, chờ lát nữa cùng ta về nhà. Giúp ta đem vài thứ kia vận ra tới, Ân, làm cảm tạ, chờ hàng hóa dọn ra tới xử lý rất sau, ca ca ta lại cho ngươi mời nguyên tiền, ngươi xem thế nào. Lý Tùng Một tự nhiên nhìn ra thiếu niên này vẻ cảnh giác, bất quá hắn lại cũng không thèm để ý, rốt cuộc, liền tính là có một huynh đệ đề cử, bọn họ cũng bất quá là lần đầu tiên giao tiếp mà thôi, hơn nữa thiếu niên này hiện giờ trong tay còn phải lớn như vậy một số tiền. Nếu hắn sợ hai chính mình nuốt rớt hắn tiền tựa hổ cũng nói được qua đi. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ta đối với ngươi này đó tiền cũng không bất luận cái gì ý tưởng. Nếu không nói, ta hoàn toàn có thể liên hợp nơi này nhân viên công tác cùng nhau đem ngươi bắt đưa cảnh sát cục đi, ngươi nói đúng không? Nếu ta đối với ngươi có ý đồ gì, chỗ nào dùng đến như vậy mất công, ngươi cảm thấy đâu? Nhưng hắn vẫn là đến đem nói đến minh bạch một chút. Liêu kiến quốc vốn dĩ rất là cảnh giác nhìn trước mặt người này, nhưng nhìn không chút nào để ý đem phía trước kiếm tới tiền tất cả đều nhét vào chính mình trong tay. Lại nghe hắn như vậy vừa nói, ngẫm lại cũng rất có đạo lý. Nói nữa, Liêu Như Yên cũng nói, vận khí tốt có lẽ sẽ gặp được người nào, nghĩ đến chính là người này rồi, nếu nàng đều dám tin tưởng người như vậy, kia chính mình tựa hồ cũng không có gì không dám. Nhất hư kết quả đơn giản chính là ném trong tay này số tiền. Nhưng này đó tiền vốn dĩ chính là bằng bạch kiếm tới, chính mình chỉ là phí điểm nhi tâm tư, lại tương đối vất vả đem chúng nó vận đến thành phố, nếu lúc này đây thật sự thượng người này đường ăn người này mệt, kia cũng chỉ có thể trách chính mình không biết nhìn người. Liêu như yên hảo hảo ăn cái cơm, nghỉ ngơi một hồi lâu mới ra phòng, ngồi ở trong đại sảnh chờ liễu kiến quốc, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên ra xa nhà, tuy rằng có chút công phu trong người, nhưng nếu là gặp được người nào nói, Thật là có chút phiền toái. còn nữa nói, tới rồi cái này điểm nhi, hắn đã sớm hẳn là đã trở lại mới là, sao tới rồi hiện tại người còn không có trở về. Nàng không khỏi hơi có chút lo lắng nhìn phía nhà ga phương hướng. Liêu như yên nâng xuống tay có một chút không một chút gõ cái bàn, ánh mắt liền không có rời đi quá muôn khẩu, tính tính thời gian, liêu kiến quốc gia cửa đều không sai biệt lắm 4 cái giờ, đến bây giờ hắn đều còn không có trở về. Liêu Như Yên có thực sự có chút không yên tâm, nghĩ nghĩ quyết định dứt khoát trở về phòng dùng thần thức tìm tỏi tính. Chỉ là nàng người mới vừa đứng lên người tới đâu, lại đột nhiên ngửi được một cổ mùi máu tươi nhi, mùi máu tươi nhi. Liêu Như Yên ngứng mày, theo truyền đến mùi máu tươi nhi phương hướng nhìn qua đi, lại thấy đến một người có một người khác bay nhanh hướng nhà khách bên cạnh núi rừng chạy qua đi, mất công lúc này bóng đêm đem tẫn, bằng không, sợ là sẽ khiến cho mọi người chú ý. Liên ở Liễu Như Yên nghĩ là nên trở về phòng siêu tầm Liễu Kiến Quốc đâu, vẫn là theo sau nhìn một cái thời điểm, Liễu Như Yên liền nhìn đến dạo tới dạo lui trở về Liễu Kiến Quốc, hắn tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng nhìn đến Liễu Như Yên, thậm chí còn lộ ra một cái hơi mang cảm kích lại hưng phấn tươi cười tới, rất xa liền nói, Tiểu Yên, ngươi đây là đang đợi ta đâu? Liễu Kiến Quốc là thật không nghĩ tới, ngày thường cái này nhìn qua có chút quẩn cú ẻ, ân. Tạm thời tính nàng là muội tử cô nương sẽ lúc này còn ở nơi này chờ chính mình, hắn cho rằng, nàng vẫn là sẽ giống ở nhà thời điểm giống nhau, cũng không chú ý hắn hành tung tới, kỳ thật liền tính nàng sớm liền đi nghỉ ngơi, hắn cũng là sẽ không trách nàng. Rốt cuộc, hắn nói như thế nào cũng có thể coi như là muốn thành niên người, lúc này đây lại là chính mình chủ động yêu cầu tới nơi này, liệu như yên có thể cho chính mình một chút kiến nghị cũng đã thực không tồi. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên thật bởi vì lo lắng cho mình mà ở nơi này làm chờ, xem ra, nàng tâm địa vẫn là biến mềm sao. Trở về Liên Hảo, ta đây trở về ngủ, ngày mai còn muốn sớm chút lên tiếp người đâu. Tuy rằng liễu Kiến Quốc nụ cười này xem đến thực làm nhân tâm ấm, nhưng là đi, liễu như Yên cùng liễu Kiến Quốc ở trung hình thức sớm đã không sai biệt lắm định hình, cho nên nàng còn sẽ không sấn này khoe mẽ, giành được cái này cái gọi là huynh trưởng hảo cảm. Nàng hiện tại chú ý chính là, vừa mới kia hai người rốt cuộc là người nào, vì cái gì người kia sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thường. Mấy năm nay nhiều thời giờ tới nay, liếu như yên quá đến độ tương đương an phận, cũng thật là áp lực chính mình lòng hiếu kỳ. Bất quá lúc này đây sao, quyền đương phá cái lệ hảo. Dù sao mấy năm nay nhiều tới nay, nàng y đi thuật thực tiễn tương đương đúng chỗ, theo sau có lẽ sẽ có tân phát hiện cũng không nhất định. Nói nữa, tự nửa năm trước nàng liền phát hiện. Nàng nếu dùng y lý thuật cứu người sau, có thể được đến người nọ thiệt tình cảm kích nói, như vậy nàng tâm cảnh tựa hồ liền sẽ càng thêm không minh một ít, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không như thế nào rõ ràng, là sau lại nàng luyện tập y lý thuật thời điểm, hóa thân thành mặt khác bộ dáng sau cứu người nhiều, mới có như vậy cảm giác. Cho nên hiện tại nhìn đến như vậy một cái thân bị trọng thương người, nàng như thế nào cũng đến cùng qua đi nhìn xem rõ ràng mới được cho nên giờ phút này căn bản vô tâm cùng Liêu Kiến Quốc nhiều lời chút cái gì trì hoan thời gian, cho nên nói xong, nàng cũng không quay đầu lại liền trở về phòng, hơn nữa giữ cửa cấp quan đến hảo hảo, sau đó liền lặng yên từ cửa sổ Liêu đi ra ngoài. Gió đêm phơ phất, kia mùi máu tươi nhi cũng không có bởi vì Liêu Như Yên trì hoãn trong chốc lát thời gian liền tiêu tán mở ra, mà là theo gió nhẹ truyền vào nàng trong lỗ mũi. đang lúc Liêu Như Yên chuẩn bị lặng yên theo sau thời điểm, lại phát hiện phía sau nhi truyền đến vài cái tiếng bước chân, nàng bất động thanh sắc cho chính mình làm cái ẩn thân thuật, sau đó chậm đợi kia mấy người đã đến. này mấy người trang điểm làm liễu như yên nhìn có chút kỳ quái, đặc biệt là cầm đầu người nọ khoe miệng hai phết diêm ép, làm người thấy thế nào như thế nào biến liu, liễu như yên bất động thanh sắc đi theo bọn họ lúc sau lên đường trong lúc bọn họ trừ bỏ có chút thở hổn hển ở ngoài, cư nhiên không ai nói chuyện, xem ra Những người này kỷ luật tổ chức thực không bình thường nột. Phía trước mùi máu tươi nhi càng ngày càng dày đặc, bọn họ nhất định liền ở phía trước cách đó không xa, trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, trong đó một người dùng sức ngửi người, sau đó chỉ chỉ phía trước một cái khác phương hướng, đối với mặt khác mấy người nói. Cầm đầu người nọ tựa hồ là từ trong lô mùi ân một tiếng ra tới lúc sau, liền không nói chuyện nữa, trực tiếp liền hướng tới người nọ chỉ ra tới phương hướng đuổi theo qua đi. Tựa hồ đối với người kia nói căn bản là không có hoài nghi dường như, liếu như yên không cấm, có chút tò mò, người này cái mũi, tựa hồ thật sự thực linh nột. Nàng sở dĩ có thể rõ ràng minh bạch phán đoán ra kia hai người phương vị, dựa vào tự nhiên cũng không chỉ thượng cái mũi, còn có nàng bản thân linh lực cảm giác, chính là người này liền không giống nhau, bọn họ trên người cũng không có cái gì năng lượng giao động. Chính là hắn lại có thể chỉ dựa vào cái mũi là có thể nghe ra kêu mùi máu tươi nhi phương hướng, này khó tránh khỏi làm người tò mò. Đây có phải là một loại cái gì đặc thù năng lực? Trường 306, không phải tộc ta. Đại hâm, đem ta đặt ở nơi này, người chạy nhanh đi. Cũng chính là ở những người đó đuổi theo con đường này thời điểm, kia trên lưng bị thương thực trọng nam tử ngạnh trong cái chán mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra những lời này tới. Hắn thật sự không muốn sở hữu huynh đệ toàn bộ đều chết ở lúc này đây nhiệm vụ chung. kia con hắn nam tử nghe vậy hốc mắt có chút phím hồng, nhưng lại quật cường không chịu bông, chỉ là con hắn liên tiếp đi phía trước chạy, hắn không phải không sợ chết, chỉ là, hắn càng không muốn vẫn hạ chính mình huynh đệ, vẫn hạ chính mình chiến hữu một mình chạy trốn. Đại hâm, nghe lời, ngươi cần thiết đem tư liệu hoàn chỉnh mang về, nếu không... Lúc này đây chúng ta mọi người hy sinh đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thấy đại hâm cũng không để ý tới chính mình, kia nam tử trong lòng gấp đến độ không được, lang là ở hắn trên lưng giấy rùa lên, tuy rằng hắn minh bạch, này sẽ xử chính mình lưu càng nhiều huyết nhưng hắn hiện tại trừ bỏ làm đại hâm đuổi nhớ rời đi, không còn hắn pháp Đội trưởng, cảm nhận được trên lưng truyền đến dây rùa, đại hâm trong lòng đau xót, dừng lại bước chân, thật cẩn thận đem trên lưng người buông xuống. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng lúc này giờ phút này hắn, trong mắt lóe nước mắt cũng không chịu dễ dàng rơi xuống, đội trưởng, vẫn là, ta có ngươi đi đi, ta, ta mệnh lệnh ngươi, đem tư liệu an toàn đưa về bộ đội, lập tức, lập tức, kia Nam tử bụng có một cái rất lớn thực chí mạng miệng vết thương, hắn biết chính mình thương thế liền tính một chốc không chết được, phỏng trừng cũng sống không lâu, hắn không thể liên lụy đại hâm càng không thể làm những cái đó tư liệu rơi xuống những người đó trong tay. Đại Hâm giơ tay lau lau chính mình toàn từ mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp mà thành mặt, khẽ cắn môi, nghiêm nói, "Là, đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Hắn nói xong, xoay người phải đi, rồi lại đột nhiên xoay người lại nói, "Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định." Kia nam tử có chút cố sức nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng, kiên định gật đầu. Nhìn hắn đi xong lúc sau, mới chậm rãi dây rũa di động lên, hắn phải vì chính mình huynh đệ, chính mình đồng đội tranh thủ càng nhiều một ít thời gian. Này đây, hắn cố nén cự đau, gạt ra sướng thương, gắt gao nắm ở trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phía sau phương hướng. Hắn biết, những người đó là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ, bởi vì mà những người này đối những cái đó tư liệu nhất định phải được. Hừ, hắn cho dù chết cũng sẽ không làm cho bọn họ này đó hôn đảng cướp đi thuộc về chính mình quốc gia cơ mật, muốn đánh cắp chính mình quốc gia cơ mật, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ liền ở phía trước cách đó không xa, xem ra là thương thế quá nặng, hừ ta liền nói bọn họ trốn không xa sao. Quá cùng một thuần hư lạnh một tiếng, nghe càng ngày càng rõ ràng thả nồng đậm mùi máu tươi nhi, trên mặt hắn toàn là dữ tợn thần sắc, nếu không phải này đó nhiều chuyện nhi quân nhân. Bọn họ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ về nước. Nơi nào còn sẽ đuổi tới loại này thiên tránh địa phương tới. Kia cầm đầu người nghe vậy, cau mày, thực hiển nhiên, hắn đối cái này quá cùng một thuần nói cũng không vừa lòng, cho nên hắn trầm giọng nói, "Một thuần quân, nếu không phải các ngươi để lộ tiếng gió, cũng không đến mức khiến cho những cái đó bản năng thuận lợi tới tay tư liệu bị bọn họ đoạt đi. Hiện tại, ngươi càng hẳn là thận trọng mới là, nếu ngươi vẫn là phát này càng dở." Ha ha. Hắn này một tiếng cười lạnh, nghe được rất có chút thấm người, đặc biệt là ở như vậy yên tĩnh hoang dã trong bóng tối, quá cùng một thuần bị nói như vậy một đốn, trong lòng rất là không ngò, nếu không phải chính mình mạo hiểm ẩn nút ở chỗ này, làm sao có thể lộng tới này đó tư liệu tin tức. Còn không phải chính ngươi không cái kia năng lực mang về, hiện tại ngược lại là trách ta, hừ. Bất quá hắn trên mặt lại có vẻ tương đương cung kính, liên tục gật đầu đáp, là thuộc hạ thất trách. Làm Thượng Phong thất vọng rồi, ta nhất định sẽ đem những cái đó tư liệu tìm trở về, lập công chua tội. Trong lòng lại nghĩ, chỉ bằng chính mình kia tàn nhẫn như một đao, người nọ cũng nên là không sống nổi mới là, lấy hắn đối những người này hiểu biết, cái kia không bị thương người, chắc là không muốn bỏ xuống chính mình huynh đệ mới là. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình bắt chẹt cái kia bị thương, không sợ người nọ không ngoan ngoãn đem đồ vật cho hắn giao ra đây, hừ hắn là thực sự có thực khinh thường những người này cách làm, rõ ràng đều tới rồi cuối cùng hẳn phải chết nông nỗi, còn ở nơi đó đồ tự dây rua, vì cái gì chó má tình nghĩa không màng chính mình tánh mạng chi yêu, tấm tác, thật sự thực ngu xuẩn. Tư liệu? Cái gì tư liệu? liễu như yên lặng lặng đi theo bọn họ thân này, nàng hiện tại rốt cuộc phát hiện, những người này, cư nhiên không phải nàng đồng bào, chỉ bằng cái kia sưng hô, nàng cũng sẽ biết, những người này, Hẳn là đã từng muốn bá chiếm chính mình quốc gia người, nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng liền lạnh. Thoát nhìn, chính mình lúc này đây hình như là muốn xen vào việc người khác đâu, liếu như yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua truy tung kia hai người mấy người, trong lòng đã là có quyết định, từ trong bao, hảo đi, là trong không gian móc ra một cái hộp nhỏ thuốc bột, khinh phiêu phiêu tùy ý chúng nó thuận gió sái lạc ở này đó người trên người, sau đó ung dung thong dong nhanh hơn chính mình bước chân, đi phía trước đi rồi đi. Hứa kỳ dấu ở một cây đại thụ sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không hề có chú ý tới, kia vốn nên đã sớm rời đi đại hâm lại lặng lẽ vòng trở về. Hơn nữa cách hắn cũng không tính xa, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, là suy nghĩ cái biện pháp đem những cái đó tư liệu toàn bộ tìm cái địa phương giấu đi. Nói đến cũng là quái, hắn muốn là muốn nghe đội trưởng nói chạy nhanh mang theo tư liệu rời đi, nhưng bởi vì nghĩ tâm sự nhi kết quả không thấy hảo lộ, thế ngã một cái. Này một ngã lại làm hắn ném tới một cái rất là bí ẩn trong sơn động, cho nên hắn linh cơ vừa động, liền đem những cái đó tư liệu đóng gói giấu đi, ở phía sau chính mình lại bò ra tới, cũng đem kia sơn động lại làm một ít nguy trang lúc sau luyện trở về. Nhìn đến chính mình đội trưởng cường trống không có ngã xuống, trong tay gắt gao nắm thương, rất có một loại muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận khí thế thời điểm, hắn trong lòng liền lại cấp lại bực, bực thực lực của chính mình không đủ. Nếu đội trưởng không phải vì cứu chính mình, cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương, nếu đội trưởng không có bị thương, bọn họ liền nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp khác trốn trở về. Liễu Như Yên lặng yên đi vào thân bị trọng thương nam tử bên người, thấy hắn vẻ mặt cương nghị bộ dáng, thả chỉ hắn một người, trong lòng gật gật đầu, tự nhiên, nàng cũng xem tới rồi cách đến cũng không tính rất xa một nam nhân khác, cũng chính là vừa mới cóng này nam nhân người nọ, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì tách ra thả tựa hồ người này cũng không biết người nọ tồn tại. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình đã từng nghe ông ngoại nói về một ít về thời đại này quân nhân nhóm chuyện xưa, nàng cảm giác chính mình tựa hồ có chút đã hiểu, này hai người, ước chừng là ở vào một cái muốn hắn đi, một cái không muốn đi tình huống đi, nếu không nói, lấy người này thương thế trình độ, người nọ không có khả năng tránh ở nơi xa không cho hắn phát hiện, Liêu như yên vươn một cây nhi trắng non như ngọc ngón tay nhẹ nhàng điểm ở hứa kỳ kia nói có chút thật lớn thả quái dị miệng vết thương thượng, sau đó liền nhìn đến cái kia nam tử tương đương cảnh giác nhìn nàng phương hướng, thấp giọng nói, là ai? Chương 307, tạm thời một tin. Trước mắt rông tuyết, rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng hứa kỳ lăng là cảm giác được có người, phía trước cái kia điểm ở chính mình trên người đổ vợ, rốt cuộc là cái gì? Thương. Cũng không phải, tuy rằng hắn bị thực trọng thương, nhưng thân thể cảm giác vẫn là ở, kia đều không phải là lạnh như băng thương, mà càng như là một người ngón tay. Ngón tay, sao có thể đâu, hứa kỳ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng miệng vết thương, này vừa thấy, tức khắc có chút kinh ngạc, tư nhiên, cư nhiên không có lại đổ máu. Này, sao có thể, hắn chịu thương có bao nhiêu trọng, chính hắn tương đương rõ ràng, trừ phi là lập tức đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật. Nếu không y đi theo hiện tại đổ máu tốc độ tới xem, chính mình nhiều nhất có thể lại căng mấy cái giờ liền muốn lưu tận máu tươi mà chết. Chính là hiện tại, chính mình miệng vết thương cư nhiên kỳ tích giống nhau cầm máu, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Hứa kỳ cảnh giác nhìn phía bốn phía, sau đó, liền nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở chính mình trước mặt, không sai, là cái xinh đẹp tiểu cô nương, chính là hắn cũng không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Trong tay thương nhanh chóng chỉ hướng về phía nàng nói, ngươi, ngươi là ai? Kỳ thật, hắn càng muốn hỏi chính là, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Phải biết rằng, nơi này chính là hoang lâm, lại xa xôi thật sự, tuy rằng dưới chân núi thoạt nhìn còn tương đối phồn hoa, có toàn bộ thành phố xê lớn nhất nhà ga ga tàu hỏa, nhưng này trong núi lại không có cái gì hộ gia đình, ở chính mình đều không có phát hiện thời điểm, như vậy một cái tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, cũng thật mệnh hắn từng gặp qua sóng to gió lớn không ít, cho nên mới không có thất thố. Hảo đi, liếu như yên biết chính mình xuất hiện có chút nột nột, tựa hồ cũng có chút nhi dò người, nhưng là đi, nàng cũng thật chính là hảo ý, cho nên lược có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, ngươi cái này thương lại không chỉ nói, ngươi mệnh khả năng liền sẽ không có. Đại hâm xoa xoa hai mắt của mình, chẳng lẽ chính mình hoa mắt sao? Vì cái gì hắn nhìn đến chính mình đội trưởng trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương. Lại mở mắt, kia tiểu cô nương cư nhiên còn hướng về phía hắn cười cười, hắn không khỏi trong lòng run lên, kia cái kia tiểu cô nương, nàng nàng nàng, nàng biết chính mình ở chỗ này. Nếu không phải bọn họ quân nhân cũng không tin tưởng quỷ thần linh tinh cách nói, hắn cảm thấy chính mình thật sự muốn cảm thấy cái kia tiểu cô nương không phải người, nhưng, chính là... Hiện tại hắn đều đã bắt đầu cảm thấy cái kia tiểu cô nương không phải người hảo sao. Đặc biệt là tại đây đen như mực ban đêm, gió đêm phơ phất thổi tới, càng là làm hắn cảm thấy từng đợt hàn ý đánh út lại. Này, đây chính là giữa hè đêm, hắn lại có thể nói là thần kinh bách chiến tay già đời, đối với điểm này nhi lạnh lẽo, vốn nên không hề cảm giác mới là, chính là hiện tại, chính mình cư nhiên cảm giác được hàn ý, cái này nhận chi làm đại hâm sinh sôi đánh cái dùng mình. Không chút suy nghĩ liền hướng chính mình đội trưởng phương hướng nhào tới nói, ngươi là nơi nào tới nữ quỷ, đừng thương tổn ta đội trưởng. Nghe được đại hâm thanh âm, hứa kỳ sắc mặt trắng nhợt, thấy phi phát lại đây đại hâm, rất có chút hận sát không thành thép nói, đại hâm, ngươi như thế nào còn chưa đi? Còn chưa đi liền tính, rõ ràng nhìn đến này vượt qua thường nhân ý thức trong phạm vi một màn ngươi còn chạy ra, chạy ra chịu chết sao. Đội, đội trưởng, ta không yên tâm ngươi ta không thể ném xuống người mặc kệ. Đại hâm thanh âm có chút ngẹt nào. từ tiến bộ đội bắt đầu hắn liền đi theo đội trưởng, cho tới bây giờ đã có 6 cái năm đầu, hắn sớm đã đem đội trưởng trở thành chính mình huynh trưởng, lúc này, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình đội trưởng kiêm huynh trưởng chết đi. Đây là cái nhị hóa, giám định hoàn tất. Liêu như yên phiết viết cái này kêu đại hâm người, tuy rằng hắn thật là cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng là đi, thật là có điểm nhi không cơ linh. Cho nên nàng ngự khí liền có chút không kiên nhẫn nói, vì, hai ngươi dây dưa không sóng à, không bỏ ngươi ngươi đội trưởng, ngươi còn ngăn cản ta cho hắn trị liệu, là sợ hắn bị chết không đủ mau đúng không? Nga, đúng rồi, lại miễn phí nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, truy các ngươi người, lại qua một lát liền phải tới. Nếu không phải cô nương ta lộng điểm nhi thuốc bột ngăn trở bọn họ đi tới bước chân, bọn họ đã sớm tới, hai ngươi còn ở nơi này cọ tới cọ lui nên không phải là đã quên chính sự nhi đi. Từ dưới ánh trăng xem liếu như yên, nàng làn da cư nhiên có nhàn nhạt ánh quang, đại âm trước nay liền không có gặp qua người như vậy, không cấm bật thốt lên nói, "Ngươi, ngươi là người hay quỷ?" Hỏi xong, hắn chợt nhớ tới nàng nói có thể cấp đội trưởng nhà mình trị liệu sự tình, mặt mang mong đợi nói, "Ngươi thật sự có thể trị hảo nhà ta người lớn lên thương?" Đại âm như vậy hỏi xong, lại cảm giác chính mình tự ngốc ngay đầu liền đối hắn đội trưởng hứa ngạc nhiên nói, đội trưởng, ta trước mang ngươi đi, những người đó liền phải đổi tới, cái này, cái này không biết là người hay quỷ cô nương, ta nhìn cũng không giống như là cái hư, nghĩ đến nàng sẽ không ngăn cản chúng ta rời đi, bằng không cũng sẽ không nói cho chúng ta biết bọn họ muốn tới tin tức. Liễu Như Yên nghe được người này có chút lung tung rối loạn nói, rối tay bang đến một tiếng đánh vào hắn đầu dưa thượng, bất mãn nói, ngươi tránh ra! Đừng chậm trễ ta cho ngươi ra đội trưởng chữa thương biết không. Ngươi nếu là lại không thành thật, tin hay không ta trực tiếp làm ngươi động cũng không động đậy, lời nói cũng nói không được a. Nếu không phải xem ở ngươi trọng tình trọng nghĩa, tỷ mới mặc kệ ngươi cái này nhị hóa đâu, hừ. Cư nhiên còn nói buồn cô nương là quỷ, tâm tắc, nói như vậy từ một cái quân nhân trong miệng nổ ra, vẫn là ở cái này niên đại, cũng đủ hắn bị kéo đi các loại phê đi. Thật không rõ người như vậy lại là như thế nào trở thành một người đủ tư cách quân nhân đâu. Liêu Như Yên cũng không nghĩ, nàng đêm nay xuất hiện chính là cái cái gì phương thức, đó là làng sinh sôi chống rông xuất hiện được chứ. Đặc biệt là, nàng vẫn là như vậy một cái chút đại tiểu cô nương, làn da ở ánh trăng chiếu dọi xuống còn tán mênh mông ánh quang, này đủ loại tình huống thêm lên, muốn cho người cảm thấy nàng không phải quỷ đều không quá dễ dàng được chứ. Nói nữa, quân nhân cũng là người, Bọn họ đương nhiên cũng có thất tình lục dục cũng có yêu thích, cũng sợ hãi đồ vật. Tuy rằng cái này quỷ thần nói đến ở bọn họ xem ra chỉ do lời nói vô căn cứ, nhưng là sinh sôi xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm. Hắn có thể như thế chấn định đối mặt nàng như vậy một cái nữ quỷ cũng coi như là không tồi. Hứa kỳ tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi xem qua trước cái này đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương trên người. Ngắm lại vừa mới chính mình chính là bị cái này tiểu cô nương không biết như thế nào cấp điểm một chút, chính mình miệng vết thương liền không hề đổ máu, nghĩ đến mặc kệ nàng là người hay quỷ, bản lĩnh vẫn là có chút, liền đánh bạo nói, đại hâm, ngươi tránh ra, làm cô nương này cho ta trị liệu. Dù sao xem cô nương này bộ dáng, cũng không giống như là sợ kia truy tung lại đây người, nếu không nói, nàng nơi nào khả năng như vậy bình tĩnh, chỉ là không biết cái này cô nương chi tiết, Nhưng nàng nếu có thể dừng lại chính mình huyết, lại nói có thể trị liệu chính mình, như vậy, tạm thời tin tưởng nàng cũng không có gì tổn thất, dù sao nếu chính mình không chiếm được cứu trị, cũng chỉ có tử lộ một cái, này cũng chính là đem cái chết mã trở thành ngựa sống ý nhỉ, người sao có thể tồn tại? Ai? Nguyện ý đi tìm chết đâu? Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng sợ hắn là cái quân nhân. Chương 308: Sợ ngây người. Nhưng đại hâm rất muốn nói Chính là cái này đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương rốt cuộc là người hay quỷ, là địch là bạn. Nhưng tưởng tượng đến tư liệu đã đặt ở an toàn địa phương, nếu đội trưởng có việc nhi, cùng lắm thì chính mình liều mạng không cần, cũng muốn vì hắn báo thù là được, nghĩ đến đây, hắn nói, là, đội trưởng. Sau đó yên lặng nằm ở một bên, biểu tình đặc biệt chuyên chú mà nghiêm túc nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương, thường thường lại cảnh giác nhìn sang bên kia truy binh đuổi theo phương hướng. Bảo hộ cái này tiểu cô nương cho chính mình ra đội trưởng trị liệu. Hứa kỳ trên người miệng vết thương rất lớn, nếu là gặp được giống nhau bác sĩ, chỉ sợ chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp cho hắn ngăn cái huyết, sau đó chạy nhanh nghĩ cách đưa vào bệnh viện khâu lại, một là bởi vì miệng vết thương quá mức thật lớn, thứ hai sao, còn lại là bởi vì dược phẩm không đủ, cũng không có tiện tay công tác, bất quá này đó đối với liệu như Yên tới nói đều không phải chuyện này nhi. Cho nên, Liên ở đại hâm trợn mắt há hốc mồm trùng, liếu Như Yên từ nàng cái kia ba lô, lấy ra giống nhau lại giống nhau công cụ cùng vật phẩm. Nhanh chóng, giống va hao giống nhau ở đội trưởng nhà mình trên người phùng tới phùng đi, thường thường còn sẽ cho lọng điểm nhi hắn không quen biết dược dán lên đi. Hơn nữa đi, nàng cư nhiên còn đem đội trưởng nhà mình trung viên đạn đều 3 năm 2 hạ cấp lấy ra tới. Mà ở này trong lúc, hắn cơ nhiên đều không có nghe được đội trưởng nhà mình nửa điểm nhi đau hô. Này, này cũng quá kỳ quái đi. Đại hâm nhìn nhìn đội trưởng nhà mình, thấy hắn cũng một bức có chút sợ ngây người biểu tình nhìn cặp kia trên dưới tung bay tay, trong lòng càng là kinh ngạc cực kỳ. Chẳng lẽ, kia tiểu cô nương ở đội trưởng nhà mình trên người khâu khâu và vá, hắn đều sẽ không cảm giác được đau sao? Hứa kỳ thật đúng là không có cảm giác được đau, đảo không phải bởi vì cho hắn dùng thuốc tê, mà là đi, liếu như yên trực tiếp liền điểm hắn đau huyệt, làm hắn căn bản là không cảm giác được bản thân đau đớn trên người, chỉ là trơ mắt nhìn người này ở chính mình trên người phùng tới phùng đi. Liệu như yên mấy năm nay nhiều tới nay, xem qua người bệnh kỳ thật rất nhiều, bất quá đâu, phần lớn là một ít tương đối tương đối bình thường bệnh, như vậy nghiêm túc đến yêu cầu động châm động tuyến tình huống thật đúng là không gặp được quá bao nhiêu lần, mà nàng sở dĩ luyện liền như vậy một tay khâu lại thủ pháp, đều là bởi vì ở trong không gian luyện tập quá vô số lần. Sau đó đâu, ở chân chính quá trình trị liệu giữa, lại lấy thần thức điều tra cũng tinh chuẩn hóa ra tay, lúc này mới khiến cho nàng động tác sạch sẽ lưu loát lại nhanh chóng, quả thực người xem hoa cả mắt, không biết, thật đúng là đương nàng ở vá áo đâu, mà nàng toàn bộ quá trình trị liệu đều bất quá 5 phút mà thôi. Kỳ thật hứa kỳ thương thực trọng, nhưng hắn vận khí tương đối, cũng không có thương cập đến tâm mạch, trừ bỏ máu sói mòn đến tương đối mau một ít ở ngoài, đưa đến bệnh viện nói thật đúng là sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng Ilya bọn họ hiện tại cái này chẳng hướng, chỉ sợ hắn là không có biện pháp bình an tới bệnh viện, rốt cuộc phía sau còn có truy binh đâu. Đánh thượng cuối cùng một cái kết, Liễu Như Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, này vẫn là nàng lần đầu tiên cho người ta tiến hành khâu lại thuật đâu, nói không khẩn trương, kia khẳng định là giả, bất quá này khẩn trương sao, trừ bỏ nàng chính mình, ai cũng không biết mà thôi. Hảo, chỉ cần lúc sau tiểu tâm chút Thương thế của ngươi liền không có gì đáng ngại, nga, như vậy thời tiết, nhớ rõ môi cách một ngày liền đổi một lần dược, này dược sao, nếu là có điều kiện, liền đi bệnh viện đổi, nếu là không có, nột, cũng có thể dùng cái này. Liêu như yên nói, lại từ trong bao móc ra mấy cái túi tiền đưa cho hứa ngạc nhiên nói, này liền có thể, hứa kỳ có chút ngạc nhiên nhìn nhìn chính mình trên người bị cái này không biết là người hay quỷ tiểu cô nương thành thạo liền phùng hảo miệng vết thương. Có chút phản ứng không kịp, đừng trách hắn ít thấy việc lạ, thật sự là, giống hắn như vậy thương thế nếu là đưa vào bệnh viện, không cái 3 năm tiếng đồng hồ, sợ là cũng chưa biện pháp ra tay thuật thất được chứ. Chính là lúc này mới bất quá vài phút mà thôi, nàng liền, liền cho chính mình chuẩn bị cho tốt. Nhìn thoáng qua bên cạnh viên đạn, hứa kỳ thần sắc hơi lóe, sau đó hướng về phía liệu như yên liền cúp một cái cũng nói, hứa kỳ cảm kích cô nương ân cứu mạng, cả gan hỏi cô nương một câu. Ngươi rốt cuộc, là thần thánh phương nào? Liệu như yên biểu môi, người này nghiêm trang bộ dáng cũng thật không thú vị, tính, xem ở nhà mình ông ngoại cùng đại cứu cứu đều là quân nhân xuất thân phần thượng, liền không đùa các ngươi ngọt nhì, miễn cho đem các ngươi dọa ra điểm nhi cái gì khác thật xấu tới. Ta sao, chính là cái đi ngang qua người mà thôi, ơn, sư phụ ta là cái rất lợi hại thần y dì cho nên ta tự nhiên cũng sẽ, được rồi, các ngươi chính mình chú ý một chút ta. Phía sau truy binh cần phải tới đâu, ta đi trước a liễu như yên nhưng không chuẩn bị giúp bọn hắn đem địch nhân đều cấp tiêu diệt, nàng đã cấp những người đó giải điểm nhi dược, hai người kia, hẳn là có thể đối phó đi. liễu như yên nói xong xoay người liền chuẩn bị đi, bất quá, hứa kỳ lại tương đương nhanh chóng hướng nàng nói, cô nương xin dừng bước, cô nương ân cứu mạng hứa kỳ không có gì báo đáp, nhưng hiện tại, ta còn muốn ra mặt dạy cầu cô nương một chuyện. Tuy rằng đó là trong quân cơ mật, Nhưng truy binh thực lực mạnh mẽ, chính hắn lại bị trọng thương, tuy rằng bị cái này tiểu cô nương cấp cứu, nhưng có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề. Cho nên hắn quyết định muốn chính mình thủ vững ở chỗ này, làm cái này tiểu cô nương mang theo đại hâm chạy nhanh rời đi, hắn cũng đã nhìn ra, mặc kệ cái này tiểu cô nương nói chính là thật là giả, nhưng nàng là thật là có bản lĩnh là thật, nói vậy mang đại hâm đi ra ngoài hẳn là không có gì vấn đề, đến lúc đó. Đại hâm liền có thể hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Anh muốn nhờ, lời này cũng nói được quá nghiêm trọng, chỉ bằng những cái đó không phải hoa hạ người, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ theo như lời cái kia cái gì tư liệu dừng ở những người đó trong tay. Cho nên nàng đứng yên, lại xoay người, nhìn hứa ngạc như nói, chuyện gì, Ngươi dứt lời. Kỳ thật nàng cũng biết, người này kêu trụ chính mình, tất nhiên là bởi vì những người đó theo như lời cái gì tư liệu. Thỉnh cô nương mang theo đại hâm rời đi nơi này. Hứa kỳ một trương nghiêm túc nghiêm túc mặt nhìn liễu như yên, nói ra nói lại lệnh đến đại hâm kích động nói, không được, đội trưởng, ngươi hiện tại cái này tình huống không nên lưu lại nơi này, vẫn là làm vị cô nương này trước mang theo ngươi rời đi, làm ta lưu lại hiểm hộ các ngươi rời đi. Đại hâm, ngươi đừng quên, lấy nhiệm vụ làm trọng. Tư liệu đều ở đại hâm trên người, cho nên đại hâm mệnh so với chính mình mệnh quan trọng nhiều. Hán tuyệt không cho phép đại hâm có bất luận cái gì sơ suất, cho nên quay đầu liền đối Liễu như yên nói, cô nương, ta biết ngươi nhất định có biện pháp mang đi hắn đúng hay không. Phía trước, Liễu như yên vẫn luôn đều chỉ biết chính mình ông ngoại cùng đại cứu đều là trong quân tương đối tới nói rất lợi hại nhân vật, nhưng nàng trước nay cũng không biết, những người này chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là như thế nào, gặp được nguy cơ thời điểm, là báo cái dạng gì tín nghiệm tại hành động, hiện tại nhìn đến hai người kia. Nàng tựa hồ có chút minh bạch Nếu hôm nay gặp được chuyện như vậy Người là chính mình ông ngoại hoặc là đại cứu Có lẽ Bọn họ cũng sẽ cùng vị này Đội trưởng sở làm quyết định giống nhau Đem sinh cơ hội để lại cho chính mình đồng đội Mà chính mình lưu lại tiếp tục Cùng địch nhân chu toàn Nghĩ đến lăng mạn gửi thư Tuy nói nàng hiện tại đều không phải là bộ đội người Nhưng có lẽ tương lai sẽ là Cũng nói không chừng Chương 309 Tín nhiệm Cho nên Kỳ thật hiện tại giúp bọn hắn một phen, cũng coi như là giúp người một nhà lạc. Ách, hảo đi, vốn dĩ chính là người một nhà, ai làm những người đó không phải tộc ta đâu. Nàng không giúp chính mình đồng bào, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn những người đó ở chính mình trước mặt giết người đoạt vật sao? Không nhưng có thể. Cho nên nàng vây vây tay nói, được rồi được rồi, các ngươi cũng đừng cái cổ, hai ngươi đều một khối theo ta đi hảo, bao lớn điểm nhi chuyện này a, cái kia ai? Đại hâm đúng không? Chạy nhanh đỡ nhà ngươi đội trưởng theo ta đi đi, kia ai, hứa kỳ đúng không? Ngươi cũng đừng lo lắng chính mình trên người mùi máu tươi nhi sẽ đưa tới truy binh, ta đều có biện pháp là được. Này! Chính mình chấp hành quá quá nhiều nhiệm vụ, nhìn đến quá quá nhiều bị thương đồng đội, nhưng trừ bỏ dùng khắc dày đặc đồ vật che giấu tự thân khí vị ngoại, hắn thật đúng là không có gặp qua khác cái gì phương pháp, hứa kỳ có chút hoài nghi nhìn thoáng qua cái này tiểu cô nương nhưng thấy nàng ánh mắt thanh triệt lộng lẫy như lập loè sao trời, lại là không tự chủ được liền tin. cho nên hắn thấp giọng nói, hảo, hứa kỳ tin tưởng cô nương nói. kỳ thật hắn cũng nghĩ kỹ, bằng cái này tiểu cô nương một tay y y thuật, nếu không phải vì cứu người, mà là giết người nói, đừng nói bên cạnh có đại hâm nhìn, chính là lại đến mấy cái đồng đội nhìn, chính mình mệnh sợ là cũng đã sớm không có. thật sự là nàng đối với nhân thể khí quan gì đó quá mức với quen thuộc, lại còn có có cái loại này kỳ quái không cho người đau đớn thủ pháp cùng với kỳ mau vô cùng khâu lại tốc độ, này đó, quả thực liền điên đảo hắn đối trên thế giới này sở hữu bác sĩ nhận chi, hắn chưa bao giờ không có gặp qua vị nào bác sĩ như thế lợi hại, hắn nói xong, lại đối còn ở đằng kia sững sờ đại hâm nói, đại hâm, đỡ ta, cùng vị cô nương này đi, bị đều có đội trưởng như vậy một đều, Đại Hâm nhưng thật ra hồi qua thần tới, nhưng nghĩ đến đồ vật cũng không ở chính mình trên người. Đại Hâm trong lòng liền có chút bất an, chạy nhanh tiến lên đỡ đội trưởng nhà mình. Lặng Yên ở trên tay hắn đem chuyện này cấp viết ra tới, sở dĩ không cần phải nói, là bởi vì hắn vẫn là không lớn tin tưởng cái này cô nương. Kỳ thật, ở Liễu Như Yên thần thức điều tra hạ, hắn điểm này nhi động tác nhỏ căn bản là trốn bất quá Liễu Như Yên mắt, bất quá đâu, Liễu Như Yên cũng không cần tính nói ra. Dù sao chuyện này đi, cùng nàng bản thân cũng không quá lớn quan hệ, nói nữa, phía trước hứa kỳ nghiêm túc hướng nàng xin lỗi thời điểm, nàng liền cảm ứng được chính mình trong cơ thể có loại đồ vật ở gia tăng, cho nên nàng lần này nhưng không mệt. Biết đồ vật không ở đại hâm trên người thời điểm, hứa kỳ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại rất là bất an, nếu bọn họ như bây giờ đi rồi, những người đó khẳng định là sẽ nghiêm túc điều tra, nếu là tìm được rồi bị đại hâm giấu đi tư liệu. Bọn họ liền tính là tồn tại cũng là tội nhân, nghĩ vậy nhi?" Hắn trầm giọng nói, "Đại Hâm, ngươi dẫn đường, chúng ta đến đi đem tư liệu mang đi." Hắn nói xong lại quay đầu nhìn về phía Liêu Như Yên nói, "Tiểu cô nương, chúng ta chỉ sợ đến lại nhiều trì hoãn trong chốc lát, trong chốc lát nếu những người đó đuổi theo tới, Thỉnh ngươi nhất định phải mang theo Đại Hâm chạy nhanh rời đi, nếu khả năng, Thỉnh ngươi đem hắn đưa đến thành phố C quân bộ." Hắn muốn dĩ cho rằng Cái này tiểu cô nương nhất định sẽ đáp ứng. Nào biết đâu rằng, hắn nói vừa xong, liền thấy kia tiểu cô nương lắc đầu nói, mang các ngươi bình an trở lại là có thể, nhưng đưa hắn đi quân bộ chuyện này như sao? Thực xin lỗi, ta còn có việc gì, không thể đáp ứng ngươi, cho nên, vẫn là các ngươi chính mình đi thôi. Hứa kỳ không cấm cười khổ, nếu chính mình hai người có thể thuận lợi trở về quân bộ, kia hắn còn thỉnh cầu cái này cô nương làm cái gì? Hắn chính là đối với sắp gặp phải đối thủ mà lo lắng mà thôi. Nhưng cô nương này nếu không muốn làm chuyện này, hắn cũng miễn cưỡng không được. Một là thực lực không đủ, nhị là cũng không muốn. Đội trưởng. Đại hâm nóng nảy, này tiểu cô nương là người hay quỷ, là địch là bạn đều không có làm rõ ràng. Liền mang nàng đi tàng tư liệu nơi đó, vạn nhất nàng là kia đám người cùng nhau đâu. Bằng không, nàng một cái tiểu cô nương ra. Sao có thể độc thân đến như vậy cái thiên tránh hoang trong rừng tới? Hứa kỳ vô vô hàn tay, lắc lắc đầu, ý bảo hắn đằng trước dẫn đường, đại Âm nghĩ như thế nào? Hắn tự nhiên biết, nhưng đem tư liệu giấu ở này trong núi càng làm cho hắn cảm thấy không an tâm, mà hắn vẫn chưa ở cái này tiểu cô nương trên người cảm ứng được cái gì địch ý, chỉ bằng nàng kia một tay xuất thần nhập hóa y hệ thuật, hắn liền hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này tiểu cô nương cũng không đơn giản. Nếu nàng thật có lòng muốn tìm kia tư liệu, hoàn toàn có thể khống chế bọn họ, sau đó ép hỏi. Chính là nàng cũng không có làm như vậy, này liền thuyết minh nàng hẳn là không biết vài thứ kia, hoặc là nói, liền tính biết cũng sẽ không quá để ý vài thứ kia, cho nên hắn mới dám đánh cuộc này một phen, đánh cuộc cái này tiểu cô nương, là bạn không phải địch. Đại hâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ đội trưởng nhà mình ở phía trước dẫn đường. Cái kia tiểu sơn động kỳ thật cách nơi này cũng không phải thập phần xa, bọn họ đi rồi không đến 10 phút liền tới rồi, bất quá, lại nói tiếp này sơn động thật đúng là chính là tương đương che giấu, phía trước nhi tất cả đều là rầm rạp mạn đằng thực vật, nếu không có có đại hâm dẫn đường, hứa kỳ phỏng trừng chính mình lại như thế nào cũng tìm không thấy cái này địa phương. Xem ra, cái này địa phương quả thật là cái an toàn địa phương, sớm biết như thế. Hắn liền không nên làm đại hâm mang theo chính mình cùng cái kia tiểu cô nương tới, bất quá, nếu tới cũng tới rồi, không đem đồ vật lấy đi cũng không phải chuyện này nhi, bất quá nhân hắn bị thương không có phương tiện đi vào, liền chỉ phải đại hâm một người đi vào lấy đồ vật. Liêu như yên đâu, tắc tùy ý đứng ở một bên, thần thức lại là đã sớm tìm được kia trong sơn động, còn đừng nói, này sơn động cũng không tiểu, ước chừng có thể cất chứa 7-8 cái người trưởng thành ở bên trong sinh hoạt đều được. Bất quá này có lẽ là hoang dại huy động, cho nên bên trong tuy rằng tương đối khô giáo, nhưng giống tuyết, cái gì đều không có. Nga, cũng không đúng, một khối kỳ thạch phía dưới còn đè ép một chồng tư liệu, nàng nhịn không được dùng thần thức giả quét một chút, lần này, lại là lệnh đến nàng mày hơi hơi khơi màu, này đó tư liệu, tư nhiên là vừa rồi nghiên cứu ra tới vũ khí số liệu linh tinh đồ vật, khó trách, khó trách những người đó nếu muốn hết mọi thứ biện pháp được đến này đó tư liệu. Nếu là đem này đó tư liệu cấp đi, lại đem những cái đó nghiên cứu vũ khí chuyên gia hoặc khống chế, hoặc là giết chết, như vậy buồn quốc phát triển lại sẽ đã chịu rất lớn hạn chế. Mất công chính mình hôm nay nhất thời lòng hiếu kỳ cường đi theo tới, bằng không, ngoạn ý nhìn này sợ là đến dấu ở chỗ này thật lâu không thể lại thấy ánh mặt trời đi. Kỳ thật nguyên bản liễu như yên liền tính là nhìn đến này đó tư liệu, cũng hoàn toàn không biết là chút thứ gì. Rốt cuộc nàng lại không hiểu đến vũ khí số liệu linh tinh Nhưng bởi vì phía trước ở thịnh hoa nơi đó nhìn đến quá một ít tương đối cùng loại đồ vật Cho nên nàng mới có thể biết này đó tư liệu là thuộc về cái gì loại hình Đồng thời cũng may mắn chính mình tới Tuy nói này đó đều là cơ mật, Nhưng là thịnh hoa là tin được Mà lúc này, bị liễu như yên giải thuốc bột kia đoàn người Hành tẩu tốc độ càng lúc càng thong thả Bọn họ cũng không biết vì cái gì Chỉ cảm thấy thân thể của mình phá lệ trầm trọng, nếu không có liễu Như Yên cũng không có tính toán muốn bọn họ mệnh nói, sợ là hiện tại liền cái thở dốc nhi đều không có. Chương 310, Thuận lợi xuống núi Liên ở liễu Như Yên cùng hứa kỳ hai người vốt một khắc điều hạ bộ xuống núi thời điểm, xa ở Kinh Đô Cố Trường Hưng cũng nhận được một cái nhiệm vụ, kia đó là bảo hộ hai vị chuyên gia cũng chuyên viên ra ngoài tham gia giao lưu hội, nhiệm vụ này tương đương đặc thù thả tương đương quan trọng. Nhiệm vụ mục tiêu là không tiếc hết thể đại giới bảo hộ hai vị chuyên gia cùng với chuyên viên nhóm nhân thân an toàn. Cố trường Hưng tự hơn hai năm phía trước đã chịu kể bên tử vong thương thế lúc sau, thiếu chút nữa nhi đã bị khuyên lui về gia tĩnh dưỡng, nhưng bởi vì cố lao gia tử từ giữa chu toàn một chút, lúc này mới bảo hắn chuyển tới trong quân văn trước này một khối tới. Một năm dưới lúc sau, cố trường Hưng cảm thấy chính mình có thể một lần nữa xuất động, lúc này mới lại tìm một cơ hội biểu hiện một phen. Ở theo sau một năm thời gian, hắn mỗi một lần nhiệm vụ đều hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, mà lúc này đây, bảo hộ chuyên gia nhóm an toàn cực kỳ quan trọng nhiệm vụ, trải qua một phen gian khổ tuyển bắt lúc sau, mới cuối cùng xác định ra lấy Cố Trường Hưng cầm đầu hơn 10 vị quân bộ nhân viên đi theo bảo hộ. Mà Nguyên Bản muốn lập tức thu thập hành lý đến An huyện Phượng Quynh Ca, cũng ngoài ý muốn nhận được lúc này đây nhiệm vụ, bất quá hắn nhiệm vụ cùng Cố Trường Hưng cũng không tương đồng. Bởi vì hắn hiện giờ đã chuyển chức vì không quân bộ đội, cho nên hắn nhiệm vụ lần này là chuyên trách phi hành cơ trưởng, hắn phụ trách khai chuyên cơ đơn này một đám chuyên gia cùng chuyên viên nhóm DM Quốc tiến hành giao lưu. Bất thình lình nhiệm vụ, khiến cho Phượng Khuynh Ca có chút trở tay không kịp, hắn ánh mắt có chút sâu thẳm mà thâm trầm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nghĩ đến chính mình biểu hiện ra ngoài thân thể trạng hướng chỉ có ít ỏi mấy vị trí thân người mới vừa rồi biết, nhưng lúc này mới không bao lâu. Như vậy nhiệm vụ liền rơi xuống chính mình trên đầu. Thoạt nhìn, chính mình vẫn là có chút quá mức lý tưởng hóa, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đêm này đó phân loạn cảm xúc phun ra đi ra ngoài, nhiệm vụ này đã đã hạ đạt đến chính mình trong tay, như vậy, mặc kệ chính mình hay không nguyện ý, đều cần thiết đến đi. Hắn cùng cố trường hưng nhiệm vụ đều là bảo mật, cho nên giờ phút này hắn trừ bỏ biết chính hắn nhiệm vụ ở ngoài, liền chỉ biết mặt khác hai gã phi công tên họ cập tư liệu. Mặt khác đó là hộ tống chuyên gia cấp chuyên viên nhóm đại thể tình huống. Đến nỗi mặt khác bảo hộ bọn họ người, hắn lại là không có khả năng biết đến. Nếu lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi, như vậy, nhiệm vụ trở về lúc sau. Hắn đem đạt được vinh dự cùng với quyền lợi có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng nếu là lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành thất bại, như vậy, hắn mưu đổ thời gian dài như vậy kế hoạch sợ là liền phải thất bại. Kế hoạch thất bại này vẫn là nhẹ. Nếu thực lực không đủ hoặc là xuất hiện khác ngoài ý muốn, chỉ sợ, thánh mạng của hắn đều chỉ sợ giữ không nổi, nghĩ đến gần nhất kinh đô tình huống. Thôi, đã có người không muốn nhìn đến chính mình như vậy thuận lợi trở về, hắn không cho bọn họ thất cái vọng, lại như thế nào không làm thất vọng bọn họ một phen tâm tư đâu. Chỉ là, đi an thị hành trình lại đến chỉ hoãn một đoạn thời gian. Bất quá, này lại cũng không sao, tả hưu thời gian còn trường lột hắn đảo cũng là không cần phải như vậy xuất ruột, thả, tu sửa sân bay phải tốn phí thời gian cũng không đoạn, hắn nếu lại làm mấy cái nhiệm vụ trở về, sợ là còn không có kiến tốt. Liệu như yên chút nào không biết có người nhớ thương đến an huyện, cũng không biết nàng đỉnh lực duy trì thịnh hoa cũng bị người mang theo đi nước ngoài, càng không biết nhà mình cứu cứu muốn đi bảo hộ cái gì vũ khí chuyên gia, còn tưởng rằng nhà nàng cứu cứu an toàn thật sự đâu. Tám giác! Đây là các ngươi theo như lời, bọn họ liền ở phía trước. Liền ở chỗ này. Người đâu? Liêu như yên ba người bình yên vô sự hạ sơn, mà lúc này, quá cùng một thuần đám người cũng đi tới phía trước hứa kỳ ngốc đến nhất lâu kia cây hạ, nhìn những cái đó máu lại đột nhiên tại đây đột nhiên im bặt thời điểm, kia cầm đầu dĩa mép tức giận đến một cái tắt chụp ở quá cùng thuần một đầu dưa thượng. Quá cùng thuần một cái chán mồ hôi đại viên đại viên rơi xuống. Hắn lại không dám rỗi tay đi lau, mà hắn bên người cái kia phía trước dùng cái mũi liền người ra hứa kỳ đám người ở đâu cái phương hướng người, lại một lần dùng sức giật giật cái mũi, nhưng mà, chui vào hắn trong lỗ mũi trừ bỏ cỏ xanh bùn đất hơi thở ở ngoài, lại là lại vô khác hơi thở. Này, sao có thể đâu? Hắn sở dĩ có thể vẫn luôn đi theo quá cùng thuần một phía sau làm việc nhì, dựa vào chính là này hạng nhất bản lĩnh, hiện giờ cái này bản lĩnh cư nhiên không linh quang. Hắn cũng không khỏi nhỏ giọt mồ hôi lạnh, nếu, nếu chính mình này duy nhất lấy đến ra tay bản lĩnh phế đi, kia về sau, kia về sau. Hắn không dám tiếp tục đi xuống tường, chỉ có thể nhanh chóng ngồi sổm xuống cẩn thận quan sát khởi tình huống nơi này tới, muốn nói lên, muốn bọn họ đi ăn trộm cao cấp cơ mật nói, như thế bọn họ am hiểu, nếu không, cũng không có khả năng đem những cái đó tư liệu trộm ra tới, nhưng bọn hắn nhược liền nhược ở truy tung chi thuật cũng không cường. Trung gian phối hợp đến cũng có chút lỗ hồng. Nói cách khác, hứa kỳ bọn họ cho dù là lại nhiều gấp đôi người, cũng không có biện pháp đem này đó tư. Liệu cấp cấp về. Đương nhiên, nếu là không có liệu như yên cái này ngoài ý muốn nhân vật xuất hiện, hứa kỳ bọn họ cuối cùng vận mệnh ước chừng chính là tăng mệnh, đến nổi những cái đó tư liệu, có lẽ một chốc cũng không có biện pháp lại thấy ánh mặt trời. Nhưng cái này cũng nói không tốt, có lẽ dựa vào người nọ nhanh nhạy cái mũi có thể theo đại hâm khí vị nhi tìm được kia sơn động bên trong đến lúc đó bọn họ hao hết tâm tư cùng với liều mạng cánh mạng phải bảo vệ đồ vật cuối cùng sợ vẫn là muốn lọt vào những người này trong tay chỉ là hiện tại sao mà hắn cái mũi cỡ nào nhanh nhẹn quan sát cỡ nào cẩn thận đều không có biện pháp phân biệt ra những người đó hướng đi càng là tìm không ra bọn họ rời đi phương hướng nửa điểm nhi dấu vết tướng tướng quân đại nhân ta hoài nghi bọn họ có đồng lõa Nếu không, bọn họ bên trong một người bị thương như vậy nghiêm trọng, không có khả năng không có nửa điểm Nhi Hương vị truyền đến, càng không thể có thể chạy trốn quá nhanh, ta hoài nghi bọn họ là bị bọn họ đồng loạt tiếp đi rồi. Nhìn chính mình thủ hạ căn bản là không có nói ra nửa điểm Nhi hữu dụng tin tức, quá cùng thuần một không tử căng ra đầu nói. Đỗ Mai một lăng ánh mắt lạnh băng nhìn quá cùng thuần nhất nhất mắt, chợt triển khai tâm mắt, nhìn thoáng qua này mên mang bóng đêm cùng với Hoang Vu đối rừng, cắn răng nói: Phái người lục soát cho ta, lục soát sơn, còn có, các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, vì cái gì phía trước chúng ta mọi người đi đường đều như vậy gian nan, có phải hay không chung cái gì an toàn? Là, tướng quân, thuộc hạ tức khắc liền đi làm, quá cùng thuần tất cả một tiếng, lập tức liền xoay người đối phía sau nhi nhân đạo, người, người người người, người còn có người mang mấy cái cùng đi lục soát sơn, người chạy nhanh đi dưới chân núi gọi điện thoại gọi người tới, mà khác, lại phái hai gã bác sĩ tới, tốc độ muốn mau Quá cùng thuần một bởi vì ở hoa hạ ngốc thời gian tương đối trường, tuy rằng bên này ở chủ trương bài trừ một ít cái gì tư tưởng linh tinh đồ vật, nhưng bởi vì nào đó quan hệ, hắn là biết nơi này vẫn là có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nếu không nói, hắn đã sớm đem đồ vật bắt được đi cũng đưa về quốc đi. Đáng tiếc, lúc này đây liền thiếu chút nữa điểm, chỉ kém một chút, Hắn là có thể đủ thành công đem đồ vật mang đi, kết quả nửa đường lại sát ra cái trình rào kim tới, cũng không biết đây là ai phái tới người, hôn đảng. Hắn rõ ràng đều đã đem mọi người cùng sự đều an bài hảo. Trường 311, đột nhiên hào phóng. Kết quả, trên đường vẫn là sinh biến cố. Nếu là cho hắn biết là ai hỏng rồi hắn chuyện tốt, hắn phi bắt hắn ra không thể. Quá cùng thuần một hắn hận nghĩ, thậm chí... Hắn đối cái này đột nhiên đi vào nơi này tướng quân cũng có chút bất mãn, nếu không phải tướng quân đột nhiên xuất hiện, có lẽ những người đó cũng không có cơ hội thừa dịp. Chính là hiện tại lại nói này đó đều đã chậm, đồ vật đã mất đi, hắn duy nhất có thể làm, nhưng là xem có không đem đồ vật truy trở về, suy nghĩ hắn lại nói, tướng quân, những người đó gần nhất sẽ đi em mở quốc tham dự một cái giao lưu hội. Không bằng chúng ta phái những người này làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại em mở quốc hảo. Đã không có bọn họ này một nhóm người, liền bọn họ đem những cái đó tư liệu đều toàn bộ đoạt trở về, một chốc cũng vô dụng vo nơi nột, chỉ không chuyện như vậy sao, liền không phải hắn sở am hiểu, hắn chỉ là để cái ý kiến ra tới, nếu là tướng quân không tiếp thu, thì hắn cũng không có gì biện pháp. Tổ chức thượng đều có an bài, ngươi không cần nhiều lời, đem chính ngươi trong tay sự tình làm tốt là được. Đỗ mai một lang nhàn nhạt nhìn thoáng qua quá cùng thuần lệnh lùng lánh nói, những việc này đừng nói là quá cùng thuần một, chính là chính mình đều là không thể đi suy đoán cùng can thiệp, ai biết phía trên có chút cái gì kế hoạch. Bất quá mặc kệ phía trên có cái gì kế hoạch, hắn đều chỉ lo chấp hành là được, lúc này đây tới hoa hạ cũng là như thế, nếu là có thể thuận lợi đem những cái đó tư liệu mang về là tốt nhất, nếu là mang không quay về, như vậy, hắn cũng đến hội báo đi lên sau đó lại căn cứ thực tế tình huống lại làm quyết định, còn phải chờ phía trên mệnh lệnh. Đại hâm đỡ đội trưởng nhà mình, đi ở cái kia tiểu cô nương phía sau nhi, ra núi rừng lúc sau, bọn họ đi vào một cái không thập phần thiên tích trên đường nhỏ, nhìn đến nàng bị ánh trăng kéo đến thật dài bóng dáng, hắn trong lòng lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là người, không phải quỷ, tuy rằng không biết nàng là cái người nào, nhưng nàng cứu đội trưởng, Việc này lại là không thể phủ nhận. Hứa kỳ này một đường đi tới, cũng kỳ dị cũng không có cảm giác được quá mức với đau đớn. Nói đến, cũng là liếu như yên cũng không có đem hắn cái kia huyệt đạo cấp tẩy bỏ. Nếu là giải khai, sợ là người này lại như thế nào con người rắn giỏi cũng sợ là đau đến không có biện pháp thuận lợi đi xuống sân tới. Hảo, nơi này hẳn là xem như an toàn, ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây làm, như vậy đừng quá đi. Một đường không nói chuyện, Liêu Như Yên cũng không có không lời nói tìm lời nói tới nói, nàng cái này tính cách đi, trừ phi là cực quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu, nếu không nàng luôn luôn là cũng không nhiều nôn, ngang nhau này hai người tự nhiên cũng giống nhau. Úc, đúng rồi, ta lập tức cho ngươi khởi bỏ huyệt đạo, phỏng chừng lúc sau ngươi sẽ có chút đau, nhưng phía dưới đều là đường bằng phẳng, nghĩ đến ngươi hẳn là có thể chống được các ngươi mục đích địa. Liêu Như Yên nói xong vươn hai ngón tay khinh phiêu phiêu ở hứa kỳ trên người điểm vài cái, sau đó vây vây tay liền chạy lấy người. Hứa kỳ cùng đại hâm hai người đều là sửng sốt, đều không có nghĩ đến này tiểu cô nương cư nhiên sẽ nói đi thì đi, đi được như thế, sạch sẽ lưu loát, nếu không phải kia miệng vết thương chỗ truyền đến từng trận xuyên tim đau đớn, hứa kỳ sợ là sẽ cho rằng chính mình chỉ là làm giấc mộng mà thôi, trên đời này, nào có như vậy thần kỳ tiểu cô nương. Đội trưởng, ngươi, Ngươi có phải hay không rất đau? Đi, ta mang ngươi trở về. Thấy kia tiểu cô nương biến mất ở bọn họ tầm mắt phạm vi ở ngoài, đại hâm phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến đội trưởng nhà mình cắn răng, cái chán đều là mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi liền tới rồi một cái công chúa ôm, ôm đội trưởng nhà mình bước đi như bay hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Hứa kỳ đầy đầu hát tuyến nhìn ôm chính mình chạy trốn bay nhanh đại hâm, bất đắc dĩ nói, phóng ta xuống dưới. Hoặc là ngươi bồi ta đi cũng đúng, ngươi như vậy ôm ta, giống cái nói cái gì. Hắn trong lòng còn có một người lời nói không có nói ra, ta lại không phải nhu nhược cô nương ra. Chính là, đội trưởng thương thế của ngươi. Chính mình này nếu là con đội trưởng nói, chẳng phải là đến làm cộm đội công miệng vết thương. Đội trưởng thương nhưng không nhẹ, thật vất vả bị kia mạc danh chui ra tới tiểu cô nương cấp cứu, vạn nhất bởi vì chính mình nguyên nhân đạo đến thất bại trong gang tấc nói cũng quá không có lời. Hứa kỳ trên chán gân xanh hứa ra, nếu không có chính mình giờ phút này bị thương, giờ phút này lại toàn thân đau đớn khó nhịn mấy độ ngất quá khứ lời nói, sợ là sẽ một cái tắt chụp ở đầu của hắn túi hạt dưa thượng, chỉ là hiện tại hắn lòng có dư mà lực không đủ, cho nên chỉ cắn răng nói, ta có thể chịu đựng được, chạy nhanh, đừng nhiều lời, đem đồ vật an toàn mang về mới là quan trọng nhất. Chờ liễu như yên lưu hồi chính mình phong khi. Thời gian đều đã qua hơn một giờ, tuy rằng nàng cước chính mau, cấp cái kia hứa kỳ trị thường tốc độ cũng thực mau, nhưng này một đi một về, cũng tiêu phí nàng không ít thời gian, lạng yên nhìn cách vách liêu kiến quốc liếc mắt một cái, phát hiện hắn cư nhiên đã ngủ rồi, xách, xem ra hắn thực sự là mệt muốn chết rồi nột. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, liêu kiến quốc liền đi lên, một đêm ngủ ngon, làm hắn tinh thần khôi phục không ít. Hôm qua sốc này vẫn chưa cho hắn tạo thành nhiều ít ảnh hưởng dường như, này, cũng là ít nhiều mấy năm nay, nhiều tới nay hắn cả ngày lẫn đêm luyện tập cùng với thời gian dài lao động cho hắn mang đến chỗ tốt, nếu không nói, hôm nay sợ là muốn hề và hiểu xỉu. Nghĩ đến bởi vì liệu như yên kia tiểu nha đầu, chính mình kiếm lời gần 300 đồng tiền, liệu kiến quốc tâm tình tương đương hảo, cho nên mới ra môn nhìn đến liệu như yên thời điểm, trên mặt tươi cười liền phá lệ chân thành, cười nói. Tiểu Yên cũng thức dậy sớm như vậy nột. Đi, ca mang ngươi đi ăn ngon, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì, lúc này đây, ca ca ta mời khách. Yếm nhi có tiền, Liễu Kiến Quốc nói chuyện đều biến cùng hào khí lên, nếu không phải nghĩ đến liệu như Yên có chút quái, ghét nhất có người chạm vào nàng lời nói, hắn sợ là sẽ kích động chạy đi lên kéo nàng đi ăn ngon, nhưng là hiện tại sao, hắn trong lòng tuy rằng kích động thật sự, nhưng biểu hiện đến vẫn là tương đối bình thường ít nhất không có đắc ý vệnh báo. Liễu như yên đối với lúc này bên ngoài bán thức ăn không thể nói thích cũng không thể nói chán ghét, nhưng bởi vì ăn quán chính mình làm đồ ăn lúc sau, thật là có chút không quá thích ăn bên ngoài đồ vật, nhưng xem liễu kiến quốc khó được như vậy hảo phóng chân thành, liền cũng không hảo bác mặt mũi của hắn, gật đầu nói, hành, bất quá đâu, chúng ta liền ở nhà khách ăn đi, chờ về sau có thời gian ngươi lại mời ta ăn khác ăn ngon, hoặc là... Giữa trưa ngươi thỉnh an tâm tỷ tỷ cùng an văn ca ca ăn Bữa tiệc lớn hảo. Nay sợ là không thể đủ đi, ta nghe nói xuống nông thôn thanh niên trí thức không thể ở trên đường trì hoãn lâu lắm. Chúng ta liền tính là nhận được ngươi an tâm tỷ tỷ sợ khi cũng không có gì thời gian ở thành phố an đốn tốt lại đi đi. Đối với chuyện này, Liêu Kiến Quốc biết được chính là so Liêu Như Yên muốn rõ ràng. Rốt cuộc, Liêu Như Yên ngày thường cũng không có như thế nào chú ý quá mấy thứ này. Nhưng Liêu Kiến Quốc liền không giống nhau, hắn trước kia thường xuyên hướng ở nông thôn chạy, chính là biết một ít tình huống, mỗi lần có thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhưng đều là có người đưa, có người tiếp, muốn ở nửa đường thượng đi bộ trong chốc lát, nói như vậy là không, cơ hội này, nghĩ đến cái kia an tâm đường ngộ cũng là giống nhau đi. Chương 312, hoàn toàn ngược lại. Thấy Liễu Như yên vẻ mặt mê mang nhìn chính mình, Liêu Kiến Quốc cuối cùng cảm giác chính mình giống cái huynh trưởng không khỏi nết miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền loại này nhất cơ sở chuyện nhỏ cũng không biết, ta đây liền theo như ngươi nói đi, nói như vậy, nếu là có thanh niên trí thức muốn tới nào đó nông thôn đi nói đâu, đi theo là có đặc biệt phụ trách nhân viên mang đội. Đương tới mục đích địa lúc sau, lại sẽ có địa phương thôn trưởng linh tinh quan viên hoặc là phái nhân viên đi tiếp, ở cái này trên đường đâu. Thanh niên trí thức nhóm là không có gì thời gian dừng lại lâu lắm, giống ngươi theo như lời ăn cái bữa tiệc lớn gì đó, kia căn bản không có khả năng. Liêu như yên chớp chớp mắt, cư nhiên là như thế này. Thật là quái, kia vì sao nhà mình lão mẹ thậm chí diệp thúc thúc đều không có cho chính mình nói nói đâu. Nàng còn tưởng rằng nhận được nhà mình cô cô cùng tiểu thúc bọn họ lúc sau, có thể ở thành phố đi bộ đi bộ lại trở về đâu, hảo đi. Xem ra chính mình cũng thật là ở trong núi ngốc đến lâu lắm, có chút chóng váng, liền loại này vấn đề cũng không biết. Nàng nào biết đâu rằng, chính là bởi vì nàng thường xuyên ra bên ngoài chạy, cho nên Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam đều cho rằng nàng rất rõ ràng thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn tình huống, mà nàng sở dĩ muốn tới tiếp liều an tâm, kia chỉ là bởi vì nàng ở nhà ngốc nghị, nghị đến thành phố đi dạo, rốt cuộc, mấy năm nay nhiều tới nay nàng là môi cách một đoạn thời gian đều phải đến thành phố chơi ngọt nhi. Nếu không thể ở chỗ này ngốc đến lâu lắm, kia kế hoạch phải sửa lại, liếu như yên bĩu môi, xem ra lúc này đây thật là đến không, ngẫm lại vẫn là lắc đầu nói, chúng ta đây liền tùy tiện ăn chút nhi hảo, nếu ngươi một hai phải cảm thấy ngượng ngùng nói, về sau nhiều giúp ta làm điểm nhi sống là được. Nói rất đúng giống ta ngày thường không giúp ngươi vội giống nhau, tiểu sơn cốc như vậy nhiều việc nhà nông nhi. Hơn phân nửa đều bị ta làm xong được chứ? Hiện tại còn muốn giúp ngươi nhiều làm chút, ngươi đây là thật đem ta trở thành nông gia con cháu là không? Ca tốt xấu cũng là từ nhỏ trong thành thị lớn lên được chứ? Ăn qua nhiều nhất khổ, trừ bỏ ăn không đủ no ở ngoài, chính là đi đường. Nhưng từ trong nhà nhiều cái tiểu sân cốc, ăn là ăn no, cũng ăn được, nhưng ta làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều a, nay còn có để ngươi sống. Không phải con muốn ta luyện cái gì võ sao? Ta thời gian này đều cầm đi làm việc nhi, ta còn lấy cái gì thời gian tới luyện võ. Luyện không thành võ, kia về sau ta không phải đều đến bị mưa nhỏ đẻ nặng đánh sao. Ngươi đây là biến tướng ở giúp mưa nhỏ đi. Liêu kiến quốc trong lòng nhược được nghĩ, tuy là như thế, nhưng hắn cũng không nghĩ liền như vậy bị liệu như yên cấp bốc lột, cho nên hắn chạy nhanh lấy lòng cười cười nói, Hắc, cái kia gì, tiểu yên a, ngươi xem, ta hiện giờ đều bận rộn như vậy. Nếu là lại nhiều làm chút việc, ta cuộc sống này cũng liền vô pháp nhi quá lạc, về sau sợ là phải bị mưa nhỏ khi dễ đã chết. Cho nên đâu? liễu như yên tả liễu kiến quốc liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn ngày thường làm chút cái gì chuyện tốt nhi. Nếu không phải nàng thường thường phóng bên trong thêm phóng gà rừng thỏ hoang linh tinh món ăn hoang dã nhi, liền ngươi kia lăn lộn kính nhi, sợ là sớm đem tiểu sơn cốc các con vật đều cấp diệt môn đi. Hiện tại còn giả bộ một bức đáng thương hề hề bộ dáng bác đồng tình, có phải hay không cảm thấy ta khờ? Anh, kia gì, ta chính là tưởng nói, về sau tiểu sơn cấp việc, ta có phải hay không có thể thiếu làm một tí xíu? Liên một tí xíu thành không? Cũng không biết liêu kiến quốc có phải hay không bị kiếm tới tiểu mấy trăm đồng tiền cấp kích thích đến có chút choáng váng, chẳng những không nghĩ nhiều làm việc, còn tưởng thiếu làm một ít, tấm tác, lá gan rất phỉ. Liệu Như Yên lông mày hơi hơi vừa động, trên mặt lộ ra cái cười nhạt nói, này cũng không phải không thể, nô, no, chính là đi, cứ như vậy nói, ta cũng không biết chính mình có thể hay không ngẫu nhiên nói lỡ miệng, tỉ như Tiểu Sơn Cốc luôn là mạc trung, kỳ diệu thiếu một ít món ăn hoang dã nhi linh tinh, ta tin tưởng, kia tiểu sơn cốc là sẽ không có trồn. Đừng đừng, kia cái gì? Tiểu Yên à, ngươi coi như ta chưa nói, khi ta chưa nói à, ta nhiều làm điểm sự tình là được. Nhiều làm điểm nhi là được. Vừa nghe Liễu Như Yên lời này, Liễu Kiến Quốc mồ hôi liền chảy ra, nói giỡn, nếu như bị nhà mình mụ mụ biết chính mình làm những cái đó sự tình, trời biết nàng sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Hắn cho rằng nói như vậy là đủ rồi, đáng tiếc a, lại thấy Liễu Như Yên cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình, giống như đối chính mình hành động rõ ràng dường như không khỏi trong lòng một đột, nghĩ nghĩ, chạy nhanh nói, hành hành. Về sau tiểu sơn cốc việc ta đều bao có được hay không? Hơn nữa bảo đảm sẽ làm tiểu sơn cốc hoa màu cùng các con vật giả lớn lên hảo hảo biết không? Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Đi, chúng ta đi trước ăn cái cơm sáng, sau đó lại đi chờ an tâm tỷ tỷ bọn họ. Nghĩ đến khi đó thời gian cũng không sai biệt lắm, an tâm tỷ tỷ các nàng cũng nên tới rồi mới là. Liễu Như Yên nói xong liền hướng dưới lầu đi. Dù sao không phải chính mình đánh giá đồ ăn cho nên ăn cái gì đối liệu như yên tới nói, khác nhau đều không quá lớn, còn không bằng gần đây ăn lại nói đâu. Liêu kiến quốc ủ rũ cục đuôi đi theo liệu như yên phía sau, trong lòng thẳng tiêu khổ, sớm biết rằng sẽ đã chịu như vậy gãi ngộ, hắn nói cái gì cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ thỉnh nàng ăn cái gì ăn ngon, có lẽ không nói thỉnh nàng ăn ngon, chính mình còn sẽ không lại nhiều ra một ít việc tới đâu. Giờ này khắc này, xe lửa thượng, Liêu An Tâm cùng Liêu An Văn đều có chút tò mò nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Vừa đến thành phố C, núi rừng liền dần dần gia tăng, rồi có đôi khi thậm chí có thể nhìn đến ở vào mây mù bên trong núi non. Những cái đó núi non ở mây mù che đậy hạ như ẩn như hiện, rất có loại thần bí cảm giác. Trên xe giống bọn họ như vậy tuổi người không tính rất nhiều. Bọn họ bên trong có người đang ở rượu rít nói chuyện, mà một ít người tất đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đương nhiên còn có mặt khác một bộ phận liền không có cái gì hảo tâm tình, bọn họ là thật sự không có cách nào, tránh cũng tránh không khỏi, trốn cũng tránh không khỏi, chỉ có thể phục Tùng An Bài tới xuống nông thôn. Từ Bắc Kinh như vậy thành phố lớn đi vào cái này có thể nói là thiên tránh hoang vắng thành phố C, đặc biệt vẫn là thành phố C phía dưới các loại thôn trấn, cảnh này khiến một ít người trong lòng đặc biệt không hài lòng, chỉ là không hài lòng về không hài lòng, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Thành thành thật thật phục tùng sai khiến. Tỷ, ngươi nói, tiểu yên muội muội có thể hay không tới đón chúng ta a Vừa mới bắt đầu nhìn đến như vậy nhiều xanh mượn cây cối, liều an tâm thực hưng phấn, bất quá thời gian dài, cũng liền không có gì cảm giác. nay mùa hè thiên lại lượng đến sớm, liều an tâm tỷ đệ đã sớm tỉnh. Lúc này, liều an văn liền rất có chút không xác định tiểu yên có thể hay không tới đón bọn họ. Rốt cuộc. Bọn họ cũng chính là đi thời điểm cấp tiểu hiên báo cái điện báo, liền điện thoại đều không có đánh, cũng không chờ tiểu hiên đáp lời liền vội vàng bước lên tới thành phố C đoàn tàu. Bọn họ lớn như vậy, cũng chưa như thế nào ra quá xa nhà nhi, hiện tại muốn tới xa như vậy địa phương tới, trong lòng thật đúng là thực thấp vọng, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy bọn họ quen thuộc người. Liêu an tâm rất là khẳng định nói, nàng nha, nói không chừng đã đang đợi chúng ta đâu, muốn đổi thành chuyện khác. Liêu an tâm cảm thấy chính mình còn khả năng không có gì nắm chắc, nhưng đối với chuyện này sao, nàng vẫn là có chính mình cái nhìn. Chương 313, chung đến. Lại nói tiếp, bọn họ huynh muội ba người, đối liệu như yên quen thuộc nhất không gì hơn Liêu an tâm. Mấy năm nay nhiều tới nay, các nàng hai cái thư từ luôn là không đoạn quá, hoặc là là ta gửi điểm tiền A phiếu A linh tinh hoàng đồ vật qua đi, hoặc là chính là bao lớn bao nhỏ đa dạng phồn đa đầu hoa cùng với thịt loại từ từ. Nuống lên đều hơn 2 năm thời gian trôi qua, trước kia phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, nàng tổng tiêu liếu như yên đi kinh đông ngọc nhi, đáng tiếc liếu như yên vẫn luôn đều không có đi, mà từ nay về sau ở cái này thành phố C, nàng sợ là đến nhiều lao vị này tiểu đường nội, may mắn chính mình mấy năm nay nhiều tới nay kiếm lời không ít tiền, cho nên nhưng thật ra không sợ hạ phóng đến thành phố C. Kỳ thật thượng nàng bị hạ phong đến cái này thành phố C tới. Chính là bởi vì Tiểu yên ở chỗ này, đến nỗi nhà mình đệ đệ vì cái gì muốn sớm như vậy sớm liền chạy tới thành phố C sao, nàng lại là không biết, nhà mình lão Ba cùng lão Ca có Hảo một đoạn thời gian đều ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì, hiện tại tinh tế ý tưởng, sợ sẽ là đang nói này đó đâu đi. Các vị các đồng chí Hảo, đoàn tàu đã tới thành phố C, sắp rửa sát đình ổn, thỉnh các vị đồng chí mang Hảo tự mình hành lý, chú ý tự thân an toàn. Đến giờ theo thứ tự số xe, liền ở Lý An Văn còn muốn nói gì thời điểm, một cái tiếp viên hàng không cầm một con đại loa liền vào thùng xe, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Liệu an tâm các nàng này tiết trong xe, đại đa số người đều là muốn hạ phong đến các nơi thanh niên trí thức, có rất nhiều hạ phong đến thành phố C, có còn muốn đi xa hơn địa phương, đương nhiên, trên đường cũng hạ một đám những người này lại nổi lên một ít người, hiện giờ này thùng xe vẫn như cũ là tràn đầy. Tiếp viên hàng không có chút gian nan hành tẩu ở phân xưởng, một lần lại một lần tiêu. Lúc này tiếp viên hàng không nhóm tiêu gọi, kia cũng thật chính là chính nhị bắt kinh rựa vào nhân công tới tiêu. Nơi nào giống sau lại như vậy, trước tiên lục cái âm, theo sau lại chỉnh tự truyền phát tin là được đâu. Muốn tới, thật tốt. Nghe được kia tiếp viên hàng không tiêu gọi, Liêu An Văn tức khắc liền cảm thấy vân cũng nhẹ, phong cũng đu, hảo đi. Phân xưởng lại tế lại khó nghe khí vị nhi giờ phút này cũng trở nên không như vậy làm người phiền muộn, hắn rốt cuộc có thể xuống xe hô hấp điểm nhi không khí thanh tân. Liệu an tâm tâm tình cũng thực thấp thỏm tuy rằng ba ba cùng ca ca đều nói qua, lần này làm nàng tới địa phương ly tiểu hiên gia cũng không xa, nhưng nàng dù sao cũng là thuộc về hạ phong thanh niên trí thức, năm đầu cách vách ra tỷ tỷ đã bị hạ phong tới rồi địa phương khác đương thanh niên trí thức đi, ngẫu nhiên cùng chính mình thông tin cũng có nói lên một ít xuống nông thôn sự tình. Tuy rằng bên trong cũng không có cái gì báo hóa nói, nhưng đã từng hoạt bát đáng yêu tiểu tỷ tỷ lại trở nên có chút trầm mặc nghiêm túc chút, thông qua một phong phong thư tín, liệu an tâm cũng có thể biết nàng quá đến không được tốt lắm, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chủ tịch chính là nói, nông thôn có thực rộng lớn thiên địa, còn có rất lớn phát triển không gian tới. Tuy rằng ở nhà nhìn không ít có quan hệ nông nghiệp phương diện thư tịch, Đây cũng là ba ba ý tứ cùng yêu cầu, nhưng là thật nhiều đồ vật cũng đều chỉ là lý luận mà thôi, nàng gần chỉ ở vào biết đến trạng thái, cũng không biết tới rồi chân chính nông thôn lại sẽ gặp được chút tình huống như thế nào, nếu thật sự gặp, cũng không biết chính mình có biện pháp nào không giải quyết. Theo tiếp viên hàng không âm lạc người đi, trong xe tuổi trẻ bị hạ phóng đến thành phố C thanh niên trí thức nhóm đều bắt đầu sửa sang lại chính mình hành lý, những người này, có người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mà có người đâu, tắc quần áo nhẹ ra trợ, ân, cũng có thể nói là hết thể giản lược, mang hành lý cũng không nhiều. Giống liều an tâm cùng liều an văn tỉ đệ như vậy một cái hai hai cái đại ba lô cùng với hai chỉ đại màu đen túi du lịch người lại không nhiều lắm, bởi vì hiện giờ còn không đến xuống nông thôn nhất nhật chiều thời điểm, cho nên vẫn là có rất nhiều người đều cho rằng xuống nông thôn là khổ mệnh giờ, cho nên giống nhau ở nhà không được gỡ thích, phần lớn sẽ bị tiễn đi. đương nhiên. Cũng không phải mọi người ra đều là cái dạng này, còn có một bộ phận nguyên nhân là một ít tương đối hiểu chuyện bọn nhỏ tự nguyện lên núi xuống làng, bởi vì trong nhà sinh hoạt khó khăn, vì giảm bớt trong nhà gánh nặng cùng với hưởng ứng kêu gọi, bọn họ cũng là nguyện ý xuống nông thôn. Mặt khác còn có một bộ phận, kia thuần túy chính là tự nguyện, cho nên này một bộ phận người đối với lên núi xuống làng đó là phá lệ chờ đợi, nói lên chuyện này tới, đều là mặt mày hớn hở. Cho nên bọn họ trên mặt nhìn đến toàn bộ đều là nóng lòng muốn thử, căn bản không có nửa điểm nhi bất an thần sắc. An Văn, người nhiều, người tiểu tâm chút. Liệu an tâm rốt cuộc trường An Văn vài tuổi, lại làm hơn 2 năm sinh ý, làm người tương đối tới nói tương đối trầm ổn, nhìn nhà mình đệ đệ cũng cùng những người khác giống nhau bắt đầu chuẩn bị lấy đồ vật xuống xe, không khỏi dặn gió lên, loại này xuống xe sự tình không cần xuất ruột. Đãi người khác hạ đến không sai biệt lắm các nàng lại hạ cũng không quan hệ, chủ yếu vẫn là phải chú ý an toàn. Đối với tỷ tỷ nói, Liêu An Văn cũng không chấp nhận, bất quá đâu, hắn cũng không phản bác nhà mình tỷ tỷ là được, thấy nhà mình tỷ tỷ vững vàng ngồi cũng không có động tác, cũng đi theo ngồi xuống, không hề có cái gì động tác, nhưng thật ra nhìn đến người khác vội vội vàng vàng bộ dáng cảm thấy rất có tốt hơn cười, ngẫm lại chính mình cũng hơi kém trở thành một trong số đó, hắn mặt đều mau đỏ. A ha, ta nhìn đến tiểu yên. Nhìn trong chốc lát trong xe người lúc sau, liều an văn liền cảm thấy nhìn chán. Xoay đầu liền hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, liền như vậy vừa nhìn, liền nhìn đến đứng ở trong đám người tiểu yên. Nô, hơn hai năm không thấy, tiểu nha đầu trừ bỏ trở nên càng đẹp mắt chút ở ngoài, cũng trường cao. Trước kia tiểu thân thể hoàn toàn không thấy, nếu là lại quá một hai năm nhìn thấy nàng, không chuẩn nàng liền biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương đâu. Chỉ là, nàng mấy năm nay vóc dáng thoăn đến cũng quá nhanh chút đi, sợ là nhà mình lão mẹ cho nàng làm quần áo đều nhỏ đi. Cho nên hắn nói, "Tỷ, ngươi xem Tiểu Yên, lớn lên thật là nhanh, ta mẹ cho nàng làm xiêm y e sợ là nhỏ chút đi." Đúng vậy, chỉ sợ là nhỏ chút, cũng trách ta không ở tin hỏi một chút nàng hiện tại dài quá rất cao, thật sự hảo kỳ quá a. Tuy nói tiểu hài tử bản thân liền lớn lên mau, nhưng nữ hài tử không phải đều lớn lên rất chậm sao? cũng không biết nàng đều ăn gì, như thế nào như vậy có thể trưởng. Chẳng lẽ đem thịt khô nhi trở thành cơm ăn? Liên tính là đem thịt khô nhi trở thành cơm ăn, nàng cũng không có khả năng ăn trưởng cao không dài béo a, ngươi xem nàng như vậy, vẫn cứ là gầy gầy nhược nhược bộ dáng, trừ bỏ lớn lên càng cao chút, càng xinh đẹp chút, cái khác đều không có nửa điểm nhi biến hóa tới, thật là quái thay. Liễu Như Yên cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được Liêu An Tâm cùng Liêu An Văn Trên mặt biểu tình lập tức liền sinh động lên, một đôi lộng lẫy con ngươi càng là lẻo ánh nhuận quan mang, nhìn đến liều an tâm giờ khắc này, nàng rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đối cái này cô cô cô độc cả đời đau khổ sinh hoạt lo lắng. Đời này, có chính mình ở bên người nàng chiều ứng, lại có phòng thân công phu trong người, nghĩ đến cô cô cũng không có khả năng lại dẫm vào đời trước nhân sinh, nhà mình cô cô, đáng giá có được trên thế giới này, nhất ấm áp nàng nam nhân che chở nàng nhất sinh nhất thế. Trường 314, hết sức vui mừng. Nhìn đến cái này liền mặt mày đều đang cười liễu như yên, liêu kiến quốc phảng phất là thấy quỷ giống nhau. Ở hắn ảnh hưởng chung, cái này tiểu nha đầu cả ngày đều cùng cái tiểu lao thái thái dường như, tuy không thấy được như vậy nghiêm túc, nhưng là đi, hắn chưa từng thấy quá nàng như thế ấm áp lóa mắt tươi cười, nàng như vậy cười, xem đến người khác đều thất thần. Ai, ai, tiểu yên, ngươi đừng cười nữa. Liêu kiến quốc rỗi tay chọc chọc liếu như yên, trong lòng còn có một câu không nói, ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này thực dẫn nhân chú Mục A. Ta Thiên, đây chính là ở người đến người đi ga tàu Hòa Nột, tuy rằng hiện tại là buổi sáng, nhưng hiện tại nhà ga người cũng không cần quá nhiều hảo phạt. Ngươi nhìn xem bên cạnh bởi vì xem ngươi mà đánh vào phía trước nhi người đi đường trên lưng người một có. Ngươi nhìn đến bởi vì xem ngươi mà đã quên đem chân buông xuống người một có. Ngươi nhìn đến nào đó người dùng hung tợn ánh mắt nhìn ngươi một có. Nếu là ngươi không phải cái tiểu cô nương mà là một cái 17, 8 tuổi đại cô nương nói, người nọ sợ là đến mắng ngươi hổ ly tinh đi. Theo Liễu Kiến Quốc nói, Liễu Như Yên dùng thần thức lặng yên xem liếc mắt một cái người chung quanh, không khỏi chạy nhanh thu hồi chính mình tươi cười tới, hảo đi, chỉ có thể tự trách mình cười đến quá mức sán lạn chút nhi, cho nên mới sẽ khiến cho những người này chú ý. Lúc này Liễu Như Yên a cũng thật rất là hoài niệm vài thập niên sau thời đại. Lúc ấy mọi người à, đối với mỹ nhân miễn dịch lực thật sự cường rất nhiều, thường xuyên có thể nhìn đến xinh đẹp xoáy khí các minh tinh bộc lộ quan điểm, cho nên đối với mỹ nữ gì đó, cũng thấy nhiều không trách. Hơn nữa đi, cái kia thời đại mọi người mỹ đến quang minh chính đại, ai cũng không phải ít thấy nhiều quái, càng sẽ không đối xa lạ các mỹ nhân biểu hiện ra địch ý. Nhưng hiện tại cái này là đại lại không thể, nếu không nói, kia về sau nhưng có đắc tội bị hảo đi chính mình về sau vẫn là đến điệu thấp điểm nhi liền an tĩnh đương cái mỹ nữ tử đi cũng miễn cho đưa tới không cần thiết phiền toái rốt cuộc nhà mình chính là phổ phổ thông thông tóc hối của tiểu lao bạch họ chịu không nổi cái gì lan lội đi đi nhìn cái gì mà nhìn có cái gì đẹp nhân gia chỉ là cái tiểu cô nương được không chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý tưởng khác không thành Bên kia một cái sơ hai căn cần xa hoa biện cô nương duỗi tay đẩy một phen chính mình đồng bạn, thập phần bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới nói nói. Nam ấy thanh nam tử lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại dường như, thưa dạ đáp, anh không, có, không có, đi thôi, chúng ta đi trước xếp hàng đi, xếp hàng đi. Nói xong chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt, chẳng qua khỏe mắt dư quang lại là như thế nào cũng thu không quay về, luôn hướng tới tiểu cô nương bên kia lưu đi kia cô nương phiên cái đại bạch mắt, cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc người này trước mắt còn không phải nàng ai, nàng là không dám ở trước mắt bao người đối hắn làm ra sự tình gì tới, chỉ là lại oán hận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia cô nương, lúc này mới đi theo kia nam tử phía sau thành thật xếp hàng đi. Ha ha ha, cười chết ta. Liêu An văn ôm bụng, trên mặt cười như thế nào đều nhịn không được, bất quá hắn đảo cũng không quá mức khoa trường cười đến đặc lớn tiếng mà là để thấp chính mình thanh âm, để tránh kinh động người khác. Hắn rôi tay kéo kéo nhà mình tỉ tỉ ống tay hào nói, tỉ, ngươi thấy không có, người nọ, cư nhiên hơi kém quăng ngã cái té ngã. Ha ha, cười, cười chết ta. Nhìn ngoài cửa sổ tình huống, liều An văn hết sức vui mừng, hắn ở kinh đô cũng không có nhìn thấy quá trường hợp như vậy, lúc này mới vừa đến thành phố C Đâu, nhà mình cái này tiểu đường muội liền cho hắn tới như vậy vừa ra cũng thật thật là thú vị. hảo đi. sau khi cười xong, hắn lại nói, ta nói những người đó chính là ít thấy việc lạ. hừ, chờ lát nữa ta phải cùng tiểu yên nói nói. về sau đừng như vậy cười. liêu an tâm chừng hắn một cái, không nhìn tiểu yên bên người kia nam sinh đã nhắc nhở quá nàng sao? ngươi còn đi thấu cái cái gì náo nhiệt đâu? sợ tiểu yên quá tự tại đúng không? được rồi tiểu văn, đừng cười, lại cười trong chốc lát chúng ta phải đi theo đoàn tàu tiếp tục đi làm chạy nhanh xách theo đổ vật xuống xe. Được rồi được rồi, này liền đi này liền đi. Liền một lát sau, xuống xe hành khách cũng đã hạ đến không sai biệt lắm, mà lúc này, dẫn dắt liều an tâm trở thành niên trí thức người cũng đã đứng ở cửa bắt đầu thúc giục lên, liều an văn cũng liền không hề trì hoãn, chạy nhanh cong lên ba lô, xách lên túi du lịch nhấc chân liền đi. Liều an tâm cũng theo sát sau đó, vừa xuống xe, liều an văn liền thẳng đến liệu như yên mà đi. Cách thật xa liền cười chào hỏi nói, hồi lâu không thấy, nhà của chúng ta tiểu hiên thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp lạc, ca ca ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi thật sẽ đến tiếp chúng ta đâu. Đúng rồi, đây là kiến quốc đường ca đi. Kiến quốc ca ngươi hảo A, ta là An Văn. Liệu An Văn ăn mặc một thân kiểu áo lèn nhìn, tóc cũng cắt đến tương đối so đoạn, một trương tuổi trẻ xoáy khí khuôn mặt khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ tinh thần, một chút cũng nhìn không ra tới lặn lội đường xa lúc sau mệt nhọc thái độ một ngụm trắng tinh hàm răng xem đến liễu kiến quốc tâm sinh hâm mộ đồng thời còn có chút tự hành hổ thẹn cho nên nàng có chút xấu hổ nói an văn hảo an tâm tỷ tỷ hảo đồ vật cho ta cầm đi các ngươi ngồi lâu như vậy xe nghĩ đến cũng là rất mệt không cần không cần chính chúng ta tới liền hảo tiểu yên a nếu ngươi đã đến, đến rồi khiến cho an văn đi theo các ngươi cùng nhau đi hảo ta phải cùng hạ phóng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau hành động mới được Đây là lại đây cùng các ngươi chào hỏi một cái, bọn họ đã ở bên kia Nhi chờ ta đâu, ta đây liền đi qua a. Liêu An Tâm nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa thanh niên trí thức nhóm, hơi mang xin lỗi nói, từ buổi sáng từ Liễu Kiến Quốc nơi đó đã biết Liêu An Tâm rất có khả năng muốn đi theo đại đội ngũ cùng nhau hành động lúc sau, Liễu Như Yên cũng liền trong lòng hiểu rõ, hiện tại nghe được nhà mình cô cô như vậy nói, liền gật đầu khẽ cười nói, hảo đâu. An tâm yên tâm đi theo bọn họ đi thôi. An Văn Ca liền giao cho ta làm. Mặt khác, tỷ tỷ ngươi là đến chúng ta An huyện Lâm Thủy thôn Nhi không sai đi. Đúng vậy, không sai. Ta nhớ rõ là An huyện Lâm Thủy thôn Nhi. Liêu An Tâm khẳng định gật gật đầu. Đối với chính mình kế tiếp có lẽ rất dài một đoạn thời gian đều phải ngốc địa phương. Liêu An Tâm nhớ rõ thực lao, còn nữa nói, nàng đi thời điểm, lão ba cũng là luôn mãi dặn dò quá nàng cùng nàng nói qua muốn kiên định ở lâm an thôn nhi sinh hoạt. Mặt khác, mụ mụ còn lần nữa kiên cường không thể gả cho địa phương nam tử, bọn họ về sau sẽ nghĩ cách đem nàng tiếp trở về, liều an tâm tuy rằng làm hơn 2 năm sinh ý, nhưng lại như thế nào cũng vẫn là cái cô nương ra, cho nên đối với nhà mình mụ mụ lời nói, vẫn là thực mặt đỏ, cũng bởi vậy ký ức đặc biệt khắc sâu, nàng tin tưởng ba ba mụ mụ sẽ không lừa nàng, cho nên sẽ tự tự tôn tự ái tự mình cố gắng. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra nhà mình ra ra lúc này năng lực vẫn là không nhỏ. Này đây, liếu Như Yên lại mới chấn trọng gật đầu nói, "Hảo, kia tỷ tỷ đi trước đi, chúng ta cũng sắp ngồi xe về nhà, đãi trở về nhà, chúng ta sẽ nhanh chóng qua đi xem lời, Mặt khác, Lâm An thủy thôn nhi bên kia chúng ta cũng tìm người quen làm ơn bọn họ trước chiếu Cố tỷ tỷ lại, cho nên tỷ tỷ đừng hoảng hốt ta. Chương 315: Việc nhà. Không hoảng hốt Liêu An Tâm cũng là như thế này ở trong lòng nói cho chính mình, nhưng là nói được dễ dàng, nhưng mà làm lên liền cũng không phải như vậy một hồi sự. Bất quá, nàng rốt cuộc là ở đây mọi người trung lớn nhất, cho nên đem trong lòng đối không biết tương lai mê mang tận nấp trong trong lòng, chỉ lộ ra một cái bình yên mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó rời đi. Nhìn Liêu An Tâm trở về đội ngũ giữa, Liêu An Văn có chút mất mát. Tuy nói chính mình cùng tỷ tỷ về sau vẫn là ở cùng tòa trong thành thị sinh hoạt, nhưng rốt cuộc vẫn là không giống nhau. So với trước kia ở nhà tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy, ở chỗ này, sợ là hạn chế rất nhiều đâu, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bọn họ tỷ đệ hai có thể sinh hoạt ở cùng tòa thành thị đã xem như không tồi. Không thấy được nhà khác hài tử cùng cha mẹ nhóm đều cách xa ngàn vạn dặm sao. Chính mình nhất định phải hảo hảo luyện võ, hảo hảo đọc sách, tranh thủ về sau có năng lực bảo hộ nhà mình tỉ tỉ không chịu người khi dễ. liêu An Văn lặng yên nắm khởi nắm tay, miên thần môi ở trong lòng âm thầm rơi xuống quyết định. Tiểu Yên, Tiểu Văn, chúng ta cũng đi thôi. Ách, đúng rồi, Tiểu Yên, chúng ta ngồi cái gì xe trở về? Chẳng lẽ là lại muốn đi bến xe ngồi xe đi? Phải biết rằng, tuy rằng trải qua một đêm khôi phục, thân thể hắn đã sớm tiêu hóa hôm qua sốc nảy, nhưng là đi. Hắn thật đúng là ngồi đối diện xe có chút tiểu sợ hãi. Liêu như yên cười như không cười nhìn hắn một cái, ha ha, nhưng còn không phải là ngươi tưởng như vậy sao, cho nên á tỷ tỷ ta về sau ra cửa ngươi nhưng ngàn vạn đường đi theo, có ngươi đi theo nột, ta đều không thể tùy tâm sở dục làm việc, xem đi, chính ngươi cũng khó chịu, ta cũng không có phương tiện, hoặc là, chờ cái hai ba mươi năm, đãi lộ sửa được rồi ngươi lại ra xa nhà còn kém không nhiều lắm. Liêu An Văn ở một bên nhìn này hai người không cho nên, chỉ hỏi nói, các ngươi là ngồi cái gì xe tới, chúng ta liền ngồi cái gì xe trở về a, ta cảm thấy đi, khả năng sẽ cùng tỷ của ta các nàng đi phương thức không sai biệt lắm, ta nghe ta ca nói, các ngươi nơi này tình hình giao thông không tốt lắm, người ngồi trên xe đó chính là đạn tới đạn đi, kia tư vị nhị, nghe nói không được tốt chịu, thiệt hay giả? Thật sự, so thật kim đều thật, quả thực quá khó tiếp thu rồi. Ta thể, lần này sau khi trở về không bao giờ ra xa nhà, này cũng quá lăn lộn người, ta cũng không biết tiểu yên là như thế nào khắc phục này khó khăn. Cách đoạn thời gian liền hướng thành phố chạy, ta hiện tại kia thật là với cũng không hâm mộ nàng thường xuyên ra xa nhà nhi, thật sự. Vừa nói đến cái này, Lưu Kiến Quốc đầy mình đều là nước đắng, nếu là làm hắn phun tao, sợ đến đến phun thượng mấy ngày mấy đêm đều phun không xong. Nghe Lưu Kiến Quốc như vậy đại phun đặc phun nước đắng. Đem liều an văn vừa mới dâng lên tới về điểm này nhi thương cảm cảm xúc đều cấp hướng không có. Tấm tắc, tiểu yên ngày thường cũng không phải là nói nhiều người, không nghĩ tới nàng này ca ca nhưng thật ra cùng cái làm nhảm dường như. Hơn nữa đi, hắn còn đặc tự quen thuộc bộ dáng, nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng A. Theo sau sự tình phát triển đến thật đúng là cùng liều an văn nói được không sai biệt lắm. Liều an tâm đám người đi theo dẫn dắt các nàng một hàng người hướng bến xe đuổi. Liếu như yên các nàng đâu? Cũng cùng cái lộ, chẳng qua cuối cùng bọn họ áp chế hồi an huyện xe cũng không tương đồng, ước chừng là bởi vì lúc này đây hạ phong thanh niên trí thức rất nhiều, cho nên các nàng lại là có chuyên làm chiếc xe đưa. Chờ liệu như yên mấy người trở về về đến nhà thời điểm, Lý Tiểu Phân đã sớm làm tốt đồ ăn ở nhà mình cửa nhón chân mong chờ, từ bọn nhỏ xuất phát đến bây giờ, lại là gần hai ngày thời gian trôi qua, cũng không biết các nàng lần này tiếp người có thuận lợi hay không có hay không gặp được cái gì người xấu, lao đại có hay không khi dễ tiểu yên. Nếu là liễu kiến quốc biết tự này mụ mụ trong lòng là như vậy tưởng chính mình, sợ là sẽ nhảy dựng lên kêu an uổng, hắn cùng liễu như yên chi gian, thực rõ ràng là liễu như yên khi dễ hắn à, nga, chẳng lẽ mụ mụ còn tưởng rằng hiện giờ tiểu yên vẫn là đã từng cái kia lấy hắn không thể loại gì tiểu cô nương sao. Tiểu phân, ngươi đừng đi tới đi đến à, hoàng đến người đôi mắt đều hoa, ngươi xem kiến quân cùng Tiểu Trúc đều phải bị ngươi vòng vượt lạc. Nhìn Lý Tiểu Phân vẫn luôn ở trong sân đi tới đi lui, hai đứa nhỏ cũng đi theo nàng phía sau chạy tới chạy lui, còn tưởng rằng nàng là ở theo chân bọn họ chơi đùa đâu, xem bọn hắn kia Tiểu bộ dáng, nhưng không thôi kinh mệnh đến thở hồng hộc sao. Ta kia không phải lo lắng kiến quốc bọn họ sao, ngươi nói một chút, trước kia Tiểu Yên một người đi thành phố thời điểm, đến cái này điểm nhi người cũng đã trở lại nha như thế nào có kiến quốc đi theo ngược lại còn so trước kia chấm đâu. Ta liền nói không nên làm hắn cũng đi theo đi sao, lúc này khẳng định ở thành phố gặp rắc rối. Lý Tiểu Phân mặt có ưu sắc, thật sự là không yên tâm nhà mình cái kia không đáng tin cậy nhi tử. Diệp Nam khỏe miệng bứt lên một cái như có như không cười tới, cái này Tiểu Phân A, bình thường ở nhà thời gian thật đúng là chính là quá ít, cũng không có nghiêm túc quan sát quá trong nhà mấy cái bọn nhỏ, muốn hắn nói A. Hiện giờ Liêu Kiến Quốc, chính là so vừa mới chính mình nhìn thấy Liêu Kiến Quốc trầm ổn không ngừng cực nhỏ đâu. Hơn nữa đi, làm người cũng thành thật cần mẫn rất nhiều, tuy rằng không biết ở hắn trên người đều đã xảy ra chút sự tình gì, nhưng như vậy một cái hận đời tiểu thiếu niên biến thành hiện giờ kiên định chịu làm thiếu niên, nghĩ đến tiểu yên cái kia nha đầu là phí không ít tâm tư, cũng thật là làm khó nàng một cái tiểu cô nương ra ra. Muốn hắn nói, nên đem Kiến Quốc đưa đi đương cái binh mới hảo. Ở trong quân bị những cái đó nghiêm khắc huấn luyện viên huấn luyện, hắn tưởng không tiến tới đều khó, nếu là có thể đem hắn như vậy cái tiểu tử cấp dẻ dô thành tài, về sau tiểu phân cũng ít chút gánh nặng, chỉ tiếc à, hắn hiện giờ là không cái kia năng lực đem đứa nhỏ này lộng đi quân đội. Nếu là thay đổi trước kia, lộng cá biệt người đi quân đội, với hắn mà nói kia thật kêu nhẹ nhàng thêm vui sướng, chính là hiện tại, ai, không nói cũng thế, chỉ hy vọng đứa bé kia có thể vẫn luôn như thế mới hảo. Tổng cũng so trước kia chơi bời lêu lỏng, ham ăn biếng làm muốn hảo đến nhiều, cũng không biết tiểu yên kia nha đầu là như thế nào đem hắn giáo dục thành hiện tại cái dạng này. Hắn nào biết đâu rằng, liếu như yên tiêu phí tâm tư kỳ thật cũng không nhiều, chính yếu thủ đoạn đi, đó chính là đánh, ách, đương nhiên, không phải nàng chính mình tự mình động thủ, mà là làm tần tiểu vũ ra mặt, lại còn có mỹ kỳ danh rằng luận bản, nhưng đem liếu kiến quốc cấp hố khổ, nếu trên đời có hối hận dược, Liêu Kiến Quốc cảm thấy chính mình nhất định khả năng vẫn là sẽ không an. Bởi vì hiện tại Nhật Tử so với trước kia mấy năm qua nói, thật là lại hạnh phúc bất quá, hiện giờ tuy nói thường thường muốn cùng Tần Tiểu Vũ luận bàn một chút, có đôi khi sẽ từng cái tấu gì đó, nhưng sinh hoạt trình độ cũng thật chính là đề cao không ngừng một lượng nửa điểm nhi, hơn nữa hắn còn phát hiện, mỗi lần cùng Tần Tiểu Vũ luận bàn lúc sau, trong nhà đồ ăn ăn lên liền phá lệ thương ngọt. Có đôi khi hắn thậm chí đều không rõ Vì cái gì ở nhà mình người được hương đến hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều cấp nuốt vào trong bụng đồ ăn, hàng xóm nhóm lại giống hảo tập thể mất đi khí khíu giác dường như, tất cả đều nghe không đến. Chẳng lẽ kia đều là chính mình nào rất sao? Phải biết rằng, liền bọn họ hiện giờ cư trú địa phương, nếu là cách vách hàng xóm nhóm nghe thấy được mùi hương nhi, quả chi là đã sớm tò mò tới cửa nhi đến xem, càng có cực giả. Người còn sẽ rất dày ra mặt nói giúp các nàng gian đếm thử đồ ăn hương vị. Trường 316, Hòa thuận vui vẻ. Chính là đi, không biết từ khi nào bắt đầu, tựa hồ chính là từ nhà mình phát hiện cái kia tiểu sơn quốc bắt đầu đi, trong nhà làm được đồ ăn, cái kia mùi hương nhi thật là không lời gì để nói, hương vị càng là hảo vô cùng. Nhưng kỳ quái chính là, lại không có người tìm mùi hương nhi chạy đến trong nhà tới nói muốn giúp các nàng nếm cái mùi vị gì đó. Thật đúng là quái thay. Liêu kiến quốc nào biết đâu rằng là nhà hắn muội tử dùng điểm nhi thủ loạn nhỏ, đem nhà bọn họ thiết cái đơn giản ngăn cách khí vị nhi tiểu trận pháp. Này trận pháp khắc công hiệu không có, chính là có thể hữu hiệu đem nhà bọn họ khí vị nhi ngăn cách rớt, để cho người khác nghe không đến các nàng ra đồ ăn tản mát ra đi hương vị. Kể từ đó, các nàng ra lại ăn cái gì ăn ngon. Nếu người khác không phải vừa lúc đi vào nhà bọn họ gặp được nói, giống nhau là không ai có thể biết được bọn họ ở ăn cái gì, anh, xà xa, xa giờ phút này liều an văn rốt cuộc minh bạch chính mình buổi sáng hỏi ra cái kia vấn đề thời điểm vì cái gì cái này đường ca sẽ như vậy khoa trương lại gấp không chờ nổi liền cho hắn phun ra một bụng nước đắng lại nguyên lai like, ngồi cái này xe thật là chịu tội so với ngồi loại này xe hắn cảm thấy chính mình ngồi xe lửa mấy ngày quả thực chính là đang ở thiên đường thật vất vả ai đến xuống xe Hắn đều đã sắp hư thoát, cũng may, cái này đường huynh vẫn là thực không tồi, cư nhiên chủ động giúp hắn xách hành lý, ơn, nhưng thật ra tương đối có ánh mắt, cùng ca ca nói cái kia thiếu niên tựa hồ cũng không quá giống nhau. Hắn nào biết đâu rằng, hắn vị này đường ca sở dĩ không giống nhau, kia đều là bởi vì mấy năm nay thời gian bị nhân tu lý ra tới, bằng không nột, ha ha, sợ là người ta ngồi như vậy lâu dài xe chính mình cũng chưa biện pháp đem bản thân hoàn hảo đưa về nhà nơi nào còn có thể có sức lực tới giúp hắn nổi, cho nên từ đầu chí cuối đều nhàn nhã đến cùng đi ra ngoài đạp cái thanh giường như liếu như yên, xem ở hai người trong mắt cũng chỉ có một chữ nhi tới hình dung, đó chính là sáu. bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến cái này, tiểu cô nương một mình một người tới hướng với an huyện cùng thành phố C này gian, tức khắc liền rất sùng bái nàng, muốn gọi bọn hắn thường xuyên như vậy đi, bọn họ cảm thấy chính mình sợ là làm không được, nhưng mà. Kỳ thật cũng không phải bọn họ làm không được, chẳng qua là sự tình còn không có bị buộc đến kia một bước mà thôi. Hơn nữa, liệu như yên sở di có thể như vậy nhẹ nhàng tự tại lui tới với này giữa hai nơi, đó là bởi vì nhân gia tu vi cao, theo chân bọn họ luyện căn bản là không phải cùng loại đồ vật, cho nên có biểu hiện như vậy liền rất tự nhiên lạc. Cách thật xa, liệu như yên liền nhìn đến nhà mình mụ mụ đứng ở trong viện hướng các nàng cái này phương hướng nhìn xung quanh, Tiểu quân cùng tiểu trúc hai tiểu hài nhi ở trong sân chơi đến cái không cũng duyệt nhạc, chỉ là đi. Này hai tiểu gia hỏa phỏng trường lại chơi buồn, một đám khuôn mặt nhỏ nhi thượng đều dính vào không ít bùn đất cùng cho bụi, cùng hai chỉ tiểu hoa miêu nhi dường như. Mụ mụ, chúng ta đã về rồi. Cho nên cách thật xa, Liễu như yên cũng kéo ra giọng nói cùng nhà mình mụ mụ đánh lên tiếp đón, Hảo đi, đây là Liễu như yên cùng Lý Tiểu Phân ở chung phương thức. Đời này lăng là sinh sôi dưỡng, kiếp trước nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, liền nói cái lời nói đều đến nhỏ rộng, có từng như vậy cao giọng nói chuyện qua lạc. Úc úc, tỷ tỷ trở về lạc, tỷ tỷ trở về lạc nghe được liệu như yên thanh âm, liệu kiến quân liền vui vẻ, hắn hiện giờ đều 7-8 tuổi, mấy năm nay tới ăn đến lại hảo, cho nên sức lực cũng rất lớn, vui vẻ nói xong, một phen liền bế lên cùng hắn chơi đùa diệp tân trúc tiểu đậu đinh. Sau đó bước ra hắn chân ngắn nhỏ nhi liền hướng liêu Như Yên bọn họ cái này phương hướng tới. Muốn nói Liêu Kiến Quân hiện giờ thích nhất trong nhà ai, kia tự nhiên thị phi Liễu Như Yên mặc chúc, bởi vì a, cái này tỷ tỷ chẳng những sẽ dạy hắn một ít thú vị công phu, hơn nữa đi, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, trở về tổng cũng sẽ cho bọn hắn mang tốt hơn ăn, cho nên vừa nghe đến tỷ tỷ đã trở lại, hắn là chạy trốn bay nhanh. Mới 2 tuổi Diệp Tân Trúc cũng cùng liễu kiến quân không sai biệt lắm, bất quá hắn nhật tử lại quá đến so liễu kiến quân khá hơn nhiều, rốt cuộc vừa sinh ra trong nhà điều kiện liền không tồi, ăn uống ngọt nhi, trước nay đều là không tồi, đến nỗi xuyên sao, tương đối tới nói liền tương đối bình thường một ít, ngẫu nhiên cũng sẽ xuyên điểm nhi mang mụn và siêm ý gì, gì đó. Nhưng này lại phi bởi vì trong nhà nghèo, mà là Lý Tiểu Phân không nghĩ trong nhà quá mức đáng chú ý, mà riêng làm như vậy. Bao gồm nàng chính mình cùng Diệp Nam đều là như thế, khởi điểm Diệp Nam còn có chút chú ý không muốn xuyên, nhưng sau lại cũng không biết là nghĩ thông suốt cái gì, nhưng thật ra đem chính mình dáng người cấp buông xuống, có mụn và quần áo mặc vào tới cũng không kháng cự. Chính là Liễu Như Yên, cũng là có mấy thân đánh mụn và xiêm y đi cùng quần, kỳ thật ở Liễu Như Yên xem ra, đánh mụn và xiêm y cùng quần liền cùng vài thập niên sau thực lưu hành trào lưu phục sức, phá động trang không sai biệt lắm. Chẳng qua bởi vì thời đại bất đồng mà đạo đến đại gia ánh mắt đều không giống nhau mà thôi. Thì, ôm. Diệp Tân Trúc ngày thường cùng Liễu Như Yên rất thân cận, lúc này bị nhà mình tiểu ca ca ôm đi vào Liễu Như Yên trước mặt nhì, kia chính là tự tự nhiên nhiên chiều nàng vươn tay đi, một hai phải nàng ôm. Liễu Như Yên ngày thường ôm đứa nhỏ này thời điểm cũng không tính nhiều, lần này nhìn béo chu chu tiểu đệ, Liễu Như Yên trên mặt tươi cười cũng không tự chủ được nở rộ. Rồi tay liền tiếp nhận diệp tân chúc, ôm đi vào Lý Tiểu Phân trước mặt cho nàng cùng Liêu An Văn cho nhau giới thiệu nói, An Văn ca, đây là ta mẹ, cũng chính là ngươi bá nương, mẹ, đây là An Văn tiểu đường ca. Đường bá nương hảo, ta là An Văn, ngài kêu ta An Văn hoặc là tiểu Văn đều có thể, về sau phải thường xuyên quấy rầy bá nương làm, mong rằng bá nương không cần chê ta phiền mới hảo đâu. Liêu An Văn là đến thành phố Xuyên Niệm đại học, bất quá Khai giảng trước trong khoảng thời gian này, hắn ước chừng đều sẽ ở An huyện vượt qua, đến lúc đó phòng Trừng thật đúng là sẽ có không ít phiền toái các nàng địa phương. Ngươi đứa nhỏ này nói được là nói cái gì đâu? Mấy năm nay nhà của chúng ta nhưng không thiếu chịu các ngươi chiếu cố, hiện tại các ngươi tỉ đệ tới rồi nơi này, ta nơi nào sẽ chê các ngươi phiền. Ngươi à, chỉ lo an tâm ở chỗ này ngốc là được, chính là nhà của chúng ta nhỏ điểm nhi, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Lý Tiểu Phân nhìn cái này cùng chính mình trồng trước có chút tin tưởng thiếu niên, hơi có chút ngốc, bất quá theo hắn nói lạc, nàng tư duy cũng trở về bình thường, lại vội nói, các ngươi đuổi một đường xe, nghĩ đến khẳng định là vừa mệt vừa đói, chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi, trong nhà không có gì đồ ăn, Tiểu Văn ngươi nhưng tạm chấp nhận chút ăn, không cần ghét bỏ a. Lý Tiểu Phân tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng đối chính mình hôm nay làm đồ ăn vẫn là rất có tin tưởng. Bởi vì biết có khách nhân muốn tới, cho nên Lý Tiểu Phân chính là đã sớm tính toán phải hảo hảo chiêu chờ hắn, mấy năm nay nhiều tới nay, Liễu gia gửi lại đây tiền tài cũng không thiếu, tuy rằng các nàng cũng không cần, nhưng cái này tình Lý Tiểu Phân cũng là nhớ kỹ. Hiện tại nhà bọn họ thật vất vả có hài tử tới chính mình ra, nàng nếu là không hảo hảo tiếp đón, trong lòng lại như thế nào qua ý đến đi đâu? Nói nữa, trong nhà hiện giờ Nhật Tử hảo quá thật sự, cũng không thiếu cái gì thức ăn. Tuy rằng ngăn không đến thịt heo linh tinh thịt loại đồ ăn, nhưng gà rừng thỏ hoang gì, nàng vẫn là rất có tự tin quản đủ. Chương 317, đồ tham ăn chú ý. Cùng Liêu An Nhiên giống nhau, đang xem đến Liêu gia như thế đơn sơ hoàn cảnh lúc sau, Liêu An Văn trong lòng có một loại thật lớn chênh lệch, tuy rằng đã nghe Ka Ka nói qua tiểu Yên gia hoàn cảnh thực bình thường, nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ như thế, ân, nghèo khó. Đúng vậy, ở Liêu An Văn xem ra Này đích xác chính là nghèo khó Cũng may này một đường đi tới Hắn cũng thấy được cái này huyện thành phong ốc tình huống Hơn nữa phía trước ca ca cũng nói với hắn quá một ít tình huống Cho nên nhưng thật ra thực mau liền phản ứng lại đây Thần sắc như thường đi theo lý tiểu phân đám người vào nhà Trong miệng cũng vừa nói sẽ không sẽ không linh tinh nói tới Mà tiến phòng Mùi hắn liền nhạy bén nghe thấy được đủ để cho hắn chảy nước miếng hương khí nhi Cứ nhiên vẫn là thịt mùi vị Hắn liếc mắt một cái liền thấy được bãi ở trên bàn một đại buồn hương hương cây thịt loại, thật là kỳ quái, như vậy nùng liệt hương khí, vì sao ở bên ngoài lại không có người được. Còn có, đây là cái gì thịt? Nghe một chút cũng không giống thịt heo a, cũng không phải thịt gà, rốt cuộc là cái gì thịt đâu. Liêu An Văn mày đánh lên chấm dứt, phải biết rằng, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thường xuyên ở kinh đô phố lớn ngõ nhỏ chơi đùa, biết đến, người qua, hưởng qua thức ăn cũng không ít. Chỉ cái này thịt tựa hồ thật đúng là không có người được quá. Kỳ thật đều không phải là hắn không có người được quá, chẳng qua cùng hắn trong trí nhớ hương vị kém quá xa, thế cho nên hắn liền tính là ăn qua, cũng không có thể lập tức phán đoán ra trên bàn này một đại buồn thịt là cái cái gì thịt, bởi vì hắn trước kia ăn, toàn bộ đều là bị chế hảo thịt khô nhi mà thôi, cũng không phải là như vậy mới mẹ mỹ thực, cho nên đâu, hắn nhất thời không đoán được cũng thuộc bình thường. bá ương Ngươi làm cái gì đồ ăn nha, như vậy hương, nghe giả phải chảy nước miếng đâu. Đối với một cái đồ tham ăn tới nói, gặp được mỹ thực không truy cái căn nhi cứu cái đế đó là không có khả năng, cho nên liếu an Văn vào nhà việc đầu tiên cũng không phải cùng nơi này nam chủ nhân, Diệp Nam chào hỏi, mà là quay đầu liền bắt đầu hỏi nhà mình bá nương trên bàn chính là cái gì đồ ăn. Hắn lời này vừa ra, làm một phòng người đều không khỏi cười. Liêu kiến quân rất có loại tiểu đại nhân cảm giác hướng trước mặt hắn vừa đứng, ngửa đầu kêu ngạo nói, đây là hương cây thỏ, ăn rất ngon đâu, ơn, mụ mụ nói ngươi là khách nhân, trong chốc lát ta đem ta thịt thịt phân cho ngươi một chút, ngươi ăn nhiều một chút nhi à. Tiểu văn đừng cùng ngươi đệ đệ chấp nhật, đứa nhỏ này ra quán, hôm nay bán nương làm thịt nhiều, quản đủ, hiện tại các ngươi chạy nhanh đem đổ vật buông rửa tay ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi, đừng đứng, kiến quốc. Ngươi mang ngươi tiểu văn đệ đệ đi rửa tay. Lý tiểu phân một phen kéo qua liếu kiến quân, hướng liều an văn cười nói. Liều an văn đối này một chút ý kiến cũng không có, tung ta tung tăng nhi liền đi theo liếu kiến quốc rửa tay đi, hảo đi. Tuy rằng tiểu yên gia địa bàn rất nhỏ, nhìn cũng thực đơn sơ, nhưng là đâu, bên trong đồ vật đều bị thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa thực sạch sẽ minh thoải mái thanh tân. Tuy rằng phòng bếp vẫn là thiêu xài bẫy bế bếp, nhưng lại cũng sạch sẽ thật sự. Nhưng thật ra làm liều An Văn yên tâm không ít Diệp thúc thúc An Văn ca chính là cái đồ tham ăn Ngươi nhưng đừng để ý a Liều An Văn hai người vừa đi Liếu như yên để tránh Diệp nam tưởng quá nhiều Lúc này mới thế liều An Văn thiện khởi sau lại Tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng không phải cái keo kiệt người Nhưng là đi Giải thích một câu cũng không ngủng chuyện này Hơn nữa kia dù sao cũng là nhà mình tiểu thúc Nàng không nghĩ tiểu thúc bị người hiểu lầm không coi ai ra gì Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, không có việc gì, nhìn đến hiện tại những người trẻ tuổi này a, khiến cho ta cũng nhớ tới ta niên thiếu khi bộ dáng. thực lý giải hắn đối ăn chấp nhất tinh thần. Sắc thật, đã từng chính mình nhưng còn không phải là như vậy sao, trừ bỏ một thứ gì đó, liền rốt cuộc nhìn không tới mặt khác, mặc dù là theo thời gian trôi đi, một thứ gì đó hắn không thuận theo nhiên còn ở thủ vững sao. Liêu như yên gật gật đầu. Bắt đầu cùng Liêu Kiến quân cùng Diệp Tân chúc hai cái tiểu đậu đinh nói về dọc theo đường đi hiểu biết tới, bởi vì tới rồi giờ cơm, nàng tuy rằng lấy ra một ít nhìn liền rất làm người mắt thèm đồ ăn vật tới, lại chính là không cho hai cái tiểu ra hòa ăn, nhưng đêm này hai cái ra tiểu hòa cấp gấp đến độ, liền hơi kém khóc. Cũng may Liêu Kiến quốc cùng Liêu An văn hai người ra tới đến mau hai cái tiểu đậu đinh nhi mới cố nén ở muốn khóc xúc động, đôi mắt đều gắt gao nhìn chầm chầm trên bàn bãi thịt, Ăn không đến đồ ăn vặt, ăn nhiều một chút nhi thịt thịt cũng là tốt, mà Liêu Kiến quốc hai người cũng thực tự giác ngồi xuống, ở Lý Tiểu Phân ra lệnh một tiếng trung khai ăn. Hô, hảo cay, thơm quá, ăn ngon, đã quyển. Bá nương, ngươi làm này đồ ăn thật là ăn quá ngon, này rốt cuộc là cái gì thì ta? Ăn tinh tế nộn nộn lại hòa hoãn, ăn ngon, quả thực ăn quá ngon. Liêu An Văn không giống nhà mình ca ca như vậy ăn không được cay? Cho nên này nhang vòng tay thỏ cũng thật chính là kêu hắn ăn đến đã duyển cực kỳ, liên tiếp khen ngợi. Bị người như thế khen ngợi, Lý Tiểu Phân tâm tình tương đương hảo, trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, bất quá không nên lời nói nàng tự nhiên cũng là sẽ không nói. Bởi vì phía trước người một nhà cũng có thảo luận quá nếu bị người đột nhiên hỏi thì trước nay nơi nào tới chuyện như vậy, cho nên cũng liền thống nhất biên cái cách nói, kia đó là, vận khí tốt, ở trong núi gặp phải cấp trảo trở về gà rừng. Thỏ hoang. Cho nên nàng cũng không có bởi vì liều an văn đột nhiên hỏi chuyện mà không biết làm sao, mà là cười nói, cái này nha, là thỏ hoang thịt, là ngươi kiến quốc ca cùng tiểu yên muội muội đi trong núi thời điểm, vận khí tốt bắt được trở về, biết ngươi cùng an tâm muốn tới, ta liền riêng lưu trữ, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút nhì, đáng tiếc an tâm không có thể ăn được đến này thịt. Lý tiểu phân đối với chồng trước cái này đường đệ người một nhà là thật sự thực cảm kích. Cũng là thiệt tình thực lòng muốn đối này hai cái tới an huyện bọn nhỏ hảo, tuy rằng còn không có gặp qua an tâm bộ dáng, nhưng nàng cũng có thể từ Liêu an nhiên cùng Liêu an văn này hai cái da thịt non mịn tiểu tử trên người nhìn đến an tâm kia cô nương định là cái nũng nịu tiểu cô nương. Cũng không biết nàng một người có thể hay không thích đứng lâm thủy thôn nhi sinh hoạt, xem ra nghỉ ngơi thời điểm, hoặc là nói tan tầm lúc sau tìm cái thời gian đi trong thôn nhìn xem nàng mới được. Không tận mắt nhìn thấy xem nàng thích hứng hay không kia trong thôn sinh hoạt, nàng thật sự là không yên tâm. Nguyên lai like đây là thịt thỏ. Liêu An Văn nghe xong nhà mình bá nương nói, không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn đã sớm biết tiểu yên là cái lợi hại tiểu cô nương. Trước kia nàng cũng nói qua thường xuyên sẽ lên núi, vận khí tốt là có thể gặp gỡ gà rừng thỏ hoang gì đó, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể gặp được lợn rừng. Cũng mất công nàng võ công cao cường, bằng không nột. Sợ là liền mạng nhỏ Nhi đều có thể cấp chỉnh không có. Theo sau hắn cũng nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ, cũng không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào. Có hay không như chính mình giống nhau ăn thượng một ngụm nóng hôi hổi đồ ăn. Hắn ánh mắt loe loe, ngày mai cùng tiểu yên nói nói, xem có thể hay không đi cái kia lâm thủy thôn Nhi nhìn xem nhà mình tỷ tỷ, chính mình còn muốn ở chỗ này ngây ngốc 2-3 tháng đâu, hẳn là có thể giúp đỡ tỷ tỷ ở trong thôn đứng vững vàng góp chân Nhi đi. Nếu liệu như yên toàn ra người biết liệu an văn loại này ý tưởng, sợ là mỗi người đều sẽ nói với hắn một câu, thiếu niên, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, một cái ngoại lai thanh niên trí thức muốn ở nông thôn đứng vững góp chân nhì, gần 2-3 tháng, đó là tuyệt đối không có khả năng, còn không bằng thành thật kiên định nghe theo phân phối, hảo hảo làm việc nhi tới thật sự. Chương 318, nhập bọn sao? Bằng không, phải cưới hoặc là gả cái người địa phương. Đại gia mới sẽ không quá mức bài xích ngươi, nhưng này cũng đều không phải là tuyệt đối, còn có rất nhiều sẽ đề phòng ngươi rời đi nông thôn trở về thành thị, bởi vì một khi ngươi trở về thành thị, liền rất có khả năng không trở lại, bọn họ lại sao có thể chân chính yên tâm ngươi đâu. Nhưng nếu nghiêm túc mà kiên định làm việc liền không giống nhau, tuy rằng sẽ không có dựng sào thấy bóng hiệu quả, nhưng lâu ngày thấy lòng người, chỉ cần chuyện của ngươi làm tốt lắm, mọi người đều dải quá đôi mắt, đều xem tới được. Cho nên chậm rãi bị đại gia sở tiếp thu cũng là thực tự nhiên, cái này niên đại thẳng chính người vẫn là không ít. Không có việc gì, mẹ, ngày mai ta lại làm điểm nhi thịt gà cấp an tâm tỷ tỷ mang đi, thuận tiện đi xem nàng giàn xếp đến thế nào. Liệu như yên kỳ thật cũng không quá lo lắng nhà mình cô cô tình huống, rốt cuộc, sớm tại hơn 2 năm trước nàng cũng đã vì cô cô xuống nông thôn đường thanh niên trí thức làm chuẩn bị, hơn 2 năm thời gian tới. Liền tính cô cô không có khắc khổ luyện võ, nhưng tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Rốt cuộc này lại không phải võ lâm tiểu thuyết, nơi này cũng cũng không có giang hồ, chẳng sợ nhà mình cô cô chỉ có điểm nhi công phu mèo quào, cũng đủ dùng. Đương nhiên, này đến bài trừ có người dùng mê dược linh tinh hạ tam lạng ngoạn ý nhi. Ân, nói đến cái này, chính mình tựa hồ nên vì nhà mình cô cô xứng điểm nhi tương quan đổ vật để ngừa một đời trước. Cô cô còn không phải là như vậy chúng chiêu sao, chuyện như vậy, đời này nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Liêu như yên nghĩ đến đây, ăn cơm tốc độ liền không khỏi nhanh hơn rất nhiều, nàng nghĩ sớm chút ăn xong rồi hồi không gian đi nghiên cứu chế tạo chút làm người thanh tỉnh dược phẩm hoặc là khác cái gì ngoạn ý nhi, ngày mai cấp cô cô đưa đi. Như vậy hảo, như vậy hảo, bất quá ngươi nhưng đến chú ý chút, mang đồ vật nhưng đừng bị người thấy a. Ngươi An Tâm tỷ tỷ hiện tại vốn chính là ở trời xa đất lạ địa phương, nếu như bị người biết còn có người cho nàng đưa thịt ăn, sợ là sẽ làm người đỏ mắt, gặp phải chút không cần thiết phiền toái tới đâu. Lý Tiểu Phân gật đầu, đối với nữ nhi, nàng là tự kiến tâm. Bất quá yên tâm về yên tâm, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ đâu, nên dặn dò nàng vẫn là đến dặn dò. Diệp Nam cũng đúng lúc gật đầu nói, "Tiểu Yên, mụ mụ ngươi nói đúng, cho ngươi An Tâm tỷ tặng đồ là không sai." nhưng là đến tận khả năng điệu thấp chút, ngươi không ngốc tại trong thôn tự nhiên không sợ, nhưng ngươi an tâm tỉ tỉ lại là có rất dài một đoạn thời gian muốn ngốc tại nơi đó, không thể cho nàng gây thủ chốt quán biết không. Được rồi, ta nhớ rõ lắm, về sau nhất định sẽ chú ý này đó tình huống, tận khả năng không cho người phát hiện. Liễu như yên gật đầu, chuyện này nàng thật đúng là không như thế nào suy xét này, nghĩ đến nhà mình tiểu thúc cũng là không có đi. Ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái nhà mình tiểu thúc, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra thấy được trên mặt hắn xuất sắc thần sắc. Hào đi, liều An Văn thật không nghĩ tới muốn điệu thấp sự tình, tuy rằng ca ca nhắc nhở lại đây đến tân địa phương muốn điệu thấp thấp cao lại điệu thấp, chính là đi, hắn cơ bản cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Hắn cảm thấy đi, nếu ngươi hình tượng khí chất thật tốt, như vậy mặc kệ là đi đến nơi nào đều sẽ bị người sở tôn trọng. Hắn ý nghĩ như vậy đặt ở vài thập niên lúc sau tự nhiên là thực bình thường, lại còn có thực có thể đã chịu đại gia tán thành, nhưng đặt ở hiện tại cái này niên đại nha, liền quá mức thiên chân chút, rốt cuộc mọi người đều là giống nhau người, ngươi dựa vào cái gì liền phải so người khác gan mặc gan ngon đến hảo quá đến hảo đâu. Đặc biệt là, ngươi vẫn là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, này không phải xích quả quả gây thủ chuốc oán là thần mã. Xem ra ta còn là quá tuổi trẻ. Quả nhiên lão bà nói đúng, đi vào bên này trước đừng tự chủ trương, trước nhìn xem nhân gia là nói như thế nào, như thế nào làm, lấy tĩnh chế động mới là tốt nhất chiến lược phương pháp. Liêu An Văn Yên lặng ăn thơm ngào ngạt thì thỏ, trong lòng lại đánh lên bản tính nhỏ, nọ tại An huyện này mấy tháng, chính mình nhất định phải nhiều xem nhiều nghe nhiều học nhiều tự hỏi. Mà lúc này chúng ta An Tâm tiểu tỷ tỷ đang làm gì đâu? Buổi chiều 4 điểm nhiều liền đến Lâm Thủy thôn nhi. Ở thôn trưởng đám người an bài hạ, chủ vào phân phối cấp thanh niên trí thức nhóm chủ nghe nói là từ trước địa chủ ra trong phòng, này địa chủ ra phòng ở cũng không tiểu, chỉ một gian nhà chính liền ước chừng có 40 tới bình bộ ráng. Tuy rằng căn nhà này khá lớn, nhưng lại bị trong thôn người chia làm tam giản đơn độc giường đệm ra tới, mỗi cái nữ thanh niên trí thức phân đến một trường giường đệm, mặt khác, phòng bếp cũng bị cách ra tới, cũng may phía sau nhi mái hiên tương đối rộng mở cho nên các nàng mấy người hoạt động không gian tương đối tới nói vẫn là tính đại. Nói thật, bị phân đến này gian trong phòng mấy cái cô nương, thật đúng là cũng chỉ có liều an tâm ở chính mình trong nhà là có độc lập phòng ngủ, mà khác hai cái cô nương ở nhà thời điểm, kia đều là cùng tỷ tỷ bọn muội muội tê ở cùng một chỗ, trong nhà phòng ở tổng cộng cũng chỉ so này gian phòng lớn một chút điểm, còn phải trụ hạ bảy tám cá nhân đâu, cho nên có thể bị phân đến mười tới bình tư nhân không gian. Nàng hai người đều cảm thấy thực vui vẻ, bình sinh lần đầu tiên có được thuộc về chính mình tư nhân không gian nột, nhưng thực sự không tồi đâu, liều an tâm đâu, tắc có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, nhà mình ca đã sớm cùng nàng tinh tế giảng qua nơi này rất nhiều đồ vật, cho nên nàng cũng không có lộ ra cái gì bất mãn thần sắc tới, chỉ là an tĩnh tự hỏi sau này tính toán. Liều an tâm hiện giờ trong tay tiền không ít, nếu không phải đương thanh niên trí thức. Nàng cuộc sống gia đình quá đến quả thực không cần quá tiêu sái, nhưng sự thật khó liệu, còn nữa ba ba sớm, có tính toán, cho nên hiện giờ nàng vẫn là tới nơi này đường thanh niên trí thức, tuy rằng mang theo không ít tiền, nhưng nàng lại phá lệ cẩn thận, đem tiền tàng đến hảo hảo, chút nào sơ hở đều không có lộ ra tới. Chính mình thực hiển nhiên muốn ở cái này trong thôn ngây ngốc rất dài một đoạn thời gian, tới thời điểm nàng liền phát hiện, tuy nói thôn này nhi cách gian huyện huyện thành rất gần. Nhưng kỳ thật vẫn là có không ít người nghèo, ân, cũng chính là còn có rất nhiều người là ăn mặc đánh mụn và quần áo người, thậm chí có rất nhiều người liền dạy cũng chưa đến xuyên, cùng kinh đô quả thực khác nhau như trời với đất. Nếu về sau rất dài một đoạn thời gian đều phải sinh hoạt ở chỗ này, kia chính mình cũng không thể quá dẫn nhân chú mụ. Tuy nói nàng sẽ không cố ý đi tìm kia đánh mụn và quần áo tới xuyên, cũng sẽ không không mặc dày, nhưng nàng cũng quyết định, về sau xuyên hỏng rồi quần áo gì đó. Tuyệt đối không thể dễ dàng vẫn rớt. Có thể tạm chấp nhận xuyên, liền tạm chấp nhận xuyên. Cũng chính là ở ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên, từ bên ngoài nhi truyền đến một đạo giọng nữ, mới tới tiểu muội muội nhóm. Ta là An Thanh, so các ngươi sớm tiến đến Thủy Thôn 2 năm, ta là tới cấp các ngươi nói một câu chúng ta thanh niên trí thức điểm cơ bản tình huống. Các ngươi khai một chút môn đi. Bởi vì nàng lời nói, Liêu an tâm cũng này nàng hai vị cô nương đồng thời đi ra dùng mùng vây lên tiểu không gian, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái kêu lục tiểu hoa cô nương mới đi mở cửa, sau đó liền thấy một cái tuổi trừng song thập viên mặt cô nương cũng một cái nhìn có chút gầy yếu tiểu cô nương cùng nhau đi rồi vào nhà. Tiến phòng, cái này kêu an thanh viên mãn cô nương ngay lập tức đánh giá một chút trong phòng ba cái cô nương, đang xem đến Liêu an tâm thời điểm. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia mạc danh thần sắc lúc sau, Nhiệt Tình nhìn ba người cười nói, "Là như thế này, ta là cái này thanh niên trí thức điểm nhi đại lý đầu bếp trưởng, phụ trách thanh niên trí thức điểm nhi lãnh lương nấu cơm chờ công việc." Chương 319, vì cái gì? Ta lúc này đây lại đây đâu, là muốn hỏi một chút các ngươi mấy cái mới tới tiểu cô nương, về sau là đi theo chúng ta tập thể cùng nhau ăn cơm, vẫn là chính mình tổ chức bữa ăn tập thể. Cùng nhau ăn nói Đại gia cũng có thể nhiều tụ một tụ, nhiều quen thuộc quen thuộc chúng ta thanh niên trí thức cái này đoàn thể, nếu là các người muốn chính mình làm đâu, cũng có thể, bất quá cứ như vậy, liền cùng đại gia thiếu rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Nàng nói, không dấu vết đánh giá mấy cái tiểu cô nương thần sắc, đối với này đó mới vừa phân phối lại đây thanh niên trí thức tới nói, ôm chặt lấy bọn họ cái này thanh niên trí thức đoàn thể mới là quan trọng nhất, rốt cuộc bọn họ nhưng đều là thanh niên trí thức ở bên nhau tổng so cùng người địa phương ở chung lên muốn dễ dàng đến nhiều. Các nàng lúc này mới vừa tới, cái này cô nương liền gấp không chờ nổi lại đây cùng các nàng nói những việc này. Liều an tâm tức khắc gục đầu xuống, hai chồng mắt hơi lóe, theo lý thuyết, các nàng hôm nay vừa tới, thanh niên trí thức nhóm liền tính là lại nhiệt tình, cũng không nên vừa lên tới cư như vậy thái độ kêu các nàng làm quyết định, như thế nào cũng phải nhường các nàng trước nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng cái này tự xưng là an thanh cô nương lại tựa hồ thực hy vọng các nàng ở bên nhau ăn cơm tới, hay là này cũng có cái gì chú ý. Chuyện như vậy, thôn trưởng nhưng chưa nói đâu, đối với không hiểu biết tình huống chính mình tới nói, chuyện này vẫn là muốn nghiêm túc tự hỏi lúc sau mới có thể làm ra quyết định. Liệu an nhiên tự nhiên cũng không biết an thanh vì sao phải vội vã chạy tới hỏi bọn hắn những việc này, lúc này đây mới tới thanh niên trí thức nhóm nhân số cũng không ít. Bọn họ vừa mới bắt đầu này mấy tháng nhưng đều là có thể lĩnh nhất định số định mức đồ ăn, mà bọn họ này đó tới sớm thanh niên trí thức, đã sớm không có như vậy phúc lợi, mà là căn cứ sở tránh công điểm tới lĩnh đồ ăn. Mà hiện tại cái này mùa sao tháng 6 sơ, bọn họ lương thực đã bị ăn hơn phân nửa nhì, nàng nhìn ước chừng sẽ đi theo năm giống nhau, không có biện pháp chống đỡ đến cuối năm, mà đi năm lại không có thanh niên trí thức phân phối lại đây, sau lại kia 2-3 tháng. Bọn họ thật sự quá thật sự gian nan, các nàng vốn dĩ đều quyết định muốn tình ăn kiểm dùng để, nhưng mà, lại không có người làm được. Hơn nữa đi, rất nhiều người đều đối nàng rất bất mãn, cho nên đâu, không ít người sôi nổi tỏ vẻ chính bọn họ nấu cơm, không hề cùng đại gia cùng nhau ăn, cứ như vậy, bọn họ đều đem thuộc về chính mình lương thực cấp thu đến hảo hảo, nàng là không có nửa điểm nhi biện pháp từ những cái đó thanh niên trí thức nơi đó lộng tới lương thực. Cho nên hiện tại nàng mới đánh lên này phê mới tới thanh niên trí thức nhóm chủ ý Chứ bỏ liều an tâm Mặt khác hai cái cô nương nghe xong này thanh nói Cũng không biết nên như thế nào cho phải Muốn nói các nàng này gian trong phòng nhưng cũng là có phòng bếp Các nàng ngày thường ở nhà cũng là làm quan việc Cho nên đảo cũng không để ý chính mình nấu cơm ăn Nhưng nếu chính mình đơn độc nấu cơm nói Lại mất đi nhanh chóng dung nhập lao thanh niên trí thức đoàn thể chung cơ hội Cái này làm cho các nàng có chút dối giám. Các ngươi vừa tới nơi này khả năng còn không biết, xuống đất làm việc nhà nông chuyện này kỳ thật thực vất vả, thường thường sẽ mệt đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. Nếu các ngươi muốn chính mình nấu cơm nói, kia còn phải ở mỗi ngày xuống đất làm xong việc nhà nông lúc sau đi tìm tuổi lửa linh tinh nấu cơm ăn, ta cũng là xem các ngươi lúc này mới vừa vừa tới, sơ tới chợt nói không hiểu nơi này sinh hoạt hoàn cảnh mới đến hỏi một chút các ngươi ý kiến. Nếu các ngươi nguyện ý chính mình nấu, nói, về sau liền không nên trách ngoan ngoan không hề tiếp thu các ngươi nhập bọn lạc. An Thanh thấy các nàng mặt lộ vẻ do dự chi sắc, nghĩ nghĩ lại dứt khoát tới một liều tàn nhẫn, trước nói vừa nói làm việc vất vả, lại tỏ vẻ về sau chính mình sẽ không lại tiếp thu các nàng nhập bọn. Nàng nghĩ, trải qua như vậy một dọa, mấy cái da thịt non mịn tiểu cô nương không còn phải ngoan ngoan liền phạm a. kể từ đó, bọn họ sau nửa năm thức ăn không phải có rơi xuống sao. Đến nỗi bị các nàng này đó mới tới thanh niên trí thức phát hiện đồ ăn manh mối, kia có cái gì đâu, dù sao các nàng là lao thanh niên trí thức, muốn chen ép một chút này đó mới tới tiểu thanh niên trí thức vẫn là không có gì vấn đề, nói nữa, này đó mới tới tiểu thanh niên trí thức nhóm tổng không đến mức đi tìm trong đội đội trưởng cái gì tới quản chuyện này đi. Dù sao cũng là các nàng chính mình bên trong vấn đề, vẫn là bên trong giải quyết hảo. Nghĩ đến tương lai nửa năm nhật tử chính mình đều có thể ăn đến no no một, còn có thể thiếu làm rất nhiều việc nhà nông nhi, an thanh tâm tình liền rất hảo, khỏe miệng cũng bức lên một kia nhất định phải được cười tới, mà đi theo nàng cái kia gầy yếu nhìn rất lá gan tiểu nhân tiểu cô nương cũng ngẩng đầu nhanh chóng nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó rũ xuống mí mắt, mà không lên tiếng đứng ở một bên. Cái này, an thanh tỷ tỷ, ngươi có không dung chúng ta thương lượng một chút? Chứ an tâm cũng không có mở miệng nói chuyện, giờ phút này mở miệng là đến từ Tây Bắc khu vực cái này thiếu lý tình viên mặt cô nương, nàng thanh âm thực hống lượng, nhân nàng chính mình cũng biết chính mình thanh âm quá lớn chút, cho nên ngày thường đều rất ít mở miệng, nhưng hiện tại xem mọi người đều không nói lời nào, nàng cũng liền ra tiếng. Dù sao cũng là mới tới một chỗ, các nàng đối với tình huống nơi này đều còn không hiểu biết, nàng trước kia ở nhà cũng là trải qua quá không ít sự tình, tương đối tới nói Tư tưởng cũng tương đối thành thục, còn nữa nói, nàng mụ mụ chính là nói qua, trong tay có lương, vạn sự không hoàng hốt, hiện giờ các nàng lánh tới lương thực dù sao ở chính mình trong tay đâu, là nhập bọn cùng nhau ăn vẫn là đơn độc khai hỏa đều xem nàng chính mình nguyện ý. Thả nàng nói ra yêu cầu này cũng hoàn toàn không quá mức, an thanh vừa nghe này tiểu cô nương cư nhiên còn muốn thương lượng, sắc mặt không khỏi chính là trầm xuống, chỉ là nàng cũng bị cô nương này lớn rộng nhi cấp dọa. Nếu không phải phía sau cái kia nhỏ gầy cô nương chọc chọc nàng gối, nàng sợ là đến bị chấn ngốc một hồi lâu đâu. An Thanh tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, trên mặt cũng có biểu hiện ra ngoài một ít, nhưng nàng phản ứng thực mau, vội cười đến giả thanh thanh nói, đương nhiên là có thể làm, như vậy đi, ngày mai ta lại đến xem các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi đã có minh sắc đáp án lạc, thời gian không còn sớm, chúc các ngươi ngủ ngon, chúng ta này liền đi lạc. Nàng nói xong cũng không nhiều lắm lưu lại, mang theo kia cô nương xoay người liền ra cửa, chẳng qua ra cửa nàng mặt liền kéo đến thật dài bắt đầu cùng phía sau tiểu cô nương oán giận nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói các nàng mấy cái là ý gì à? Sao này một đám thanh niên trí thức đều quái quái? Những cái đó nam sinh cũng liền không nói, nhưng này mấy cái tiểu cô nương cũng là như vậy phản ứng là như thế nào cái tình huống? Các nàng cũng thật là, vừa mới tới như vậy cái xa lạ địa phương không biết gắt gao đem chúng ta lão thanh niên trí thức đuổi cấp ôm chặt, về sau chờ chịu khi dễ à. Đúng rồi, ngươi nhìn đến cái kia ăn mặc tiểu áo lẹn nỉn tiểu cô nương không? Ta phỏng chừng nàng ra thế bất phàm, cũng không biết vì sao cũng đương thanh niên trí thức. Nguyên lai, like, cái này gây yếu tiểu cô nương tên là Vương Minh Nguyệt, cũng là trước hai ngày bị phân tới nơi này thanh niên trí thức, nàng gia đình điều kiện không tồi, chẳng qua sao, trong nhà người trọng nam khinh nữ cho nên bốn dĩ nhà bọn họ nên là nàng ca ca hạ phong đến nông thôn, nhưng tới rồi hạ phong thời điểm lại là nàng. Đừng nhìn nàng vóc dáng nhỏ nhỏ, làm chuyện gì cũng không có ngọn không ra đầu, nhưng lại nói tiếp, toàn bộ thanh niên trí thức điểm nhi nhất đến tốt nhất, xuống làm được ít nhất chính là nàng. Nàng có thể nói là chiếm hết sở hữu thanh niên trí thức tiện nghi, nhưng nàng liền mình cái kêu bản lĩnh gọi người khác đều không có phát hiện điểm này nhi đặc biệt là một ít người còn tổng cho rằng an thanh tổng ở khi dễ nàng tới. Trường 320, đặt thành chung nhận thức. Ngươi đều nói nhân gia ra già thế bất phàm, nghĩ đến cũng không phải cánh ốc, này mới tới một cái xa lạ địa phương, nhân gia cẩn thận chút cũng là hẳn là. Vương Minh Nguyệt Thanh âm là đã mềm lại ngọn, nói lời này thời điểm lại là cúi đầu, không làm an thanh nhìn đến trên mặt nàng quỷ dị thần sắc. An thanh không nghi ngờ có nó, nghe vậy gật đầu nói, ngươi nói cũng là ha, Hôm nay khiến cho các nàng chính mình nấu cơm nếm thử lợi hại chi cùng. Đãi ngày mai các nàng xuống đất làm việc nhà nông liền càng biết lợi hại. An Thanh Phảng phất đối với đêm này mấy phê mới tới tiểu thanh niên trí thức nhóm lương thực đều nắm ở chính mình trong tay rất có nắm chắc dường như, nói chuyện thời điểm trong mắt đều mang theo cười. Các nàng vừa đi, trong phòng cũng chỉ dư lại các nàng ba cái mới tới thanh niên trí thức, lý tình nhìn nhìn lục tiểu hoa, lại nhìn nhìn liêu an tâm thấy các nàng đều không có nói chuyện ý tứ, liền nói, tiểu hoa, an tâm, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? lục tiểu hoa là cái trên mặt dài quá không ít tàn nhang cô nương, ngũ quan rất là đoan chính, màu da không hắc cũng không tính bệnh, chỉ là người cũng gây đến lợi hại, nhìn liền cùng không ăn cơm no dường như. trên thực tế, nàng ở nhà đích xác không thể thường xuyên ăn cơm no, cho nên nàng là đem lương thực xem đến thực hận, liền nghe nàng nói. Ta cảm thấy ta còn là bất hòa lão thanh niên trí thức nhóm cùng nhau ăn cơm đi. Nàng nghĩ, chính mình dù sao cũng là mới tới, nếu đem lương thực giao cho lão thanh niên trí thức nhóm, đến lúc đó các nàng phân phối đồ ăn thời điểm thiếu phân cho chính mình một ít nói, chính mình chẳng phải là thực có hại. Trước kia ở nhà có ba ba mụ mụ đẹ nặng, nàng không dám cùng ca ca bọn đệ đệ đoạn, chính là hiện tại, nàng còn không thể bảo vệ chính mình lương thực sao. ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta dù sao cũng là mới tới, nếu cái gì đều giao cho các nàng, về sau lại muốn trở về liền khó khăn, an tâm, ngươi là nghĩ như thế nào đâu. Lý tình thâm chấp nhận gật đầu, xem ra chính mình tưởng quả nhiên là không có sai, xem đi, tiểu hoa cũng là không muốn giao nhập bọn.